nghĩ đến mới vừa rồi bị đánh tơi bởi tình cảnh trong lòng nhịn không được run lên suýt ngươi đừng chọc nàng nghe nói tiểu ngọc thọ theo trên mặt trăng tới mà lại nàng còn có rất nhiều ăn ngon tiểu đậu đậu tôn tiểu thánh gặp tiểu ngọc thọ không có nhìn qua nghiêm túc cảnh cáo cổ nộ d... hạ mạ gi tiểu đậu đậu cổ nộ hạ mạ gi thấp giọng nói ra những thứ này hắn nhưng là không có nghe nạ rủ tổ nói qua quả nhiên chính là vì ăn mới tới chỉ chú ý có món gì ăn ngon các người đám người kia sáng sớm thì ăn c ả dẹ mẹn điểm tâm không ăn nhìn lấy một người liếm láp cạ dẹ mẹn tôn phong lớn tiếng nói ba ba ăn hết cái này chúng ta sẽ không ăn cổ nộ hạ mạng n g ư ờ i nhanh nói cho ta một chút nạ dù tổ ca ca sự tình tôn tiểu thánh một tiếng thở nhẹ lôi kéo cổ nộ hạ m ạ n dư liền đi ra ngoài một lát sau thời gian trên đồng cọt thì chuyển đến đồ chơi xe ủ cục thanh âm quét mắt nơi x a chơi đùa mấy người tôn phong trong mắt trầm tư một chút vẫn là có ý định mang mấy tên này ra ngoài dạo chơi dù sao cổ n ổ hà mà nhiệm vụ hàng ngày có thể nói trừ ăn ra cũng là ăn ăn bữa cơm cũng không cần cần bao nhiêu thời gian tu luyện sự tình tôn phong toàn đều đặt ở buổi tối dù sao hắn hiện tại hoàn toàn không dùng ngủ hô hấp thổ nạp về sau không chỉ có không có mọi mệnh ngược lại tinh thần vô cùng phân c h ấ n mà lại nạ rủ tội nhiệm vụ về sau lập tức liền có thể học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật nghĩ đến cái này thuật chỗ dùng lớn nhất tôn phong trong lòng liền không nhịn được hòa nhiệt hoa、wow. thật xinh đẹp a nhìn lấy trước mắt ăn chơi chắc táng đại đô thị cô nô hạ maz trong mắt nồng đậm vẻ tò mò n ằ m sấp trong xe nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn một cái không kịp nhìn nhìn đều nhìn không đến quả nhiên cùng nạ rủ tổ ca ca nói một dạng tôn tiểu thánh cười ha ha một tiếng tiểu hát huyền lại là vô lực ngồi s ổ m trên ghế ngồi quen thuộc từ lâu vẫn là cái kia cấp năm sao đại khách sạn bốn trên biển thiên đại khách sạn nhìn lấy bị tôn tiểu thánh cầm trong tay hất lên hất lên tiểu hát huyền cửa phục vụ viên đã làm ở một mắt nhắm một mắt dù sao tôn phong thường xuyên mang theo khác biệt tiểu hài tử đến ăn bọn hắn cũng đều quen thuộc c ô nộ hạ mạ hoàn toàn cũng là lưu mộ mộ vào thành quét lấy chung quanh hào hoa trang sức hoàn toàn cũng là bị tôn tiểu thánh kéo lấy đi vào Ồ! ba ba là cái kia xú gia hỏa vừa đi vào đại sảnh tôn tiểu thánh quét qua nơi xa đi tới mấy người kinh ngạc nói ra đối diện đi tới mấy tên người trẻ tuổi thần sắc cổ quái bên trong một người sắc mặt xấu hổ cũng không quay đầu lại xám xịt theo tôn phong bên cạnh đi qua cũng không dám nhìn mấy người đi thôi chúng ta đi an đại tôn hùm tôn phong khẽ lắc đầu cũng không để ý rời đi thanh niên h ừ thế mà như thế không có phong độ đi tiểu hắc h u y ể n lần trước ta còn nhớ rõ hắn bị ngươi quất tát thai tới tôn tiểu thánh nói thầm một tiếng lập tức túi đầu đối với tiểu hắc h u y ể n nói ra gâu gâu gâu tiểu hắc h u y ể n liền gọi ba tiếng bên cạnh đi qua phục vụ viên ánh mắt quét qua ngay trước không nhìn thấy tự mình rời đi thác thân m à qua quách thiên minh tựa hồ cũng nghe đến tốc độ đều nhanh hơn dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên mấy người lại tới quen thuộc gian phòng mấy ngày nay tôn tiểu thánh qua rất dễ chịu tôn phong mỗi ngày đều dẫn bọn hắn ăn ngon uống sướng đến mức cổ nổ hạ mà càng là vui đến quên cả trời đất những cái kia kiểu dáng khác nhau mỹ vị thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt hắn cũng rốt cục biết được vì sao nạ rủ t ổ luôn p h ả n nàn một diệp đồ vật không thể ăn có lúc ngồi cái kia nghĩ đi nghĩ lại còn chảy nước miếng nguyên lai thật ăn quá ngon tiểu ngọc thỏ tỉ tỉ n g ư ơ i giúp ta luyện chế tiểu hoàn g tử ăn có được hay không tôn tiểu thánh dẫn theo nhất đại t ú i nước quả chạy đến tiểu ngọc thỏ trước mặt cô no h ạ maz d theo ở phía sau cũng là dẫn theo một cái t ú i lớn tiểu ngọc thỏ tựa ở trên ghế nằm ánh mắt hướng về sau ra hiệu tôn tiểu thánh tự nhiên hiểu được hắn bên trong ý tứ lập tức đi tới tay nhỏ đấm bót gặp cô no h ạ maz còn ngốc không kéo mấy cái đứng đấy tôn tiểu thánh lớn tiếng nói cô no ha maz còn đứng ngây đó làm gì Mau tới đây chủ o xoa ngon, tiểu thỏ tỷ tỷ tôn tiểu thánh thế rất thật trước từng vật. giờ đối bội chi hiểu nhiều, mà lại nhiều kia chung, đều đều qua ngọc chân. ngày nay nộ nhưng Không dẫn hắn ăn ăn hắn nghe nghe bóc cô phục cực. chỉ có được chưa hạ h bây Á á Mấy mà mà là là ở đồ vật. Chủ yếu hơn chính là nạ dù tô đại ca dạy hắn sắc nam dụ chi thuật tôn tiểu thánh thi triển so với hắn còn tốt tôn tiểu thánh cái kia phương phương chính chính nữ nhân béo hình thể hoàn toàn miểu sát hắn nữ nhân mập hai người một cái đấm vai bảng một cái nắm bắp chân nam một hồi tiểu ngọc thỏ nhìn lấy hắc hắc cười không ngừng tôn tiểu thánh trong lòng rất là hài lòng xuất ra đảo dược ngọc sử nhẹ nhàng khem ú a tại cổ nô h à ma trong ánh mắt kinh ngạc trong túi hoa quả nguyên một đám trôi nổi mà ra tất cả đều hội tụ tại cây gậy kia b ố n phía quét gặp cổ nô h à ma dánh mắt khiếp sợ tiểu ngọc thỏ nhãn bên trong tự hào tay nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái những cái kia hoa quả tất cả đều hóa thành một phấn theo không trung đảo dược ngọc sử quái nhanh chóng biến sệt lập tức hóa thành mấy hạt nhỏ nhắn viên thịt nổi giữa không trung t ố t tiểu nguyệt thọ thu hồi đảo dược ngọc sử mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nhìn qua tôn tiểu thánh đa tạ tiểu ngọc thọ tỉ tỉ gặp không trung lại có mấy cái tiểu đầu đầu tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ lập tức chạy đi lên từng cái cầm trong tay ngươi nếm một cái ăn ngon lắm chia đôi phân cho cổ nổ hạ ma dư về sau tôn tiểu thánh nhẹ nói nói cổ nổ hạ m à dâu còn có do dự trực tiếp mất đi một cái tại trong miệng nhất thời trong mắt sáng rõ mặc dù chỉ là đơn giản hoa quả luyện thành tiểu đậu đậu có thể ra từ nhỏ ngọc thỏ chi thủ tự nhiên vô cùng vật có thể so sánh thưa r ư ớ c 1043, Tôn Tiểu t á n kinh ngạc. h h t tướng những người kia vẫn tại trong phòng ăn uống thả cửa sợ không phải thực tình giúp ta tây kỳ một chỗ nhỏ bé thiên điện bên trong dương tiễn cao mày cách tôn tiểu thánh mấy cái người tới tây kỳ bất quá thời gian một ngày nguyên bản trong điện thì ăn không ít nào biết bọn họ trở lại chỗ ở về sau vẫn là ăn uống thả cửa căn bản cũng không hỏi bọn hắn chiến sự như thế nào một ngày một đêm mấy tên kia liền không có ngủ qua thưa tướng mấy vị kia chẳng lẽ đục nước béo cỏ thế hệ bên cạnh hoàng phi hổ sắc mặt tức giận trong mắt rất là bất mãn thực lực cường đại luyện khí sĩ tính tình cổ quái bọn họ cũng có thể tiếp nhận có thể mấy tên kia hoàn toàn cùng quỷ chết đói đầu thai một dạng chỉ có biết ăn thôi nguyên một đám lượng cơm ăn còn rất lớn tính cả đứa bé kia tăng thêm một con chó không đến mười người mới một ngày thời gian đã ăn bọn họ ngàn người lượng cơm ăn mà lại trong khoảng thời gian này thương trụ đến phạt bọn họ loại thịt vốn cũng không có bao nhiêu ta xem những người kia khí thế đạo hạnh cần phải có chút đặc biệt là đứa bé kia bất quá sáu bảy tuổi như thế sức ăn tất nhiên bất phảm khương tử nha vớt vớt cái c ầ m trong râu trong miệng nhẹ nói nói thừa tướng muốn không ta hướng cái kia mai sơn một chuyến thăm dò bọn họ hư thực đứng tại bên trên dương tiễn c h ầ m tư một chút để cái nho nhỏ đề nghị mai sơn cách tây kỳ cũng không phải rất xa lấy thực lực của hắn hết tốc độ tiến về phía trước nửa ngày liền có thể vừa đi vừa về cũng tốt dương tiễn ngươi nhanh đi mau trở về khương tử nha nhẹ gật đầu dù sao cũng là đến tương trợ tây kỳ muốn là mạo mội hoài nghi cũng không tiện vâng thừa tướng dương tiễn hai tay chắp tay thả người một vệ kim quang loại qua đã là biến mất tại nguyên chỗ lao đại n à y nhân gian phồn hoa quả nhiên để cho người ta lưu luyến quên về chu tử chân ôm lấy một khối lớn móng heo g ặ m đến mặt m ũ i tràn đầy đầy mỡ ha ha thật vất vả tới một lần tự nhiên đến ăn no tôn tiểu thánh sở lấy tròn trịa cái bụng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưởng thụ đã không biết bao lâu không có ăn sảng khoái như vậy mỹ tửu món ngon tự nhiên được thật tốt ăn uống thả cửa một trận thứ ca! ngươi chính là dã chư tu luyện thành tinh vì sao còn như thế thích ă n thịt heo bản thể là sơn dương dương hiển nhìn khối lớn đoá dĩnh chu tử chân mắt mang t ỏ mò hỏi đi đi đi ngươi thế nào quản nhiều như vậy chu tử chân đại thủ bay xuống cũng không có t h ủ cái gì ảnh hưởng n g ư ơ i tới lại đi làm chút ăn thì tới nhìn trên bàn đã không có nhiều loại thịt viên hồng hướng về cách đó không xa canh giữ ở cửa hai người hô thủ vệ tại cửa ra vào hai người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt xẹt qua một vệt bất đắc dĩ đành phải hướng về ngoài cửa đi đến đồng thời cũng đem trong phòng tình h u ô n g cáo chi khương tử n h à nghe được hạ nhân hồi báo tây kỳ trung tướng tuy nhiên bất mãn trong lòng nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài không đến vào lúc giữa trưa dương tiễn thì lấy chạy về có thể từng dò thăm nhìn qua phong trần mệt mỏi mà đến dương tiễn khương tử nha gấp giọng hỏi xác thực vì mai sơn thất thánh vài ngày trước cũng gặp thân sư thúc cùng bọn hắn ở trong núi uống rượu làm vui dương tiễn hai tay chắc tay đem dò thăm tin tức từng cái kể ra đã như vậy chúng ta sau cơm trưa liền đi cái kia thương trụ đại doanh trước trận khiêu chiến cũng để bọn hắn thử một chút thân thủ Khương không Kỳ Nha nghĩ chút, thể bởi vì bọn hắn mấy người mà ảnh hưởng khi người Người vẫn bọn đến toàn này Tử một Tây Kỳ khi thế. Tốt. Người này một suy mấy mà bộ vì bởi l ờ i t r o n phòng trong người g mắt mọi đại ề nhiều, u quần là là lúc thành hoan hỷ. Tây Kỳ nhất thành vốn là ăn thịt không nhiều, tăng thêm bọn họ lúc trước trong vốn ăn tăng bọn điện n Tây trước Kỳ g o b ể u hiện, tự hồ không có mấy người đối tự có mấy bọn họ ắ n nếu như minh cũng có cảm, cao hào Pháp thì thôi đạo Lao đi. đại. b nói họ n để chúng ta chờ lát nữa đi thương trụ đại doanh kiêu chiến thương hạo nhìn qua rời đi hạ nhân hướng về thượng thủ tôn tiểu thánh nói ra không có chuyện gì ăn no rồi hoạt động một chút gân cốt cũng tốt tôn tiểu thánh khoát khoát tay cũng không hề để ý đáp ứng ban đầu thân công báo đến đây cái này tây kỳ không chỉ có là bởi vì cái này bên trong mỹ thực mỹ tiểu còn có cũng là có không đánh đúng rồi có đại ca cùng lao đại tại người nào lại là đối thủ của chúng ta chu tử chân dương lên cổ không thèm để ý chút nào nói ra lão đại ta nghe nói cái kia thương trụ quốc sư rất là cao mình mà lại dưới đ ấ y còn có sáu tên giết không chết quái nhân tên cứ gọi bội ân lục đạo so với mai sơn mấy người còn lại viên hồng lại là cẩn thận nhiều đến tây kỳ bất quá thời gian một ngày không nghĩ tới đã đại khái hiểu rõ địch nhân thực lực bội ân lục đạo bội ân lục đạo vốn là viên hồng tùy ý thanh âm trong phòng lại là vang lên hai đạo kinh hô thanh âm n ử a nằm trên ghê tôn tiểu thánh lập tức ngồi dậy trong mắt tràn đầy kinh ngạc bên cạnh vùi đầu ăn nhiều tiểu hắc khuyển cũng là chừng to mắt nhìn tôn tiểu thánh lao đại thế nào nhìn thấy đột nhiên sắc mặt quái dị tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển viên hồng trong mắt hiện ra mệ hoặc không có chuyện gì người cẩn thận nói một chút lao đi khỏe miệng tôn tiểu thánh k h o á t k h o á t tay thuận miệng nói ra ừng thương trụ quốc sư thực lực c ư ờ n g đại nghe đồn chính là bích du cùng thánh nhân môn hạ đạo pháp cao minh pháp bảo khủng bố cái kia bội ân lục đạo bản thể đều là thượng cổ hông thú nhiều lần bị tây kỳ chạm sát lại đều thần bí phục sinh viên hồng đem dò xét đến tin tức một vừa nói ra tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh trong lòng đã có làm sáng tỏ mắt hùng ngục trực chuyển tôn tiểu thánh trong mắt một vệ dị quang loại qua lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hưng phấn bất quá ngồi ở bên cạnh chu tử chân bọn người lại là càng nghe trong lòng càng kinh ngạc đại ca ngươi chẳng lẽ lớn lên người khác trí khí d i ệ t v u phong mình nghe s á c mặt nghiêm túc viên hồng thường hạo trong lòng có điểm không tin ta cố ý dò thăm tin tức sao lại giả quét gặp chú mục mà đến mấy người viên hồng nhẹ nói nói nhưng trong mắt cũng không bao lớn vẻ sợ hãi ha ha thực lực đến lại như thế nào có đại ca cùng lão đại tại còn không là một bữa ăn sáng gặp không ít đồng bạn sắc mặt nghiêm túc chu tử chân không thèm để ý chút nào nói ra đúng đúng đúng chúng ta theo lão đại đại ca đánh làm tiền là được rồi không tệ trước vui chơi giải trí lại nói nghe chu tử chân nói chuyện còn lại vốn là có chút lo lắng mấy người trong n g á y mắt vẻ mặt tươi cười tại mai sơn thời điểm bọn họ thế nhưng là kiến thức tôn tiểu thánh lợi hại không chỉ có thực lực cùng viên hồng tương đương còn có cái kia pháp bảo khủng bố khương thừa tướng biết được tôn phong tại đối phương về sau tôn tiểu thánh tự nhiên lại càng không có tâm tình cùng bọn gia hỏa này t r à o hỏi hết giao tất cả cho viên hồng đợi lát nữa hai quân đấu tướng có thể được làm phiền mấy vị đứng tại xe trên kệ khương tử nha vuốt vuốt t r o n g râu trong miệng thăm thẳm nói ra khương thừa tướng yên tâm ta đám huynh đệ xuất mã tự nhiên dễ như t r ở bàn tay viên hồng tay phải một nắm trong tay thiết côn một mặt tự ngạo nói ra tu đạo thời gian dài như vậy ngoại trừ thua với tôn tiểu thánh viên hồng còn không có thua đã cho người nào vậy ta rửa mắt mà đợi quét gặp viên hồng tự tin như vậy khương tử nha trong lòng rất là hài lòng xem ra cái kia thương trụ quốc sư thật không tại trong doanh ngầm đầu hướng về đối phương chủ trận nhìn lại khương tử nha trong miệng nhỏ giọng lầm bầm lúc trước chạm sát ma ra tứ tư tướng đại bại trương quế phương thời điểm tôn phong chưa từng xuất hiện bọn họ thì có hoài nghi bây giờ lần nữa khiêu chiến còn chưa xuất hiện nhất định là không trong quân đội không thể nghi ngờ bất qua ánh mắt đảo qua khương tử nha đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình ngơ ngác nhìn qua đối phương một chỗ Trước xuất hiện hơi quét một mắt Tử trong mắt chàn đầy thật không thể tin. ra ra Khương chiến lục Chuyện lục viên vòng lại hiện hơi đối diện hồng quẹn Nhìn đứng quẹn Nha chàn không hỏa. gì đạo. đạo, đầy xảy qua nhưng bây giờ thế mà nhiều một tên mái tóc màu đỏ lao giả cùng lúc trước vẹn lục đạo đồng dạng đều là cái kia quỷ dị vòng vòng mắt quá quái dị đứng ở bên cạnh dương tiễn đồng dạng thấy được xa xa tình cảnh nhiều một lao giả bọn họ cũng không thèm để ý có thể cái kia cùng vẹn lục đạo một dạng ánh mắt trong nháy mắt để trong lòng bọn họ tràn đầy kinh nghi lúc trước là một mực i ế t không chết hiện tại thật vất vả tìm được vẹn lục đạo nhược điểm giết chết một cái nhưng lại có một tên bổ sung đi vào giờ phút này vốn là hưng ơ phấn trong lòng tây kỳ mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc tiểu thánh giống như thật là chủ nhân chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không gõ chết bên cạnh lao đầu này đi đối diện nhìn đối diện b ẹ n lục đạo tiểu h á c khuyển nhẹ giọng nói đã tôn phong tại đối diện bọn họ mới sẽ không quản cái gì thụ thân công báo mời đến đây càng sẽ không quản cái gì đúng và sai bọn họ còn nghĩ đến tìm tôn phong không nghĩ tới lấy loại phương thức này gặp gỡ nhanh như vậy cho thấy thân phận làm gì tránh ở chỗ này không phải rất thú vị sao quét mắt bên trên khương tử nha bọn người tôn tiểu thánh một mặt hương phân nói cùng tôn phong ở vào thù địch trận doanh cái này khiến tôn tiểu thánh cảm thấy phi thường được thú vị tốt a tiểu h ắ c khuyển trận trắng mắt nhàm chán nằm sấp ở một bên đối tại tình cảnh trước mắt nó mới không có gì chờ mong mấy vị đạo hưu cái kia bẹn lục đạo rất là cao minh nhìn cẩn thận một chút khương tử nha nhưng không biết tôn tiểu thánh bọn họ đang nói cái gì ngược lại sắc mặt mong đợi nhìn qua mai sơn thất q u á i bọn người viên hồng không nói gì hai mắt lại là nhìn phía bên cạnh tôn tiểu thánh thiểu viên con thì ngươi đi gặp bọn họ một chút đi tôn tiểu thánh khoát tay háo trong mắt lóe ra không hiểu quan g hoa vừa mới liếc mắt qua thương trụ một phương ngoại trừ b è n lục đạo căn bản là không có cái gì nhân vật lợi hại b è n lục đạo thực lực tôn tiểu thánh có thể là phi thường rõ ràng ngoại trừ viên hồng mai sơn thất thánh mấy người còn lại đi lên cũng chính là đưa đồ ăn được một phần vốn là có chút nóng lòng muốn thử chu tử chân mấy người gặp này đành phải mong đợi đứng ở một bên tuy nhiên lúc trước thì nghe nói cái này vẹn lục đạo khủng bố có thể cũng chưa từng thấy tận mắt về sau lại có ai sẽ thật sợ hãi vâng lão đại viên hồng hai tay chắp tay dầm chân hướng về trước trong phương trận đi ra xe trên kệ khương tử nha mang theo cổ quái quét mắt tôn tiểu thánh trước mắt cái này cổ quái một hàng lại là lấy cái này hài đồng cầm đầu Gặp không cùng tôn tiểu thánh tình viên h vậy mà không có đem có sự ồ n nói g rõ, tiểu hác khuyển không khỏi t ra o n g mắt sẹt q u một vệ n g hỏa i tiểu nói, nhiên tiểu gia ngờ. Tôn tiểu thánh không nói, nó đương nhiên cũng sẽ không xách, vẫn như cũ nhảm chán vung lấy đầu sách, chó. h cũ sẽ lấy Ồ, tiểu gia hỏa làm sao ở bên kia giờ phút này đứng tại đối diện cùng kỳ cũng là s ư ơ n g sở nhìn qua nơi xa chỉ thấy khương tử nha đứng bên người một đứa bé con không ngừng hướng hắn nháy mắt ra hiệu chính là tôn tiểu thánh thế gian quen thuộc b ẹ n lục đạo người ngoại trừ tôn phong là thuộc tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh rất rõ ràng những thứ này sẽ động thi thể nhưng thật ra là từ tôn phong không chế lục đạo bèn thấy thì mang ý nghĩa tôn phong thấy tuy nhiên có chút kỳ quái tôn phong chưa từng xuất hiện tại đối diện nhưng giờ phút này tôn phong tất nhiên là đã biết được hắn tồn tại rõ ràng tại hoa hoàng cung tu luyện không chỉ có xuống núi lại còn chạy đến tây kỳ đi giờ phút này trông thấy tôn tiểu thánh dáng vẻ hiển nhiên là không tính tới lắc đầu cùng kỳ đã biết tôn tiểu thánh muốn làm gì lấy bọn họ thực lực hôm nay trừ phi trong truyền thuyết giáo chủ chuẩn giáo chủ thực lực người xuất thủ không phải vậy căn bản là không làm gì được bọn họ liền xem như cái kia thập nhị kim tiên đều tới muốn đánh giết bọn hắn đều không dễ dàng như vậy ánh mắt quét nhẹ cùng kỳ lại là nhìn phía bây giờ rậm chân đi ra người từ xa nhìn lại cùng kỳ cảm thấy rất quen thuộc thiếu đi cái kia một thân hoa lệ chiến giáp không phải vậy cũng là sống sờ sờ t ề thiên đại thánh người đến hình dạng cùng trên thân cái kia khí tức quen thuộc để cùng kỳ biết được người này cũng là phong thần bên trong mai sơn thất thánh đại ca viên hồng tôn tiểu thánh đứng bên cạnh lập mấy người cũng xác nhận cùng kỳ trong lòng phỏng đoán nghe nói cái kia bẹn lục đạo thực lực đến nhanh chóng đi ra vừa chết viên hồng tay phải hơi vung tay bên trong thiết côn tinh quang lấp lóe nhìn qua bẹn lục đạo từ đâu tới m a u hầu tiên trưởng danh tiếng chữ há lại ngươi có thể hô loạn nhìn thấy hiện một cái khuôn mặt xa lạ phong lâm trong miệng giống to một tiếng liền muốn giục ngựa mà ra đứng yên cùng kỳ lại là bóng người nhảy lên đã chạy vội ra ngoài trước hết để cho ta thử một chút thân thủ của ngươi đi thư không bên trong rơi xuống cùng kỳ giữa trời một tiếng bạo giống một chân thẳng thực sự viên hồng mà đi quét gặp người đến viên hồng một chút không sợ trong tay thiết côn quét ngang mà lên đông một nói tiếng vang to lớn không trung đạp xuống cùng kỳ bị nhất côn quét bay viên hồng chỉ là thân hình trầm xuống hơi rung nhẹ lợi hại như vậy vừa mới vọt ra phong lâm nhìn thấy nơi xa tình cảnh nhất thời sắc mặt đại biến lập tức kẹp lấy dưới thân con ngựa chật vật thoan trở về xem ra sau này chỉ có thể ép một chút trận nghĩ đến đã chết đi trương quế phương phong lâm trong lòng một trận cảm thán bây giờ cũng không giống như bọn họ chư hầu t r i n h chiến hiện tại hoàn toàn thì không có một kẻ đơn giản an ta láo viên một vậy trong sân viên hồng trong miệng hét lớn một tiếng thân hình bay lượn mà lên tay cầm t h i ế t đồng trực tiếp cùng cùng kỳ sáp lá cả lên nơi xa yên tĩnh chú ý trong sân dương tiễn giờ phút này đ ố n g nhiên biến sắc dương tiễn có gì phát hiện nhãn quan tứ phương khương tử nha quét gặp dương tiễn biến hóa không khỏi kỳ quái hỏi khương sư thúc này yêu tu luyện chính là giống như ta công pháp dương tiễn quét mắt nơi xa không trung đại chiến viên hồng mặt mũi tràn đầy mê hoặc nói ra lúc trước mới thấy viên hồng thời điểm dương tiễn thì có này phát giác chỉ là còn không dám xác định nhưng vừa mới giữa sân hai người nhất chiến đấu liền bị hắn thấy rất rõ ràng ừ cái này viên hồng chẳng lẽ cũng là kế thừa ta côn lôn người này khương tử nha không khỏi kinh ngạc nói tập được một dạng công pháp tự nhiên là người trong đạo môn không thể nghi ngờ ta đây thì chưa từng biết được dương tiễn cao mày trong lòng cũng rất là không hiểu không hổ là tu luyện bát c ử u huyền công người giờ phút này không chung cùng kỳ cũng là trong mắt kinh ngạc có thể tu luyện cái này quyển công pháp người chỉ cần cho phép thời gian cũng sẽ không là nhân vật đơn giản Siêu siêu siêu. nơi xa thương trụ trận doanh mấy đạo tiếng xé gió vang lên vẹn lục đạo cùng nhau v à o ra không trung chiến đấu viên hồng không sợ chút nào thân hình đột nhiên b i ế n lớn một người độc đấu sáu người một chút không rơi vào hạ phong ha ha đại ca thực lực quả nhiên ghê gớm cái này vẹn lục đạo không gì hơn cái này chu tử chân nhìn thấy xa xa chiến đấu một mặt tự hào nói không tệ chúng ta thế nhưng làm ai sơn thất thánh bên trên đái lễ cũng là sắc mặt mỉm cười hai mắt càng là nghiêng qua mắt bên cạnh khương tử nha bọn người nằm dạp trên mặt đất tiểu h t k huyển nhỏ khẽ nâng lên đầu mắt liếc bọn họ thì một lần nữa nằm xuống t r ư ớ c g một nghìn bốn mươi lăm mỗi người kinh ngạc chạy thế nào tây kỳ đi ra b ồ n g lai tiên đảo vốn muốn trở về tôn phong phát hiện tôn tiểu thánh thế mà tại tây kỳ đại doanh trong mắt rất là cổ quái suy nghĩ một chút tôn phong cũng không có thẳng đến thương trụ chiến trường mà chính là hướng về một phương hướng chạy đi Tốt tốt tốt nhìn thấy không chung tình cảnh khương tử nha lại là liền nói ba tiếng tốt vốn không đúng cái này toát ra mấy người có lòng tin không nghĩ tới cùng hẹn lục đạo đánh nhau không kém một tia hạ phong không hề nghi ngờ thực lực cùng dương tiễn tương xứng những cái kia lúc trước tức giận bọn họ tây kỳ trung tướng cũng là trận mắt hốc mồm hoàn toàn không ngờ tới bọn họ như thế cao minh tại bọn hắn hôm nay xem ra viên hồng đám người hành động đã không ghê tởm như vậy không có cách mặc kệ ở nơi nào chỉ cần có thực lực còn lại đều tốt nói có cái này nhóm cường giả tương trợ ăn chút ăn thịt có gì ghê gớm đâu không nghĩ tới đạo môn bên trong không có mấy người tu luyện hội bát c ử u huyền công một cái viên yêu vậy mà cũng biết dương tiến quan sát tỉ mỉ bầu trời chiến đấu càng xem trong lòng càng kinh ngạc liền xem như hắn giờ phút này ra sân cũng chỉ có thể cùng cái này viên yêu đấu ngang tay hắn nhưng là thánh nhân môn đồ tư nguyên cái gì đều là tốt nhất cái này viên hồng có thể tới mức độ này tự thân thiên phú chỉ sợ không kém gì hắn lập tức mà đến ánh mắt lại là nhìn phía bên cạnh tôn tiểu thánh dù sao cái này mai sơn thất thánh thế nhưng là lấy cái này hài đồng cầm đầu nói bóng gió cũng là trước mắt hài đồng thực lực còn tại viên hồng phía trên trong đầu ý nghĩ này dương tiễn không khỏi quan sát tỉ mỉ tôn tiểu thánh c h ậ t liếc một chút về sau một đ ộ người vô hại và vật vô hại biểu lộ căn bản là nhìn không ra chỗ kỳ lạ nhìn qua càng lộ ra bình thường chỉ sợ thực lực càng tăng kinh khủng nhìn lấy trước mắt cái này bất quá sáu bảy tuổi hài đồng dương t i ễ n trong lòng không khỏi tràn đầy chờ mong không chỉ có dương t i ễ n nghĩ đến bên cạnh khương tử nha cũng là hai mắt h ỏ a nhật nhìn hương phấn đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh nhìn hắn cái kia cổ linh tinh quái ánh mắt càng xem càng giống một cái đứa bé khương sư thúc ta nhìn cái kia viên hồng một người khẳng định bắt không được vẹn lục đạo ta đi giúp hắn một tay quét gặp không trung càng ngày càng chiến đấu kịch liệt phía dưới dương t i ễ n trong miệng nhẹ nói nói tuy nhiên không biết vì cái gì vẹn lục đạo lại tới một cái ra hỏa bất quá nếu có thể đánh giết bọn hắn dương tiễn chắc chắn sẽ không lưu thủ mà lại trong lòng của hắn có loại phỏng đoán trừ rơi vẹn lục đạo phương pháp nói không chừng cũng là đem bọn hắn cùng nhau tất cả đều chạm sát tốt Tốt nhất một lần hành động đem bọn hắn tất cả đều giết sờ lấy tròm d â u khương tử nha mặt s á c mặt ngưng trọng tuy nhiên cái này vẹn lục đạo thực lực đến nhưng quỷ dị nhất cũng chỉ là cái kia không ngừng phục sinh năng lực cũng là bởi vì mấy cái này cổ quái g i a hỏa thời gian dài như vậy bọn họ phạt trụ đại nghiệp còn tại tây kỳ dưới thành dương tiễn một người liền có thể độc đấu bây giờ lại có bực này cường đại luyện khí sĩ tương trợ nếu có thể một lần hành động chạm sát cái này vẹn lục đạo cái kia có thể nói là song h ỷ lâm môn dương tiễn khẽ gật đầu tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao thân hình nhảy lên thì chạy vội ra lui vốn là kinh hãi cái này viên hồng thực lực cùng kỳ quét gặp nơi xa chạy tới dương tiễn không chút do dự thân hình lui nhanh hai người tu luyện bát cựu huyền công người tăng thêm cũng không biết chung quanh có hay không mai phục cùng kỳ cũng không dám nếm thử đã tổn thất một cái tôn phong vô cùng xem trọng hống muốn là tại có còn lại tổn thất hắn có thể không chịu được nổi ý niệm trong lòng loay qua không c h u n g vây quanh viên hồng b ẹ n lục đạo cùng một thời gian hướng về thương trụ phương hướng lui tới đến là chạy nhanh nhìn thấy trong nháy mắt thì lui ra b ẹ n lục đạo dương tiễn trong mắt một vệ thất vọng vũ thành vương nhờ vào ngươi khương tử nha cũng là trong mắt tiếc nuối bất quá nhìn lấy cái kia đã muốn lui binh thương quân trong lòng lại là một cỗ chờ mong Một mực muốn tây cửa, hiện tại cửa, cuối cùng bị ngăn hiện ở kỳ đạp là vâng à hành o đào phạt đại nghiệp. phía huynh thể đại trụ tiến một trực Đến đó đến động dưới liền chiều côn lôn sơn lần lúc các có về về v sư sau, ca.、Vâng. hoàng phi hổ hai tay chắc tay trong miệng lớn tiếng đáp toàn quân xuất kích tay cầm đại kiếm hoàng phi hổ một tiếng bạo giống g i n g ngựa dẫn đầu chạy vội ra ngoài gặp bèn lục đạo thua chạy thương trụ t r u n g tướng đã sớm hốt hoàng chạy trốn cùng kỳ tay phải một nhiếp lại muốn như lần trước một dạng chuyển đến một tòa núi lớn vừa mới bỏ xuống liền muốn n ệ n ở phía sau nào biết cái kia dương tiễn thân hình nảy lên đúng là thi triển pháp tướng thiên đ i ệ m ở trong sân mọi người trong ánh mắt kinh ngạc dương tiễn hai tay kẹp lấy càng đem cái kia núi to kẹp lại một thành nhét vào nơi xa v â anh mặt đất rung chuyển không ít binh lính bị trấn ngã trái ngã phải sắc mặt hoảng sợ ồ cùng ở phía sau tôn tiểu thánh nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi trong mắt giật mình cái này t h ầ n thông công pháp này với hắn mà nói quá cực kỳ quen thuộc cái này tây kỳ vẫn là có người tài ba a nhìn dương tiễn tôn tiểu thánh trong miệng nhỏ giọng lầm bầm đen như mực mắt to lại là đảo lia liệng không trung viên hồng đồng dạng trong mắt kinh ngạc lúc này mới mấy cái ngày thế mà thì gặp phải mấy cái cùng hắn tu luyện đồng dạng công pháp người gặp này cùng kỳ cũng không nóng nảy chỉ thấy thân là x u ấ t sinh đạo trung niên nhân hai tay nhanh chóng kết tấn phanh phanh phanh chỉ thấy hai quân đỉnh đầu liên tục tiếng vang truyền đến tiếp lấy từng cái cổ quái dã thu vào ra nhiều nhất còn là địa ngục song đầu khuyển nhảy lên ra thông linh thú bay n h à o mà xuống tất cả đều hướng về chạy tới tây kỳ chúng quân dũng manh lao tới lại là những thứ này cổ quái sinh vật đứng tại xe trên kệ khương tử nha nhìn lấy trước mắt không chung tình cảnh trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói lần trước đại doanh bị cướp cũng là những thứ này cổ quái sinh vật trong tay đả thần tiên d ư ơ n g lên trong nháy mắt mấy cái bị quấy đến vỡ nát tại luyện khí sĩ trong tay những thứ này dã thu không đủ gây sợ nhưng những cái kêu binh lính bình thường nhưng là không còn pháp làm đến không nhìn cứ như vậy một hồi thời gian thương trụ chúng quân đã chạy trốn tiểu thánh người còn không xuất thủ a nhìn thấy đào tàu b ẹ n lục đạo tiểu hắc khuyển kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh chủ nhân thế nhưng là tại đối diện thế mà cứ như vậy trơ mắt nhìn b ẹ n lục đạo bị đánh chạy hơn nữa còn là hắn tân thu tiểu đệ làm ta còn muốn chơi nhiều chơi đâu gấp cái gì tôn tiểu thánh n ế t miệng một mặt cười hì hì nói l a o đại gọi thế nào ta trở về vốn muốn đuổi theo đi viên hồng nhìn lấy đứng sừng sững không tiến lên tôn tiểu thánh trong mắt xẹt qua một vệ nghi hoặc tuy nhiên cái kia vẹn lục đạo thực lực đến nhưng thương trụ bên trong cũng không có còn lại lợi hại nhân vật chỉ cần che đậy giết tới coi như giữa chẳng được cái kia vẹn lục đạo tự nhiên cũng có thể thu hoạch không ít địch tướng người đánh chạy vẹn lục đạo đã rất tốt tôn tiểu thánh k h o á t k h o á t tay một mặt tùy ý nói ra tuy nhiên trong lòng có rất lớn nghi vấn có thể viên hồng cũng không có tiếp lấy muốn hỏi ha ha viên tướng quân quả nhiên thực lực tây kỳ trong cung điện khương tử nha trên mặt nồng đậm hưng phấn mặc dù không có chạm sát b ẹ n lục đạo nhưng có cái này mai sơn thất t h à n h mấy người tướng trợ hắn đã tràn đầy hy vọng không tệ viên đạo trưởng người phi thường cũng là cái kia b ẹ n lục đạo cũng không phải địch thủ toàn bộ trong đại điện đều là đối viên hồng ca ngợi thanh âm chu tử chân bọn người càng là trong mắt hoan hỉ phảng phất vừa mới trên chiến trường chính là bọn hắn đồng dạng đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới đã nặng tới đây nhìn trước mắt mênh mông biển máu tôn phong trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc vốn là trưng bày tại trong hồng hoang u minh huyết hải bây giờ đã sớm trầm xuống địa ngục p h ù ở lục đạo luân hồi bên cạnh、Soạn. tôn phong mới vừa vặn tới gần chỉ thấy trước mắt biển máu l a n lộn nguyên một đám bóng người chạy ra mặt biển có nam có nữ đều là đầu có hai sừng nam xấu xí vô cùng hung thần thác sát nhìn qua vô cùng dữ tợn bất quá cô gái kia lại là sinh được khuôn mặt kiều mị cả đám đều có khuynh thành tư thế diện mạo chỉ là nhìn lướt qua tôn phong thì lấy nhận ra những thứ này khẳng định là minh hà lao tổ về sau sáng tạo a tu la nhất tộc người đến người nào dám xông vào ta ưu minh huyết hải đập ở sóng máu bên trong mọi người nhìn qua bên bờ tôn phong từng cái thần sắc bất thiện muốn không phải cảm giác được tôn phong thực lực không kém khẳng định là cùng nhau tiến lên t i ệ t giáo bích du cung môn hạ tôn phong chuyên tới để mượn biển máu dùng một lát liếc mắt một cái kia cái bất quá kim t i ề n tu vi a tu l à nam nữ tôn phong hai tay chắp tay thanh âm sáng sủa truyền ra ngoài hậu thổ hóa lục đạo luân hồi nhưng cái này h u minh huyết h ả i nhưng vẫn như cũ tại minh hà trong lòng bàn tay lúc trước tại hồng hoang thời điểm tôn phong có thể thừa dịp hắn không tại hiện tại thì không có biện pháp nguyên lai là nghịch thiên mà đi thương trụ quốc sư theo tôn phong lời nói rơi xuống chỉ thấy trước mặt biển máu đột nhiên nhanh chóng dâng lên ngưng tụ thành một cái thần sắc â m lệ lao giả lan lộn thân huyết khí ngập trời trong ánh mắt càng là mang theo vô cùng hung sát chi khí có thể có khí thế như vậy người tất nhiên là cái kia luyện có bốn trăm tám mươi triệu huyết thần tử phân thân minh hà lao tổ huyết h ả i bất khô minh hà bất tử con đường tu hành vốn là đi ngược lên trên tại sao nghịch thiên câu chuyện nhìn lấy trước mắt minh hà tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc tuy nhiên bái sư thông thiên có thể tôn phong t r á n h thức ở khu vực này hành tẩu thời gian vẫn tương đối thiếu không nghĩ tới người trước mắt thế mà biết được tên của hắn bàn cổ khai thiên đã không biết đi qua bao lâu lưu lại tiên thiên sinh linh đã không có bao nhiêu nhưng đều không ngoại lệ đều là kinh khủng tồn tại minh hà không nói gì chỉ là quan sát tỉ mỉ mắt tôn phong trong mắt lại là lóe qua một vệt vẻ quái dị gặp tôn phong vẫn như cũ một mặt bình tĩnh minh hà trong miệng nhẹ nói nói đã tới không bằng đến ta trong biển máu ngồi xuống ừ sắc mặt bình tĩnh tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc hắn cùng minh hà cũng không quen chỉ có một lần gặp nhau cũng là thừa dịp hắn không tại rèn luyện vẹn lục đạo nhưng bây giờ vậy mà mời hắn tiến vào biển máu biển máu đây chính là thai n g é n minh hà địa phương một khi tiến vào thực lực tất nhiên bị áp chế lấy tôn phong thực lực hôm nay muốn là cái này minh hà lao tổ muốn gây bất lợi cho hắn khẳng định không phải là đối thủ lao tổ được mời tôn phong từ chối thì bất kính nhìn lấy sau khi nói xong yên tĩnh nhìn qua hắn minh hà tôn phong hoàn toàn như trước đây bình tĩnh gặp tôn phong thế mà sảng khoái như vậy đáp ứng minh hà lao tổ cũng là sắc mặt khẽ giật mình minh hà h u n g danh giữa thiên địa có nhiều truyền thuyết người trước mắt đúng là như thế sắc mặt như thường quả thực để hắn kinh ngạc m ờ i lập tức không tại nói nhảm phải rối tay ra chỉ thấy dưới thân sóng máu tách ra một đầu đại đạo nối thẳng đáy biển tôn phong không đang do dự nhảy lên mà vào tự nhiên mà vào tôn phong để minh hà trong mắt một vệ sáng sắc đạo hưu coi là thật thật can đảm nhìn lấy song song mà vào tôn phong minh hà cao giọng nói ra ha ha tôn phong n é t miệng mỉm cười cũng không nói lời nào bây giờ thân ở đại kiếp tăng thêm cái kia thông thiên đệ t ử thân phận minh hà cũng không dám loạn kéo nhân quả muốn là tầm thường thời khắc tôn phong còn thật không dám như thế đường hoàng tiến vào biển máu bất quá bởi vì hắn động tác mới vừa rồi cái này minh hà lao tổ hiển nhiên đối tôn phong rất nhiều đổi mới ven đường mà xuống thỉnh thoảng nhìn đến nguyên một đám á tu la nhất tộc nhìn thấy cùng minh hà song hành tôn phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc bởi vì biển máu quan hệ tuy nhiên minh hà chính là tiên thiên sinh linh vừa vặn rất tốt bạn lại rất ít liền xem như bây giờ tới gần địa ngục bên trong người cũng là quan hệ cứng ác dù sao a tu l à nhất tộc có thể là dựa vào thôn vệ linh hồn tu luyện hoàn toàn cũng là đang cùng địa ngục đoạt linh hồn biển máu dưới đ ấ y cũng không như tôn phong trong tưởng tượng đen tối như vậy chỉ là một mảnh đỏ bừng thế giới không sai biệt lắm lặn xuống mấy vạn mét khoảng cách chỉ thấy phía dưới một mảnh cung điện to lớn liên miên trông không đến đầu trước mắt tình cảnh này xem ra minh hà sáng tạo ra không ít g i á tu la nhất tộc ừ còn chưa đạp xuống tôn phong đ ỗ n g nhiên thần sắc khẽ giật mình trong lòng lóe qua một vệ kinh ngạc đạo hữu phát hiện tôn phong dị thường minh hà hơi hơi quay đầu không khỏi sắc mặt xứng sở chỉ thấy trong biển máu tôn phong một đôi mắt biến đến đỏ bừng như máu trong mắt càng là có từng cơn sóng gợn hiện hiện một cỗ tà ác băng lanh khí tức lan tràn mà ra liền hắn đều cảm giác được chấn kinh thế mà lên phản ứng nhìn về phía dưới đáy cái kia cung điện to lớn tôn phong mang trên mặt một vện cổ quái vừa mới còn rất tốt không nghĩ tới tiến vào cái này huyết hải chi t r ù n g luân hồi xạ dị gẳng thế mà tự động hiện hiện đang muốn thu hồi luân hồi xạ dị gẳng tôn phong đ ỗ n g nhiên nhìn thấy dưới đáy trong cung điện một mảnh thật mỏng đồ vật bay tới phảng phất một tầng mang mỏng nhưng lại ẩn chứa ngút trời huyết sát chi khí nhẹ nhàng trôi nổi tại huyết hải đây là cẩn thận nhìn lại tôn phong Phát hiện trước mắt đồ vật đúng là nên hắn hai mắt biến hóa chi vật. Đứng bên cạnh Minh Hà cũng là trong mắt thật không thể kinh nhìn trước mắt vật mắt vật. trong mắt tin, mặt biến đúng nên Đứng bên cũng mang kinh ngạc đồ gây là là quan t ô Phong. Minh Hà đạo hữu, đạo là. đây Dù sát a ta ra phía thai ta thai Quan o theo trong Phong cũng cung cạnh cuống người điện đến Tôn không nhìn bên Minh ngén rốn biến thành. là là Hà. vọt vật, khỏi đồ Đây mô s tỉ mỉ bên cạnh tôn phong minh hà một mặt thật không thể tin nói thứ này vốn là phi thường tạ ác tăng thêm cái này vô số năm biển máu ngâm tu sĩ tầm thường chạm vào lập tức nguyên thần tăng ăn dã người trước mắt vậy mà có thể cảm ứng được nó cái này tôn phong cũng có chút kinh trụ thai nghén minh hà c h i vật vậy coi như là khai thiên c h i vật không nghĩ tới xạ gì gẳng thế mà có thể gây nên loại bảo vật này cộng minh tôn phong không khỏi đưa tay phải ra sờ soạng có thể cánh tay còn chưa đụng phải chỉ thấy cái kia thai mô nhanh chóng hướng hắn hai mắt bay tới tôn phong chỉ cảm thấy trong mắt mắt lạnh thai mô đúng là chăm chú bám vào hai mắt của hắn phía trên theo cái kia thai mô biến mất tại trong mắt tôn phong cảm giác trước mắt biển máu trong nháy mắt không giống nhau trước mắt cái này tràn ngập tà ác âm hàn biển máu giờ phút này trong mắt hắn đúng là lộ ra có chút thân thiết tôn phong triệt hồi ngăn cách pháp lực chỉ thấy trong biển máu vô số đầu năng lượng màu đỏ n g ỏ m hướng về hắn trong đôi mắt v ọ t tới tôn phong đạo hưu phúc duyên không cạn a bên cạnh minh hà nhìn lấy tình cảnh trước mắt không chỉ có không có sinh khí ngược lại mặt m ũ i tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nhìn qua thời khắc này tôn phong trong mắt đúng là có c ố không h i ể u thân thiết lúc trước mời tôn phong xuống tới không chỉ có là bởi vì hắn chính là thánh nhân đệ tử còn cố ý bên trong cái kia một k i a không h i ể u cảm giác quen thuộc hiện tại xem ra hắn cảm giác trong lòng quả nhiên không có sai chương một nghìn không trăm bốn mươi bảy câu thông biển máu minh hà đạo h i ế u cái này chính là ngươi bạn sinh tri vật có thể hay không cảm giác cái kia che ở con ngươi phía trên một lớp mảng tôn phong có chút ngượng ngùng lần này đến biển máu vốn là có cầu ở hắn không nghĩ tới vừa đưa ra đem hắn trọng yếu như vậy bảo vật lấy đi đó là đạo hữu cơ duyên không cần phải k h á c h khí vượt q u a tôn phong dự kiến gây nên cái kia thai mô phản ứng về sau minh hà h i ệ n nhiên biến đến càng thêm quen thuộc như thế cái kia tôn phong thì từ chối thì bất kính gặp minh hà ngữ khí không giống làm bộ tôn phong trong lòng vui vẻ trong miệng cao giọng nói ra tuy nhiên còn không biết đồ chơi kia cụ thể có làm được cái gì nhưng chính là thai ngén minh hà c h i vật tuyệt đối không đơn giản mà lại theo bốn phía cái kia năng lượng màu đỏ như máu tràn vào tôn phong cảm giác luân hồi xạ dị gẳng tựa hồ tại phát sinh không h i ể u biến hóa nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc cái này luân hồi xạ dị gẳng vậy mà có thể gây nên loại bảo vật này c ộ n minh xem ra hỏa ảnh tuy nhiên không phải một cái rất cao cấp vị diện nhưng trong đó một thứ gì đó còn là phi thường không tệ đi có ta trong điện thật tốt ngồi một chút nhẹ nhàng v ỗ tôn phong bả vai minh h à cũng là phi thường hưng phấn theo tôn phong lấy đi cái kia thai mô bốn phía a tu la nhất tộc giờ phút này nhìn lấy tôn phong cũng đã không còn kiên kỵ đây chính là ta biển máu đặc hữu rượu ngon đạo hữu có thể nếm thử đoan tọa tôn phong nhìn lấy minh hà đưa tới c h é y đến rượu chỉ thấy bên trong đỏ thấm một mảnh như máu tươi chảy xuôi cái này tôn phong tỉ mỉ cảm ứng nhất thời trong mắt giật mình tại cái này nho nhỏ chén rượu bên trong ẩn chứa một c ô âm hàn năng lượng đúng là hắn lúc trước tại trong biển máu hấp thu những t i ê n máu kia thứ này đối a tu l à nhất tộc có lợi ích to lớn bây giờ đối đạo hữu cũng là đại bổ c h i vật nhìn thấy tôn phong vẻ mặt kinh ngạc minh hà nhẹ nói nói những thứ này thế nhưng là biển máu hình thành về sau tích lũy tháng ngày ngưng tụ thành năng lượng a tu l à nhất tộc tu luyện ngoại trừ thôn vệ trong biển máu văn hồn cũng là hấp thu trước mắt loại này năng lượng trước mắt một chén này đầy đ ủ bọn họ đột phá một cái đại cảnh giới hấp thu cái kia thai mô về sau không dùng minh hà nói tỉ mỉ tôn phong cũng cảm ứ n g được trong chén lành lạnh dịch thể vừa mới cửa vào lập tức hướng về đỉnh đầu dũng mánh lao tới trong nháy mắt rót vào trong đôi mắt trước kia xạ dị gẳng loại kia rét lệnh cảm giác lại một lần nữa xuất hiện mà lại trước nay chưa có rõ ràng mà lại rét lạnh bên trong càng là mang theo một cỗ hơi hơi nóng bỏng dường như trong mắt có đồ vật gì muốn phá s á t mà ra như thế nào quét gặp tôn phong hơi hơi say mê ánh mắt minh hà mặt mang mỉm cười nói ra không tệ mở ra hai mắt tôn phong trong mắt mang theo nồng đậm ngạc nhiên lập tức lại là nhẹ khẽ n h ấ p một miếng nhìn thấy tôn phong dáng vẻ minh hà suy nghĩ một chút trong miệng nói ra tôn đạo hữu lần này đến đây ai cũng lại là vì dùng biển máu thối luyện những thi thể này ừ thân xác nhỏ m ẽ hưởng thụ bên trong tôn phong trong nháy mắt ngầm đầu kinh ngạc nhìn qua minh hà xem ra lần trước đạo hữu liền đã biết được trong đầu một đạo suy nghĩ lóe lên tôn phong trong miệng xấu hổ nói ra lần trước hồng hoang thời điểm còn tưởng rằng minh hà không rõ ràng chỉ sợ sớm đã biết được ha ha biển máu đã ta ta đã biển máu chỉ cần tại trong biển máu phát sinh chờ sự tình không có ta không biết minh hà cười ha ha một tiếng hiển nhiên biết được tôn phong lời nói bên trong ý tứ phong thần đã lên ta đã lượn g kiếp dính vào người bây giờ đành phải hết sức tăng cường tự thân thực lực muốn cho tới bây giờ tình huống tôn phong cũng là mặt lộ vẻ khó khăn tiết giáo đồng môn rất nhiều có thể tôn phong cũng không muốn bọn họ xuống núi dù sao một chút núi xiển giáo mọi người khẳng định không phải là đối thủ đến là tất nhiên dẫn tới thánh nhân ra mặt đến lúc đó cũng không phải là tôn phong c ó thể nắm trong tay xiển giáo đệ tử tuy ít nhưng thực lực cường đại người cũng là không ít hiện tại tuy nhiên đem khương tử nha ngăn tại tây kỳ cũng chỉ là xiển giáo không có bao nhiêu đệ tử xuống núi nguyên nhân thập nhị kim tiên bên trong cũng liền phổ hiền cùng văn thù quảng pháp thiên tôn hiện thân hai người này tuy nói lợi hại nhưng khẳng định không phải thập nhị kim tiên bên trong mạnh nhất tồn tại đạo hữu có thể đem những thi thể này chìm vào biển màu dưới đáy hiệu quả càng sâu đối mặt bây giờ tôn phong minh hà nhẹ nói nói cái kia liền đa tạ đạo hữu gặp minh hà sảng khoái như vậy tôn phong trong lòng cũng là vô cùng hoan hỉ rất rõ ràng là bởi vì cái kia thai mô quan hệ người ta cũng là có duyên sao phải nói nhiều như vậy minh hà khoát khoát tay lộ ra cùng tôn phong vô cùng quen thuộc theo trong chén chi vật uống cạn luân hồi xạ dị gẳng cũng không có như tôn phong dự kiến giống như tiến hóa làm cựu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng nhưng phảng phất mở ra một phiến thiên địa cẩn thận cảm ứng mà đi tôn phong lại trong đôi mắt d ò xét đến một mảnh mê ngông biển máu luân hồi xạ dị gẳng lại có thể câu thông toàn bộ biển máu tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc ngồi ngay ngắn bên trên minh hà cũng là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt thật không thể tin ha ha đạo hữu thiên phú coi là thật phi phạm rất rõ ràng hắn đã cảm nhận được tôn phong biến hóa vẫn là may mắn mà có đạo hữu một chén này rượu ngon tôn phong cử đi nhấc tay bên trong đã trống không cái ly trong mắt hiện ra dị dạng q u a n mang không nghĩ tới thu hoạch được cái kia thai mô về sau lại còn có chuyện tốt bực này có thể câu thông u minh huyết hải liền có thể mượn dùng biển máu lực lượng đây chính là một đại sắc k h í lúc trước chỉ là vì thối luyện thần uy dị không gian chứa được mấy cô hung thú thi thể sau cùng lại đạt được tốt như vậy chỗ người ta hữu duyên thôi minh hà khoát khoát tay lại là không có nhiều lời tôn phong biến hóa hoàn toàn là hắn cơ duyên của mình muốn không phải hắn có gan tiến vào biển máu này cũng sẽ không cùng cái kia thai mô gây nên c ộ n g minh tự nhiên lại càng không có bực này c h ỗ t ố t không chỉ có là bởi vì cặp kia cổ quái ánh mắt càng có tôn phong đ ả m lượng vẫn là phải đa tạ đạo hữu biển máu là không ít tu sĩ nghe mà biến sắc địa phương bây giờ có cái này các loại năng lực có thể nói tăng cường rất nhiều tôn phong thực lực bởi vì tâm lo thương trụ tình cảnh tôn phong cũng không có cùng minh hà nhiều trò chuyện đối với tôn phong tình huống minh hà tự nhiên cũng rõ ràng tự mình dẫn hắn đến biển máu chỗ s â u nhất bên trong máu đen l ậ t trời hát sát bao phủ không thấy ánh mặt trời cũng là liền cái kia a tu la nhất tộc bóng người cũng không thấy một cái so với phía trên biển máu không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần bốn phía kinh khủng tình cảnh để tôn phong trong lòng vô cùng kinh ngạc đây chính là thai n g é n minh hà địa phương à, quả nhiên không đơn giản nhìn qua cái kia lăn lộn như sôi trào máu đen tôn phong trong mắt rất là ngạc nhiên lập tức không chút do dự tay phải huy động liên tục vô số cỗ thi thể khổng lồ hiện hiện có kỳ lân có thần long còn có không ít trong thần thoại tiếng tăm lửng lây hung thú lập tức dần dần chìm vào dưới đáy máu đen bên trong đạo hưu đến là cất chứa không ít đồ tốt ta không chung một cái kia cái rơi xuống to lớn thi thể để minh h à trong mắt kinh ngạc hắn cũng là tiên thiên sinh linh thấy qua hồng hoang hung thú tự nhiên không ít nhưng bây giờ cũng không so thường ngày rất nhiều hung thú thần thú huyết mạch lưa thưa nhạc sớm đã không còn tổ tiên Huy phong chỉ có tổ tiên danh tiếng lại không tổ tiên trí năng ha ha đạo hưu có thể không lọt nổi mắt xanh tôn phong mỉm cười trong miệng trêu ghẹo nói chương một nghìn bốn mươi tám người giật dây thật đúng là kỳ quái chuyến này thuận buồm xuôi gió đến là để tôn phong có chút kỳ quái minh hà biểu hiện tại hồng hoang bên trong minh hà thế nhưng là hung danh hiển hách thế hệ tuyệt đối sẽ không có tốt như vậy ở chung bây giờ không chỉ có nhiệt tình khoản đại hắn liền tôn phong lấy đi thai ngén hắn thai mô đều không có phản đối còn có theo vừa mới trò chuyện bên trong tôn phong hiểu rõ đến lần trước tại hồng hoang thối luyện cùng kỳ thời điểm minh hà rõ ràng cũng phát hiện bọn họ lấy minh hà tại trong hồng hoang danh tiếng không không đúng có đạo lý không đúng tôn phong xuất thủ. tuy ô n Phong x ấ t thủ. t u nhiên tôn phong thực lực bây giờ không tệ nhưng minh hà cũng không phải hạng đơn giản muốn đoán được ý nghĩ của hắn cũng không có đơn giản như vậy đã nghĩ mãi mà không rõ tôn phong cũng liền không để ý tới dù sao có thể kết giao minh hà đối tôn phong tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt thực lực của hắn so minh hà yếu không ít mà lại trên thân cũng không có đáng giá minh hà tham luyến c h i vật nói không chừng đúng như hắn nói chỉ là bởi vì hắn có thể cùng thai mô sinh ra c ộ n minh mới khiến cho minh hà đối với hắn tốt cảm giác tăng nhiều lại thêm hiện tại phong thần công việc tôn phong cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy nghĩ lung tung tại trong biển máu tuy nhiên không có đợi bao lâu thời gian có thể đến lúc này một lần lại là hao tốn không ít công phu theo p e n lục đạo chỗ tin tức truyền đến tại viên hồng đám người tương trợ dưới khương tử nha một đường hát vang dũng tiến p e n lục đạo đã lui binh sáu mươi dặm bất quá tôn tiểu thánh mấy người vẫn như cũ đợi tại tây kỳ cái này cũng tại tôn phong trong dự liệu chơi vui như vậy một việc tôn tiểu thánh khẳng định đến chơi cái đầy đủ nào có dễ dàng như vậy trở về ồ không chung bay lượn tôn phong đ ố n g nhiên thần sắc xứng sở lập tức nhanh chóng đuổi theo chỉ thấy cách đó không xa không chung mười đạo thân ảnh cưỡi toạ kỵ nhanh chóng hướng về phía trước lao đi tựa hồ phát giác được sau lưng đuổi theo tôn phong không chung mười người ngừng tốc độ chín nam một nữ nam cưới lộc nữ cưỡi ngựa bất quá nhìn qua đều không giống như là p h à m vật đến tại tu vi của bọn hắn đều tại đại la kim tiên tiền kỳ có mấy vị đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu đạo hưu thần thái trước khi xuất phát vội vàng nhưng cũng là tiến về cái kia tây kỳ quét gặp chạy lên tôn phong bên trong một tên đạo nhân chậm rãi đi tới trong miệng nhiệt tình nói ra tây kỳ vốn là trong lòng ngạc nhiên tôn phong nhất thời càng là mê hoặc bây giờ phong thần công việc đã lên tây kỳ cũng là cái đại cối say thịt ngoại trừ sớm đã dính nhiễm hồng trần kiếp thập nhị kim tiên chỉ sợ sẽ không có ai đi qua trước mắt mấy cái này thực lực coi như không tệ ra hỏa thế mà tự động tiến về tây kỳ thật sự là lệnh tôn phong khó có thể lý giải được nghĩ lại tôn phong không khỏi trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi mấy tên này không phải là không tệ chúng ta chính là kim miết đảo thập thiên quân đặc biệt hướng tây kỳ tường trợ tôn quốc sư cùng văn thái sư vừa mới nói chuyện tên đạo nhân kia hai tay chắp tay hướng về tôn phong nói ra quả nhiên là mấy tên này lập tức mà đến lại là nồng đầm nghi hoặc lúc trước cửu long đảo t ứ thánh bây giờ kim miết đảo thập thiên quân đây đều là thiệt giáo môn nhân sau cùng đều lên cái kia phong thần bảng hiện tại không có văn trọng mời bọn họ làm sao lại rời núi còn có cái này không có chút nào để phòng đem mục đích nói ra tôn phong cũng không biết bọn họ là đối tượng thân thực lực tự tin vẫn là đầu thiếu gân ta chính là bích du môn hạ tôn phong ngươi đ ợ i thụ người nào mời đến đây quả nhiên là cái này mời cái thằng xui xẻo tôn phong không khỏi trong mắt kinh nghi mà hỏi tôn phong sư huynh tại hạ kim miết đảo trương thiệu gặp qua tôn phong sư huynh tôn phong lời nói để trước mắt nói sắp mặt người khẽ giật mình lập tức tràn đầy kinh ngạc thế mà không có một chút hoài nghi cứ như vậy tin tưởng tôn phong chư vị hảo hữu mau mau đến đây đây là tôn phong đại sư huynh nói trương thiệu càng là hướng về xa xa mấy người liền liền n gác trong mắt hưng phấn tôn lương gặp qua đại sư huynh viên g i á c gặp qua đại sư huynh nghe vậy thập thiên quân tất cả đều lao qua trên mặt đều là ý cười t i ệ t giáo đệ tử đông đảo ngoại trừ sinh hoạt tại bồng lai tiên đảo trong bích du cung đông đảo nội môn đệ tử nhiều nhất vẫn là ngoại môn đệ tử trước mắt kim miết đảo thập thiên quân đã chết cựu long đảo t ứ thánh còn có thực lực cường hãn tam tiêu nương nương cùng triệu công minh đều là ngoại môn đệ tử hàng ngũ tôn phong nội môn đại đệ tử thân phận tự nhiên để bọn hắn kinh h ỉ cái này đều còn chưa tới, Tây Kỳ, không nghĩ tới thì â y Kỳ, k ô n nghĩ g h tới t đụng phải tôn phong sư tôn không phải nói gần đây không cho phép mạo mội xuống núi ả ngươi lợi vì sao một mình ra đảo nhìn thấy trước mắt thập thiên quân tôn phong nhẹ giọng hỏi lần trước cựu long đảo tứ thánh đều đã chết tôn phong cũng liền không thể nào biết được bọn họ tại sao lại xuống núi bây giờ đúng lúc đụng đến đến thập thiên quân tự nhiên sáng tỏ vài ngày trước có một đạo nhân tên gọi thân công báo nói đại sư huynh cùng thái sư tại tây kỳ bị ngăn trở chúng ta luyện tốt thập tuyệt trận chuyên tới để tương trợ sư huynh trương thiên quân hai tay chắp tay trong miệng nghiêm túc nói ra thân công báo tôn phong sắc mặt c h ầ m xuống trong mắt xẹt qua một vệ thản quang quả nhiên là gia hỏa này đại sư huynh người này có gì không ổn quét gặp tôn phong trên mặt màu lạnh trương thiên quân nhất thời gương mặt kỳ quái cố ý đến đây báo cáo tin tức nhìn tôn phong biểu lộ tựa hồ cái kia thân công báo không phải người lương thiện người này mặc dù lấy yêu ma tinh quái tu thành nhưng quả thật xiển giáo đệ tử l ừ a gạt mấy vị xuống núi lấy nhập phong thần sắt kiếp thôi nhìn thấy cái này bị người khác bán còn cho người khác kiếm tiền gia hỏa tôn phong thật không rõ bọn họ bọn gia hỏa này là tu luyện thế nào tháng năm lâu dài như thế cái này quy cũng thật sự là quá thấp rất có thể cả đám đều tại động phủ tu luyện tăng thêm tiệt giáo thế lớn không quá mức địch nhân hòa bình niên đại phía dưới hoàn toàn thì không có một chút tâm phòng bị thật sự là đáng giận lần sau gặp được người này tất nhiên không b u ô n g tha hắn còn tưởng rằng hắn chính là đồng môn hảo tâm đền báo không nghĩ tới đúng là tính kế chúng ta đáng giận đáng giận nghe vậy thập thiên quân từng cái sắc mặt giận dữ trong miệng ồn ào không ngừng Nhìn một chúng á cái i kia cái tức giận ra hòa, tôn phong lập tức ỏ a mau an sai ra Tôn tức thế, thì trở miết tâm tu tin ngôn không Phong nhẹ nói nói, đã như ngươi luyện, chớ có lại nghe tin hắn người chi ngôn vọng Minh, lập chớ chi h đảo đảo. lại các có c Đại đã sư kìm về ta đã luyện tốt thập tuyệt trận tự nhiên không thể không công mà lui vượt quá tôn phong dự kiến liền xem như biết được những thứ này trương thiên quân cũng không có trở về dự định không tệ cái kia thân công báo chính là xiển giáo đệ tử hôm nay thì để bọn hắn thật tốt lĩnh dạy cho chúng ta thập tuyệt trận lợi hại kim quang thánh m ộ sở lên dưới thân ghế dựa trong mắt lại là s ẹ t qua một vệ t h à n quang người tu hành đến bọn họ cảnh giới cỡ này căn bản liền sẽ không tự nhận là so người khác kém và không bọn họ cũng sẽ không xuống núi ra đảo trước đó ai cũng không tin mình sẽ lên phong thần bảng ai nhìn trước mắt cô chấp mười người tôn phong trong lòng chỉ còn bất đắc dĩ đại sư huynh chúng ta thực lực cũng không kém bây giờ lại có đại trận tương trợ ít ngày nữa liền có thể cầm xuống tây kỳ trương thiệu trương thiên quân một sờ c ầ m trong râu một mặt tự tin nói đã như vậy cái kia cùng nhau tiến đến đi liếc gặp bọn họ một cái kia cái kích động bóng người tôn phong thở dài nói ra bây giờ xuống núi đã thành kết cục đã định hắn cũng không thể tránh được nhìn lấy bầu trời xa xăm tôn phong có loại cường đại cảm giác bị thất bại hắn cảm giác phong thần bên trong một cái kia cái tiệt giáo môn nhân vẫn như cũ lại không ngừng xuống núi i tới. Trương đưa lương 1049, đ Lao ạ chúng ta thì mỗi ngày đợi tại cung điện vui chơi giải trí sao viên hồng nhìn qua chung quanh nguyên một đám khối lớn đ ó a dĩnh đồng bạn trong mắt xẹt qua một vệt mê vẻ nghi hoặc từ lần trước đuổi đi vẹn lục đạo về sau liên tiếp mấy cái ngày tôn tiểu thánh mấy người ngay tại tây kỳ ăn uống thả cửa đại ca chúng ta xuống núi vốn chính là vì ăn uống thả cửa loại ngày này không phải càng tốt sao chu tử chân mặt m ũ i tràn đầy không thèm để ý chút nào nói ra tắc chiến thắng không thắng hắn có thể không x e n b à o có ăn có uống là được rồi hiện ở loại tình huống này có thể so với bọn hắn ở trên núi thoải mái hơn muốn ăn cái gì chỉ cần phân phó một tiếng cái gì đều không cần làm thật sự là không có so cái này thoải mái hơn sự tình đúng a ăn hết mình ăn nhiều một chút ngồi ngay ngắn thượng thủ tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra tôn phong tại đối diện hắn hiện tại đương nhiên sẽ không thật đánh tới tuy nhiên trong lòng rất n g h i hoặc tôn phong vì sao còn không có tại tới tìm hắn đã như vậy Chỉ có tuy h ha ha ể cái cái kia kia ố Tốt. n g một chút. t u nhiên cảm giác tôn tiểu thánh dạng này tiêu cực biếng nhác vô cùng không tốt bất quá bây giờ tôn tiểu thánh là lao đại viên hồng cũng không tiện nói gì bây giờ thương trụ đại quân liền lùi lại tây kỳ đã đang liên hiệp đông đảo chư hầu chuẩn bị trực đảo chiều ca tạm thời cũng không cần đến bọn họ thưa tướng quân ta lương thảo không đủ chỉ sợ thời gian ngắn khó có thể xuất binh chiều ca tây kỳ trong cung điện tán nghi sinh mặt m ũ i tràn đầy mây đen nói ồ vài ngày trước long tu hổ không phải chinh đến đông đảo lương thảo còn có không ít tán thịt làm sao lại không có đông trinh công việc cơ bản đã an bài thỏa đáng nghe vậy khương tử nha không khỏi sắc mặt kỳ quái lần trước đánh bại vẹn lục đạo về sau khương tử nha thì sớm hạ mệnh lệnh càng là từ chung quanh cắt chư hầu chỗ vận đến không ít lương thực lúc này mới không có mấy ngày làm sao lại thiếu lương ai tán nghi sinh trong miệng thở dài lại cũng không biết như thế nào bắt đầu vũ thành vương ngươi nói gặp bên cạnh hoàng phi hổ muốn nói lại thôi khương tử nha trong miệng nhẹ giọng hỏi còn không phải cái kia mai sơn thất thành mấy người mỗi ngày không thịt không vui mà lại sức ăn cực lớn quân ta lương thảo hơn phân nửa đều tiến vào bọn họ trong bụng hoàng phi hổ do dự một chút một mặt bất đắc dĩ nói lúc trước viên hồng đại bại vẹn lục đạo cũng coi như có công với tây kỳ hắn cũng không tiện nói cái gì cái này khương tử nha cái này cũng có chút khó khăn cái này viên hồng thực lực đến cũng không thể để bọn hắn ăn ít một chút đi mà lại tôn tiểu thánh mấy người chỉ sợ thực lực mạnh hơn phạt trụ đại nghiệp thế nhưng là rất cần phải cường đại luyện khí sĩ nếu là bởi vì lương thực gây đến bọn hắn không cao hứng có thể liền có chút được trả bằng mất thưa tướng phải làm sao mới ở đây ngồi ở vị trí đầu cơ phát trên mặt sầu lo mà hỏi đoạn thời gian gần nhất cơ phát có thể thật hưng phấn không chỉ có liền chạm thương trụ đến viên đại tướng càng là làm cho địch quân liền lùi lại hơn mười dặm đang nghĩ ngợi mang binh thẳng xuống dưới chiều ca không nghĩ tới lương thực thành vấn đề cái này có thể có chút khó khăn tam quân không động lương thảo đi đầu không có lương thực khẳng định không cách nào tác chiến tây kỷ tuy nhiên m ồ u mỡ có thể những năm này thỉnh thoảng có các nơi chạy nạn mà đến nạn dân lương thực vốn cũng không nhiều lại thêm tôn tiểu thánh mấy người đều là đại dạ dày vương còn không thịt không vui đúng là kỳ quái không có lương thực muốn theo các thứ vận đến lương thực khẳng định lại được phí tổn không ít thời gian chiến tích t r ư ớ c mắt là qua thời gian kéo càng lâu tự nhiên là càng đối tây kỳ bất lợi dù sao thành thang mấy trăm năm cơ nghiệp lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nội t ì n h so tây kỳ mạnh hơn nhiều vũ vương khương thừa tướng ngoài cửa có hai tên đạo nhân c ầ u kiến nói riêng vì giải quyết tây kỳ chi khốn mà đến đúng vào lúc này cửa điện bên ngoài một người chạy gấp mà vào trong miệng la lớn ừ mau mau cho mời ngón tay liên kết khương tử nha trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ thừa tướng chưa không đã biết được gặp khương tử nha đột nhiên sắc mặt hưng phấn vũ thành vương không khỏi kỳ quái hỏi ha ha vũ vương đại nghiệp đều có thể đã quân ta lương thảo đã đến khương tử nha sờ lên cái c ầ m trong râu mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân nói thưa tướng nói chẳng lẽ bên ngoài điện này người chính là đưa lương mà đến cơ phát vội vàng đi xuống trong mắt hiện ra tinh quang nghe vậy trong điện người từng cái đều là mong đợi nhìn qua khương tử nha đại quân sớm đã chuẩn bị đã lâu bây giờ lương thảo cho nên liền có thể xuất binh chiều ca không tệ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ khương tử nha quay đầu nhìn về cửa đại điện nhìn lại chú mục mà đi mọi người chỉ thấy ngoài điện hai tên đạo nhân c h ậ m rãi nhập kim đỉnh sơn ngọc ốc động hàn độc long tiết tác hổ gặp qua vũ vương khương sư thúc sư đ i ệ t hai người phụng sư tôn chi mệnh riêng vì tây kỳ đưa lương mà đến bước vào hai người hướng về trong điện quét qua trong miệng cung kính hô đạo nhân mới nhất cương mở miệng trong điện nhất thời từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm quả thật là đưa lương mà đến sư huynh quả nhiên là thần cơ diệu toán không biết hai vị sư điệt lương ở nơi nào khương tử nha thần sắc tự nhiên vuốt vuốt thật dài t r o n g râu lộ ra cao hứng phi thường sư điệt tùy thân mang theo hàn độc long chắp tay nhẹ giọng đáp mang theo trong người khương tử nha gật gật đầu cũng không hề để ý trong điện mọi người lại là từng cái sắc mặt m ệ n h hoặc hai người mang theo trong người có thể mang bao nhiêu lương thực hai vị đạo trưởng có thể hay không lấy ra xem xét nghe thấy trong điện xì xào bàn tán cơ phát đi tới nhẹ giọng hỏi bởi vì khương tử nha quan hệ còn lại mọi người không tiện mạo n ộ i muốn hỏi cơ phát lại là không quá mức cố kỵ lương ở chỗ này hàn độc long mỉm cười một tay thăm dò vào tùy thân bao khỏa bên trong chậm rãi xuất ra một cái gạo ống cái này chẳng lẽ một hột cơm có thể quản một tháng nhìn thấy hàn độc long vật trong tay vũ vương cơ phát ngây ngẩn cả người cái kia gạo ống bất quá nhất trưởng chi trường chỉ sợ còn chưa đủ một người một ngày thức ăn trong điện mọi người nhất thời từng cái kinh ngạc nếu không phải là bởi vì khương tử nha không nói chuyện đều muốn coi là cái này hai đạo người là tới tiêu khiển bọn họ sư liệt có thể thử một lần dẹp an vũ vương cùng chúng tướng c h i tâm khương tử nha mỉm cười tựa hồ hết thệ đều n ắ m trong lòng bàn tay vâng sư thúc hàn độc long nhẹ nhàng điểm một cái đầu cầm trong tay gạo ống hơi hơi một nghiêng chỉ thấy bên trong trắng bóng gạo tàn xuống trong chớp mắt đã là trồng chất đến cao cỡ nửa người mà lại cái kia nho nhỏ gạo trong ống còn không ngừng có gạo tàn xuống cái này thật sự là quá thần kỳ đứng tại bên trên cơ phát hai mắt sợ ngây người trong mắt tràn đầy thật không thể tin một cái như thế tiểu nhân gạo ống vậy mà l ấ p nhiều như vậy gạo vốn là trong lòng không tin t r ú n g tướng cũng là nguyên một đám vì tới trong mắt ngạc nhiên vũ vương cầm qua hàn độc lòng trong tay gạo ống chỉ thấy bên trong vẫn như c ũ là tràn đầy một mét ống gạo căn bản không thấy giảm bất chút nào chẳng lẽ cái này nho nhỏ gạo trong ống có lấy không hết lương thảo có này gạo ống hành quân lại là thật to mò hơn không ít sư điện gạo này trong ống có bao nhiêu gạo khương tử nha tự nhiên không tin gạo này trong ống lương thảo lấy không hết nhẹ giọng hỏi có thể treo c h ố n g hai một trăm ngàn đại quân ba năm chi dụ hàn độc long nhìn thấy trong điện mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt khắp khuôn mặt là tự hào tốt khương tử nha nghe vậy mừng rỡ trong lòng trong điện những người còn lại trong mắt một vệ thất vọng có thể n g h ĩ muốn đầy đủ hai một trăm ngàn đại quân ba năm chi dụng đã là rất nhiều lương thực sư thúc sư đ i ệ t cái này còn có một ống đứng tại bên trên tiết tác hổ giờ phút này đi ra nhẹ nói nói chỉ thấy hắn theo trong túi cũng là xuất ra một vật cũng là một cái nho nhỏ gạo ống trong điện mọi người gặp này đều mặt lộ vẻ kinh hãi t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bị g i ế t ồ tây kỳ thế mà còn có lương thảo trong lúc rảnh rỗi trong điện đi dạo tôn tiểu thánh nhìn thấy nơi xa quân doanh chỉnh quân chuẩn bị cờ không khỏi trong mắt kỳ quái đoạn thời gian trước lời đồn tôn tiểu thánh thế nhưng là tất cả nghe nói tây kỳ chúng tướng đối bọn hắn có nhiều lời oán giận chỉ là không ai ở trước mặt nói xong tôn tiểu thánh biết được những thứ này về sau cũng không hề để ý ngược lại ăn càng nhiều bây giờ mới đi qua thời gian một ngày cái này tây kỳ thế mà thì chuẩn bị tốt xuất trinh lương thảo có chút để hắn khó hiểu lão đại nghe nói là sáng nay có người đưa lương đến đây có thể q u ả n mấy chục vạn đại quân ba năm chi dụng theo sát phía sau viên hồng quét mắt bốn phía nhẹ nói nói vậy chúng ta có thể được ăn nhiều một chút ăn đủ vốn theo sau lưng mai sơn thất thánh mấy người sắc mặt hoan hỉ bọn họ còn thật sợ ăn chết tây kỳ thì không chơi được dạng này a tôn tiểu thánh gật gật đầu liếc cái đầu ừng nghe nói là cái gì ngọc ốc động đạo sĩ mang theo hai cái gạo ống bên trong có lấy không hết gạo đứng ở bên cạnh viên hồng trong miệng mang theo kinh ngạc nói lấy không hết gạo ống chậm rãi đi tới tôn tiểu thánh tựa hồ nghĩ tới điều gì trong mắt một tia sáng lập tức đối với viên hồng ngoắc ngoắc đầu ngón tay ở tại bên thai nhẹ giọng nói nhỏ lão đại cái này nghe tôn tiểu thánh lời nói viên hồng trong mắt rất là không hiểu t ố t chiếu lời nói của ta đi làm là được rồi tôn tiểu thánh lại là không thèm để ý chút nào khoát tay háo thảnh thơi thảnh thơi nói vâng viên hồng hai tay c h ắ p tay không nhắc lại hỏi lão đại chuyện gì như thế thần thần bì bí nhìn thấy tôn tiểu thánh viên hồng hai người động tác cùng ở phía sau chu tử chân kỳ quái hỏi mai sơn thất thánh bên trong là thuộc cái này chu tử chân nhất là phát triển tăng thêm tôn tiểu thánh không có gì giá đỡ tự nhiên không có gì cố kỵ không có việc gì các ngươi cứ việc rộng mở cái bụng ăn uống thả cửa là được ăn đến càng nhiều càng tốt tôn tiểu thánh có thể không có ý định nói cho bọn hắn mấy người chỉ là nghiêm trang nói dạng này có thể hay không bị đuổi đi a nghe tôn tiểu thánh lời nói chu tử chân trong mắt kỳ quái bên cạnh mấy người cũng là từng cái trong mắt mê hoặc làm sao cảm giác giống như không phải đến giúp tây kỳ cái này tây kỳ không biết cái gì thời điểm thì bị diệt hiện tại không ăn về sau nói không chừng liền không có đến máy sẽ như vậy vui chơi giải trí xem xét mắt đằng sau mấy tên tôn tiểu thánh không nhanh không chậm nói ra tại tôn tiểu thánh trong mắt dám cùng tôn phong đối nghịch cái kia chính là cùng hắn đối nghịch tự nhiên là không có kết cục tốt chu tử chân mấy người chỉ cho là thương trụ thế lớn tôn tiểu thánh không coi trọng tây k ỳ cũng liền không nghĩ nhiều dù sao bọn họ xuống núi cũng là chạy mị thức tới tôn tiểu thánh nói như thế càng là cùng bọn hắn tâm ý chỉ có bên cạnh viên hồng trong mắt một đạo tinh quang lóe qua tựa hầu nghĩ tới điều gì lại là một bữa ăn no t r ố n g tròn t r ị a cái bụng tôn tiểu thánh cứ như vậy tứ chi tám ngựa nằm ở cạnh trên ghế ngủ mai sơn thất thánh cũng là tùy ý nằm tại cách đó không xa liên tiếp ngay âm thanh đông nhiên đang ngủ say viên hồng đỉnh đầu một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất chỉ có ghé vào tôn tiểu thánh bên trên tiểu hát khuyển nhỏ hơi l ư ờ n g mở mắt bất quá lại nhẹ nhàng nhắm lại thưa tướng việc lớn không tốt thiên mới vừa vặn sáng khương tử nha đột nhiên nghe được ngoài cửa một đạo gấp hô chuyện gì đột nhiên ngồi dậy khương tử nha một bên mặc quần áo một bên gấp giọng hỏi hôm qua đưa lương đến đây hai vị đạo nhân bị giết g ạ o ống cũng không thấy cửa phòng xoạt xoạt bị đẩy ra vũ thành vương nóng nảy đi đến vừa mới mặc quần áo tử tế khương tử nha như bị xét đánh hai cái sư điệt bị giết lương thảo cũng bị không thấy mau đi xem một chút trong lòng kinh hại khương tử nha vội vàng hướng về hàn độc l o n g t i ế t ác hổ gian phòng chạy đi giờ phút này trong phòng đã tụ tập không ít người từng cái sắc mặt c u ố n c u ộ n g thật vất vả giải quyết tây kỳ khó khăn không nghĩ tới còn không có qua một ngày liền bị người giải quyết hai người an tường nằm ở trên giường gian phòng chỉnh chỉnh tề tề căn bản cũng không có tranh đấu dấu vết đáng giận nhất định là cái kia thương trụ quốc sư gây nên nhìn thấy tình cảnh trước mắt hoàng phi hổ trong miệng gầm thét đối với bây giờ hoàng phi hổ tới nói hắn hận nhất người ngoại trừ trụ vương cũng là tôn phong không thể nghi ngờ hai đứa con trai đều bị chết tại tôn phong trong tay dương tiễn nhìn ra cái gì cả phóng bên trong thực lực mạnh nhất cũng là dương tiễn muốn là hắn chả nhìn không ra cái gì những người khác thì càng vô dụng đạo pháp cường đại không phải người bình thường gây nên còn lại ta cũng nhìn không ra tới dương tiễn to mày trong mắt s ẹ t qua một vệ nghi hoặc vũ vương biết không khương tử nha trong lòng thở dài mà tâm trầm nói ra bây giờ thương trụ đại bại tự nhiên thừa thế sung lên thừa thắng sung lên hiện tại gạo ống rơi mất phạt trụ đại nghiệp chỉ sợ lại được kéo một đoạn thời gian tạm thời không có đi báo cáo hoàng phi hổ sắc mặt xoắn suít nhẹ nói nói vốn là hôm qua đều là một kiện hưng phấn sự tình lúc này mới một buổi tối thì biến thành dạng này bọn họ còn thật không biết nói thế nào trực tiếp chết tại tây kỳ trong thành Muốn là đúng ố đối i mọi người đã không dám nghĩ suy nghĩ. Liên hai cái phải phương không nghĩa nghĩ. thực không nhân chết, chỉ không thủ. h Vương, Vương Sư trong lòng càng ám sát dám kém suy sợ t Vũ Vũ đạo lực là đã đều đã c tuy h h i ê n n do xét k ô ra trong ta kia cái có cảm giác người kia hẳn là còn người gì, Đúng thể Tây thành. hẳn Kỳ là ở vào lúc này quan sát tỉ mỉ bốn phía dương tiễn chậm rãi đi tới mặt s ắ c mặt ngưng trọng nói ra còn tại tây kỳ khương tử nha sắc mặt s ứ n g sở không có đi đến đối phương hành hung về sau thế mà còn dám lưu tại tây kỳ nhanh thông báo vũ vương nghĩ đến trong cung điện cơ phát khương tử nha lập tức gấp giọng nói ra sự t ì n h đã phát sinh muốn là vũ vương tại xuất hiện chuyện gì vậy coi như nguy rồi vâng hoàng phi hổ hai tay chắp tay lớn tiếng đáp nghe nói việc này vũ vương cũng là sắc mặt đại biến cả người đều có chút mơ hồ khương thừa tướng phải làm sao mới ở đây không có biện pháp vũ vương đành phải nhìn về phía điện hạ khương tử nha trong mắt lại là mang theo một vệ vẻ ư ớ cao hắn cũng hiểu biết khương tử nha đồng môn người tài ba rất nhiều nói không chừng có thể lần nữa đưa tới lương thảo vũ vương không cần tâm lo may ra hôm qua hai vị sư điệt đã đem tây kỳ kho lúa tràn đầy đông trinh sự tỉnh cấp bách bất quá lại đến hướng bốn phía chư hầu cầu lương chuẩn bị lâu dài chi cẩn khương tử nha hai tay c h ắ p tay mang theo may mắn nói lúc trước còn tưởng rằng lương thảo mất hết không nghĩ tới hàn độc long hai người đã đem tây kỳ kho lúa tràn đầy tổn thất không là rất lớn như thế rất tốt đồng dạng coi là lương thảo mất hết vũ vương ngay vậy trong nháy mắt cả người đều kích động đến mức chết đi hàn độc lòng tiết ác hổ cũng chỉ là trong miệng buồn miễn vài câu bất quá người hành hung kia còn tại tây kỳ lại là không thể không trừ bỏ tựa hồ nghĩ tới điều gì khương tử nha lo vừa nói nói vậy liền dựa vào khương thừa tướng chém chém giết giết sự tình hơn nữa còn là việc quan hệ luyện khí sĩ cơ phát chính hắn cũng không giúp đỡ được cái gì vũ vương yên tâm tối nay ta khai đàn đoán một quẻ thì nhưng có biết khương tử nha tuy nhiên đạo thuật không được tốt lắm có thể thượng vàng hạ cám đồ vật lại hiểu đến không ít chương một nghìn không trăm năm mươi mốt hắn là ta ba ba đêm đó tây kỳ một chỗ trên đất trống đen đuốc sáng trưng mặt đất vẽ lấy một cái cự đại ngũ hành bắt quái thân mang đạo b ả o khương tử nha tay cầm đả thần tiên đứng ở một tòa thần đàn trước đó lão đại ngươi nói cái này khương tử nha đang làm gì thương hạo nhìn qua phía dưới hai tay múa khương tử nha trong miệng kỳ quái hỏi vì hoàn thành tôn tiểu thánh giao nhiệm vụ cho bọn họ bọn họ trong khoảng thời gian này chứ ăn ra cũng là ăn đối với chuyện ngoại giới thế nhưng là không có gì chú ý nghe nói lại tìm cái kia trộm bọn họ gạo ống ra hỏa tôn tiểu thánh liếc mắt bên cạnh viên hồng mắt mang tò mò nhìn phía dưới nhìn thấy khương tử nha phảng phất nhảy đại giống như thần động tác hắn chả thật tò mò khương tử nha có phải là thật hay không có thể tìm ra cái kia ra hỏa đến mức thật phát hiện là người phương nào gây nên tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý hắn lưu tại tây kỳ cũng chính là vì chơi đùa bại lộ thân phận cũng không có gì lớn lao nhìn bọn họ nhất đại nhóm người ngoại trừ cái kêu ba con mắt dương tiễn thực lực vẫn còn còn lại thật sự là yếu phát nổ chỉ sợ không dùng hắn cùng viên hồng xuất thủ thì l à tiểu hắc khuyển đều có thể giải quyết không chỉ có tôn tiểu thánh mấy người tại chỗ tây kỳ đông đảo tướng lãnh cùng vũ vương cũng tại đứng tại cách đó không xa chạy đến tây kỳ trong thành giết người còn dám ở lại bọn họ cũng muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào to gan như vậy cái kia khương tử nha còn thật có chút bản lãnh trong lúc nhất thời chỉ thấy không trung thần quang trợ hiện gió g ụ c ngây vẩn t i ể u viên con người thì không lo lắng đứng ở đằng xa đi ra phía trên tôn tiểu thánh liếc mắt bên cạnh lao thần tự tại viên hồng trong miệng t h a m thẳm nói ra sự kiện này tự nhiên là tôn tiểu thánh phân phó viên hồng đi làm có lao đại tại có gì phải sợ viên hồng mắt liếc dưới đáy tình cảnh trong miệng không thèm để ý chút nào nói ra tu hành lâu như thế ngoại trừ thua với tôn tiểu thánh hắn cũng không có bại bởi người nào mà lại phía dưới cái k i a ba con mắt ra hỏa cũng tu luyện bát cửu h u y ề n công viên hồng đã sớm muốn tìm hắn thử một chút thân thủ nói thế nào đều là tu luyện giống nhau công pháp khẳng định đến so tay một chút đại ca việc này là ngươi làm tôn tiểu thánh đối thoại của hai người nhưng là để phía sau mấy người sợ ngây người mấy người mới vừa rồi còn đang thảo luận người nào to gan như vậy dám ở ngay dưới mắt bọn họ q u á t tháo không nghĩ là nhà mình huynh đệ vốn là chuyên chú nhìn lấy phía dưới mấy tên trong nháy mắt tất cả đều xông tới các ngươi tại cái này rộng mở cánh tay ăn là được những chuyện khác không cần phải để ý đến nhìn gặp bọn họ nguyên một đám khỉ bộ dáng gấp gáp tôn tiểu thánh nhẹ nói nói vốn là hỏi thất hỏi tám mấy người gặp tôn tiểu thánh mở miệng đều là ngậm miệng không lại nói bất quá sau lưng mấy người hiện tại cuối cùng là minh bạch một việc vì sao tôn tiểu thánh để bọn hắn ăn hết mình nguyên lai、like、bọn họ căn bản cũng không phải là đến giúp tây kỳ mà chính là đến kéo chân sau không c h u n g bạch quang càng ngày càng sáng đem chung quanh một trăm m chi địa chiếu giống như ban ngày theo không c h u n g một tiếng v a n g nhỏ nguyên một đám chữ lớn trên không c h u n g hiện hiện tám chín huyền bên trong rượu ngang dọc trên thế gian mười có chữ đại bất quá trên không c h u n g xuất hiện thời gian mấy hơi thở ngay lập tức trở thành nạn h có thể mọi người chung quanh tất cả đều thấy rõ tám chín huyền bên trong rượu ngang dọc trên thế gian khương tử nha trong miệng một tiếng nói t h ầ m trong mắt tràn đầy không hiểu bốn phía tụ lấy tây kỳ trung tướng tự nhiên càng lạ như lọt vào trong sương mù một câu căn bản là nhìn không ra cái gì đứng ở phía trên tôn tiểu thánh lại là trong mắt tinh quang l ó e lên vẫn như c ũ là một bộ lao thần tự tại dáng vẻ quả là thế đứng tại khương tử nha cách đó không xa dương tiễn lại là trong miệng q u á c khẽ dương tiễn ngươi biết được trong những lời này ý tứ càng nghĩ không hiểu khương tử nha nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi sư tôn đã từng cùng ta nói một câu tu thành tám chín huyền bên trong rượu đảm nhiệm n g ư ơ i ngang dọc trên thế gian đi tới dương tiễn trong miệng cổ quái nói ra giải thích thế nào dương tiễn nói chưa dứt lời nói chuyện khương tử nha càng là mơ hồ chẳng lẽ còn là sư phụ của ngươi ta sư huynh làm chưa từng câu nói này cũng là dùng để hình dung bát c ử u huyền công chỗ cường đại bây giờ không trung biểu hiện câu nói này cho thấy người hành hung đồng dạng tu luyện bát cựu huyền công nhìn thấy chung quanh nguyên một đám mê hoặc mọi người dương tiễn lạnh giọng nói ra trong lòng của hắn sớm liền nghĩ đến có thể như thế vô thanh vô tức ngoại trừ bát cửu huyền công sẽ không còn có tình huống khác xem ra là thương trụ quốc sư tôn phong không thể nghi ngờ nghe vậy khương tử nha nhún mày trong miệng nhẹ nói nói tôn phong cường đại bọn họ vẫn rất có trải nghiệm xác thực có cái này năng lực đến mức cách đó không xa viên hồng khương tử nha chỉ là trong đầu cái này nhất nghiệm đầu lóe qua thì bị phủ quyết dù sao trước có viên hồng đại bại vẹn lục đạo tăng thêm thân là người tu đạo tự ngạo người nào sẽ đi làm loại này vô gian đạo sự tình dương tiễn có thể hay không tìm tới hắn trong lòng hơi hơi trầm tư khương tử nha trong mắt s ẹ t qua vẻ mong đợi tôn phong độc thân ẩn n ú t tây kỳ nếu có thể một lần hành động trừ rơi hắn đây chính là gãy mất thương trụ một tay tây kỳ thành nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ mà lại cái kia tôn phong tu hành lại là bát c u huyền công thật sự là quá khó khăn dương tiễn khẽ lắc đầu bát cựu huyền công thiên biến vạn hóa trừ hắn người khác căn bản là nhìn không ra như vậy đại một thành trì như thế nào tìm kiếm ai khương tử nha khẽ than thở một tiếng dương tiễn tu luyện bát cựu huyền công tự nhiên rõ ràng nhất cái này quyển công pháp kỳ lạ cho ra kết quả tuy nhiên bọn họ bất lực có thể chí ít biết được là ai gây nên lão đại cái kia thương trụ quốc sư cũng tu luyện bát cựu huyền công nghe nơi xa nói chuyện viên hồng mắt bên trong vô cùng kinh ngạc tu hành bát cựu huyền công về sau viên hồng rất rõ ràng cái này q u y ể n công pháp cường đại trước kia liền cho rằng chỉ có hắn một người sẽ không nghĩ tới trong khoảng thời gian này liên tiếp gặp phải nhiều như vậy nghe ngữ khí của bọn hắn cái kia thương trụ quốc sư tựa hồ còn vô cùng lợi hại đó là ta ba ba ngươi cứ nói đi tôn tiểu thánh nghiêng qua mắt hắn không thèm để ý chút nào nói ra tôn tiểu thánh cái kia không quan trọng ngữ khí nghe vào mai sơn thất thánh trong t hai cái k i a nhưng là k h á c rồi từng cái t r ậ n mắt hốc mồm lúc trước trong lòng còn một mực nghi hoặc tôn tiểu thánh cử động hiện tại hết thể đều sáng tỏ lão đại của bọn hắn lại là bích du cung thông thiên giáo chủ môn hạ đại đệ tử thương trụ quốc sư nhi tử giờ phút này nhìn lấy bên trên tôn tiểu thánh mai sơn thất thánh trong mắt từng cái đều là cổ quái có tốt như vậy thân phận tại thương trụ hoàn toàn có thể ăn uống thả cửa gia hỏa này không chỉ có chạy đến bọn họ mai sơn đi chiếm núi làm đ u a còn chạy đến thương trụ thù địch mới tây kỳ tới bọn họ không thể không nói hoàn toàn làm không rõ ràng tôn tiểu thánh trong đầu đang suy nghĩ gì lão đại vậy chúng ta còn ở lại đây tây kỳ làm gì nghĩ đến viên hồng trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng thành thang mấy trăm năm cái này ăn ngon uống sướng khẳng định s o tây kỳ nhiều nhiều cái này chơi không vui mà xem xét lúc này mặt mỗi cái sầu mi khổ kiểm r a hỏa tôn tiểu thánh một mặt hưng phân nói vốn cho là tối nay liền muốn bọc quang không có nghĩ tới những thứ này r a hỏa thế mà không có hoài nghi đến viên hồng trên thân vậy thì càng tốt chơi chơi vui nhìn tôn tiểu thánh trên mặt hưng phấn mai sơn thất thánh biểu hiện trên mặt không cách nào hình dung bất quá sau chuyện này bọn họ cũng coi như là làm rõ ràng lập trường của mình dù sao lúc trước xuống núi thời điểm bọn họ có thể không nghĩ tới những thứ này c h ư n g một n r ă m năm m ư lạc hồn chi thuật mấy vị tiên trưởng cái kia khương tử nha lánh binh đổi tới đã ở bên ngoài ba mươi dặm t r ư ơ n g quế phương chiến tử phong lâm lúc trước rút lui trên đường cũng chết ở l o ạ n quân bây giờ thương trụ đại quân đành phải từ cùng kỳ chỉ huy chuyên lệnh xuống thủ vững doanh trại không được mạo m ộ i xuất binh quốc sư chờ một chút đã đến đợi lát nữa tự có sắp xếp quét mắt trước mặt thần sắc có chút kinh hoàng phó tướng cùng kỳ miệng quát vâng nghe nói biến mất quốc sư trở về dưới đáy nam tử trong mắt sáng lên nhất thời an tâm không ít gần nhất liên tiếp đánh bại tăng thêm chiều ca lại chưa phái binh đến đây tiền tuyến binh sĩ、si、thế nhưng là từng cái sợ mất mật bây giờ quốc sư đột nhiên xuất hiện tất nhiên là mang đến viện quân đại sư huynh đối đãi chúng ta bố trí xuống thập tuyệt trận sẽ làm cho cái kia khương tử nha có đến mà không có về trương thiên quân nhìn thấy xa xa doanh trướng trong miệng tự tin nói ra nhìn lấy bọn hắn một cái kia cái tràn đầy tự tin dáng vẻ tôn phong thật có điểm bất đắc dĩ bọn gia hỏa này nguyên một đám nhiệt tình không muốn không muốn Muốn để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn căn bản liền không khả năng tưởng, tưởng cũng thế tới làm sao có thể chỉ xem thập tuyệt trận tuy nhiên uy lực không tệ chỉ khi nào bị quân địch biết rõ trong trận tình huống giống như liền không có cái gì dùng tôn phong nhớ đến thập tuyệt t r ậ nhị giống n ư đều b thập nhị kim tiên cho phá cái này mười người cũng tất cả đều chết tại trong trận bố trận sự tình không tội trước hết để cho ta dùng đạo thuật lấy cái kia khương tử nha cánh mạng lại nói cùng ở một bên diêu tân giờ phút này lại là tham thảm nói ra ừ diêu thiên quân có gì diệu pháp tôn phong cũng rõ ràng rất nhiều t i ệ t giáo đệ tử đều am hiểu kỳ môn dị thuật cũng có thể nói là bảng môn thể tà là đây ạ o đ cũng là vì sao không ít tiết giáo tam đại đệ tử đều có thể cùng thập nhị kim tiên chống lại nguyên nhân cái này đồng dạng cũng là nguyên thủy thiên tôn không thích tiết giáo một trong những nguyên nhân không tu chính đạo đệ tử tốt xấu lẫn lộn ta co vừa rơi xuống hồn chi thuật một ngày ba bái không tiêu ba ngày liền có thể chu sát khương tử n h à diêu tân tay phải khẽ vuốt trong râu trong miệng êm thai nói t ố t đến quân doanh thì là thiên quân chuẩn bị nghe vậy tôn phong trong mắt sáng lên hắn nhớ đến phong thần bảng bên trong tựa như là có như thế vừa ra lúc đó khương tử nha một hồn một phách du đãng đến phong thần bảng bị thanh phúc thần đẩy ra phong thần thai mới đi côn lôn sơn cuối cùng là bởi vì xích tinh tử hướng lao tử mượn thái cực đồ mới đưa khương tử nha phục sinh như thế xem ra cái này diêu thiên quân lạc hồn chi thuật đến còn có chút năng lực như thế rất tốt diêu tân gật gật đầu một bộ đã tính t r ư ớ c dáng vẻ lập tức gọi tới binh lính ấn diêu tân yêu cầu tại trong doanh chướng chúc một thổ thai thiết lập một bàn thờ trên đài đâm một thảo người thảo trên thân người viết khương thượng tên người nộm trên đầu điểm tam c h ả n đăng dưới chân điểm thất ngọn đèn này phía trên tam c h ả n vì thôi hồn đèn phía dưới thất ngọn tên là gấp rút phách đăng một ngày ba bái về sau liền có thể gọi khương tử n h à bừa bãi đứng ngồi không yên ba ngày sau ba hồn bảy vía đều là tận tàn đi nhìn lấy trước mắt bàn trà diêu tân l ệ n h giọng nói ra ha ha chúng ta yên lặng nhìn đạo huynh cách làm nhìn thấy đã bố trí tốt còn lại mấy vị thiên quân cũng là trong mắt ánh sáng trước diệt cái kia khương tử nha nhìn hắn tây kỳ đại quân như thế nào lập tức chỉ thấy diêu thiên quân tóc dài cầm kiếm bước cương nhiệm trú tại trước đài phát phủ đóng dấu ở không trung sau cùng liên tiếp ba bái đứng ở bên cạnh tôn phong rõ ràng có thể thấy được trên hương án người nộm thân hình lắc một cái xem ra cái này pháp thuật đã phát động trước mắt tình cảnh này không khỏi để tôn phong nghĩ đến lục gáp đinh đầu thất tiến thư đem tiệt giáo triệu công minh bắn giết quả nhiên là giết người ở vô hình khó lòng phòng bị quả nhiên mới một hồi thời gian thì có thám mã đến báo vốn là chạy thẳng tới chu quân đã tại bên ngoài hai mươi dặm dựng trại đóng quân thiên quân phương pháp này quả nhiên ghê gớm thấy hiệu quả như thế rõ rệt tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc phong thần bảng bên trong s í c h tinh tử còn muốn hướng lao tử mượn thái cờ đồ nói rõ khương tử nha cái này vừa chết cũng không có đơn giản như vậy nếu là có thể triệt để chạm sát khương tử nha không có cái này phong thần chi nhân không biết cái này phong thần còn có thể hay không tiến hành tiếp như thế chúng ta vừa vặn bố trí xuống thập tuyệt trận sẽ làm cho tây kỳ có đến mà không có về trương thiên quân cũng là mắt trong mừng rỡ trong miệng cao giọng nói ra không tệ còn lại mấy cái đại thiên quân cũng là cái sắc mặt tự tin như hết t h ể nắm trong lòng bàn tay cái gì thừa tướng đột nhiên ất bởi vì hàn độc l o n g tiết ác hổ bị g i ế t mà theo quân xuất trận vũ vương nghe nói khương tử nha đột nhiên té xịu không khỏi sắc mặt kinh hãi hôm nay vừa mới theo tây kỳ thành đi ra đông trinh vừa mới bắt đầu như thế lại đột nhiên té x ỉ u lập mã chỉ huy quân sĩ tại chỗ chỉnh đốn vũ vương vội vàng tiến đến xem xét một chỗ thô sơ trong lều vải khương tử nha ngồi ngay ngắn trên giường sắc mặt có chút trắng bệnh tướng phụ người thế nào chạy vào cơ phát quét gặp nửa nằm khương tử nha trong miệng gấp giọng hỏi khương tử nha thế nhưng là trợ hắn thành sự nhân vật mấu chốt muốn là thiếu đi khương tử nha tây kỳ căn bản là ngăn không được thương trụ công kích vũ vương không cần tâm lo chỉ là thân thể có chút không bệnh nghỉ ngơi một hồi thì không có chuyện gì khương tử nha k h o á t k h o á t tay trong miệng nhẹ nói nói khương tử nha đồng dạng minh bạch thời khắc này quan trọng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đã lâu cũng không thể bởi vì chính mình lại xuất hiện khó khăn chắc trở tướng phụ thật không có chuyện gì sao nhìn lấy sắc mặt có chút trắng bệnh khương tử nha cơ phát lo lắng nói từ khi phạt trụ đại nghiệp sau khi bắt đầu cơ phát cảm giác khương tử nha so với hắn cái này vũ vương còn nhiều thai nạn đều bị đánh chết đến mấy lần không biết lần này là không phải lại muốn như thế nào không có chuyện gì nghỉ ngơi một hồi liền có thể tiến quân không thể đến trễ máy bay chiến đấu có chút thư chậm lại khương tử nha đối với cơ phát nhẹ nói nói quả nhiên một hồi thời gian khương tử nha sắc mặt chuyển tốt hơn nhiều nghe vậy tây kỳ chúng tướng đều là nhẹ nhàng thở ra chỉ có dương tiến trong lòng ẩn ẩn có một cỗ không ổn c h i sắc có thể lại nhìn không thấu khương tử nha tình huống quốc sư ngoài cửa có một đội quân mã đến đây nói là phụng thái sư chi mệnh đến đây viện quân mới vừa vặn ngồi ngay ngắn n g ê n h đón thập thiên quân tôn phong đã nghe ngoài cửa chuyển đến phó tướng thanh âm để hắn vào đi tôn phong sớm liền hiểu lập tức khoát khoát tay không tiêu trong phiến khắc một tên tóc mai bạc trắng lao tướng cất bước mà vào bước vào doanh trướng lao tướng quét gặp trong trướng ăn uống linh đỉnh mọi người không khỏi nhúng mày quốc sư bây giờ quân ta lỗ tướng quân đã tới cũng mời ngồi đi quét mắt trước mặt long hành hổ bộ láo giả Tôn、phong、trực tiếp ngắt Phong hắn. lời vâng quốc sư lỗ hùng thần sắc xứng sở chỉ nói thái sư sớm đã tương báo hắn tới tin tức quốc sư tây kỷ phản quân cho nên vốn đem nguyện đẹp trai bản bộ nhân mã đón đầu thống kích đã định quân ta tâm mới vừa mới ngồi xuống lỗ hùng thì không kịp chờ đợi nói ra nhìn thấy lỗ hùng cái kia dáng vẻ vội vàng tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói lao tướng quân không cần c u ô n cuồng ta tự do an bài lỗ hùng thương trụ vương dưới chướng một viên đại tướng quan quân viên n bái tả t h ư ợ gặp tướng quân, tuổi tác tướng tài. tiếc Tử trực tiếp Tử tới tuyết, bắt. tiết, to kết Tử trắng thủ, tới thần Khương Khương đưa Khương quân, giàn kinh nghiệm phong phú là tướng chi tài. Đáng tiếc Khương Tử Nha căn bản không cùng hắn binh, Nha đóng băng sơn còn không mắng không hàng, Nha lệnh cũng phong bảng. Vâng. gió quỳ, quả mua, đấu xoái chi có là mà May ra kỳ khí phú hạ lập bị bị bị tôn phong không lại nói hắn lỗ hùng trong lòng mặc dù có bất mãn lại cũng chỉ có thể tố ở trong lòng Trước 1053, 12 kim tiên đều tới. đại sư m i n h trận cơ lấy bố trí đi ít ngày nữa liền có thể đem thập tuyệt trận hoàn toàn bố trí xuống đến lúc đó bình tĩnh khiến cái kia cơ phát có đến mà không có về trương tiên h quân nhẹ nhàng nhấp miệng rượu trong ly trong miệng hương phấn hô đối với chăm chú luyện chế thập tuyệt trận bọn họ có thể là phi thường có lòng tin không đội cái kia khương tử nha không bao lâu sau qua đời khẳng định sẽ có người tới đoạt cái kia người nộm chúng ta ôm cây đợi thỏ là đủ hoa vân mỉm cười trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang đại sư huynh nói rất đúng ta kèm chút đem cái này đem quên đi bị tôn phong một nhắc nhở diêu tân không khỏi trong mắt kinh ngạc không nghĩ tới chỉ là nhìn mấy lần tôn phong thì hiểu rõ lạc hồn chi thuật duy nhất ngược điểm lạc hồn chi thuật tuy nhiên lợi hại chỗ mấu chốt tất nhiên là tại cái kia người nộm dù sao đối thủ chính là xiển giáo người chưa chắc sẽ không có người nghĩ tới những thứ này biết rõ nội dung cốt chuyện tôn phong còn biết được xích tinh tử sẽ cầm lấy thái cực đồ đến cất đ o ạ n nhưng hắn cũng không nói gì thêm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng thập nhị kim tiên bên trong xích tinh tử tuyệt đối có thể nói là đứng hàng đầu người mà lại hắn còn có một cái vô cùng pháp bảo lợi hại âm dương kính nếu có thể đem hắn cầm xuống đây chính là thu hoạch phong phú quốc sư lao phu gấp quân mà đến cảm thấy mỏi mệt thì lui xuống trước đi nghe trong trận doanh không biết đang nói cái gì mấy người lỗ hùng trong miệng cao giọng nói ra lao tướng quân thân thể quan trọng vậy liền lui ra đi liếc mắt lỗ hùng biểu lộ tôn phong liền hiểu hắn suy nghĩ trong lòng bất quá cũng không để ý vâng lỗ hùng hai tay chắp tay dậm chân thì đi ra ngoài phong thần bảng hơn ba trăm cái thần vị liền xem như đem xiển giáo tất cả mọi người đưa lên cũng không đủ tự nhiên còn phải cần cái này tây chu thương trụ không ít quan viên thay vị cho nên đối với văn trọng phái tới tướng quân tôn phong không chỉ có không có cự tuyệt phản mà phi thường hoan hỉ phong thần bảng chính là hồng quân cho phép tam giáo cùng bàn bạc sự tình muốn gián đoạn khẳng định vô cùng khó khăn tìm kiếm những thứ này lên bằng người tự nhiên cũng là hậu bị dự định ai lui ra doanh trướng lỗ hùng nhìn qua che tại phía trước trường bố trùng điệp thở dài quay người rời đi đại sư huynh láo giả kia tựa hồ đối với chúng ta rất là bất mãn a tuy nhiên tại doanh trướng bên ngoài có thể lỗ hùng biểu lộ tự nhiên đều tại thập thiên quân cảm giác bên trong ha ha phàm tục chi nhân cái nào sẽ minh bạch cái này t h ư ơ n g chu ở giữa chiến sự căn nguyên tôn phong mỉm cười trong miệng không thèm để ý chút nào nói ra mấy cái trong mắt người thoải mái lập tức nói chuyện trời đất ăn uống linh đỉnh quốc sư đại nhân không xong cái kia lỗ hùng dẫn binh chiến khương tử n h à đi ngay tại trong t r ư ớ n g mấy người sướng trò chuyện tri cực ngoài cửa truyền đến một đạo r ồ n dập tiếng la không có chuyện gì lùi ra đi thôn phong chỉ là k h ẽ nhữ mày cũng không hề để ý hắn cũng không phải văn thái sư đôi cái này thương trụ tràn đầy cảm tình một số phàm tục chi nhân tử vong cũng không có để ở trong lòng cái này lỗ hùng còn thật là lớn gan n g h e ngoài cửa chiến báo trong t r ư ớ n g thập thiên q u â n cười ha ha đi thôi vừa vặn nhìn một cái cái kia khương tử nha thế nào tôn phong mỉm cười cũng không có để ý chết vừa vặn lên bảng lấp cái kia phong thần bảng chi vị một kẻ phàm nhân có thể đứng hàng tiên b à n đối bọn hắn tới nói đây chính là vô cùng lớn tạo hóa trong nháy mắt thân hình nhảy lên nguyên một đám phá không mà đi c h ư ớ c mắt t r ò nên l giao chiến phía trên cái kia lỗ hùng còn thật không tệ rõ ràng tuổi tác đã cao lại tay cầm đại đao cùng một trung niên nam tử đấu lực lượng ngang nhau chỉ là phàm tục lực lượng giao thủ cũng không có người tu đạo xuất thủ sư thúc cái kia thương trụ quốc sư tôn phong xuất hiện bên cạnh còn giống như có mấy cái lợi hại g i a hỏa đứng tại khương tử nha bên trên dương tiễn nhìn thấy đỉnh đầu đột nhiên toát ra mấy tên trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đề phòng hắn không có xuất thủ nguyên nhân cũng là phòng bị đột phát tình huống dù sao vũ vương có thể cũng ở tại chỗ bên trong đứng tại xe trên kệ khương tử nha tự nhiên nhìn thấy trong nháy mắt khuôn mặt biến đến có chút n g h n g trọng xem ra tôn phong biến mất trong khoảng thời gian này đi mời không ít cứu binh đến đây quan sát tỉ mỉ lại không có gặp cái kia vẹn lục đạo bóng người không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề phe mình bên này liền có thêm tôn tiểu thánh cùng mai sơn thất thánh mấy người có thể ngoại trừ cái kia viên hồng cùng tôn tiểu thánh còn lại mấy cái thực lực đều không được tốt lắm tình cảnh như thế muốn là liều giết bọn họ khẳng định n g a n thiệt thòi cẩn thận che chở vũ vương nhuốm mày khương tử nha trong miệng thấp giọng nói ra dương tiễn nhẹ gật đầu n ắ m thật chặt tam tiêm lưỡng nhận đao tiểu thánh là chủ nhân nhàm chán ghé vào một nơi tiểu hắc khuyển nhìn thấy không chúng xuất hiện tôn phong không khỏi trong miệng nhẹ giọng kêu lên ta nhìn thấy không cần ngươi nói tôn tiểu thánh quét mắt nó đối với tôn phong cũng là nháy mắt ra hiệu gia hòa này nhìn thấy tôn tiểu thánh cái kia dáng vẻ đắc ý tôn phong không khỏi khẽ lắc đầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới một lần nữa gặp nhau thế mà lại là cái này các loại tình huống nhìn về phía tôn tiểu thánh thời điểm đồng dạng thấy được bên trên viên hồng chỉ thấy hắn cũng hai mắt trông lại trong mắt mang theo ý chí chiến đấu dày đặc ừ viên hồng biểu lộ để tôn phong hơi sững s ở bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái kia khương tử nha thiên linh nhận có ám sắc chúng ta lạc hồn chi thuật không thể nghi ngờ đứng trên không trung diêu tân một mặt hương phân nói đại sư huynh chúng ta muốn hay không hiện tại liền xuống đi trùng s á t một phen trực tiếp đem cái kia khương tử nha bắt giữ nhìn thấy phía dưới tình cảnh kim quang thánh mẫu trong miệng lạnh giọng nói ra ý kiến hay tôn phong hàn quang loại lên vừa vặn cũng thăm dò cái này khương tử nha cơ sở dù sao xiển giáo mọi người có thể có không ít ưa thích đánh hôn mê tôn phong cũng không biết chung quanh có hay không ẩn t à n g còn lại xiển giáo đệ tử đã không thể nào biết được sao không tiên hạ thủ v i cường trực tiếp xuất thủ trước lời nói vừa dứt tôn phong thân hình nhảy lên thẳng đến dương tiễn mà đi ngoại trừ lần trước dương tiễn đêm tối thăm dò thương doanh bị bắt giữ hắn hắn còn không có t r á n h thức cùng dương tiễn giao thủ qua tôn phong nhất động ẩn ở, ở phía xa vẹn lục đạo tự nhiên nổ bắn ra mà ra hiện tại có thể không coi trọng cái gì một đối một lập trên không trung thập thiên quân gặp này tuy nhiên cảm giác lấy nhiều khi ít có chút vẻ xấu hổ nhưng vẫn là chạy vội ra ngoài không tốt vẹn vẹn nhìn chăm chú tôn phong mấy người khương tử nha dương tiễn đ ố n g nhiên sắc mặt đại biến nhiều như vậy cường giả đều xuất hiện bọn họ căn bản là ngăn không được đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh đã quơ lấy kình thiên trụ liền muốn nhất côn đem khương tử nha gõ chết nào biết không trung đột nhiên một tiếng quát lớn chuyển đến bọn chuột nhát phương nào đánh lén a n ta một cái phiên thiên ấn chỉ thấy nơi xa không trung một phương tiểu ấn mang theo kim quang mà tới như thế thái sơn áp đỉnh mà xuống đánh thẳng chạy tại phía trước tôn phong quảng thành tử không hổ là đánh lén lao thủ một chiêu này tôn phong căn bản là không có đi gấp phản ứng nhất ấn nện ở trên người tôn phong rên lên một tiếng thân hình liên tiếp lui về phía sau sắc mặt hơi khó coi ồ nương theo lấy không trung một đạo kinh nghi thanh âm chỉ thấy nơi xa mấy đạo nhân ảnh đều tới thập nhị kim tiên quét gặp đột nhiên xuất hiện đông đảo bóng người tôn phong sầm mặt lại lập tức đã ngừng lại vẹn lục đạo không nghĩ tới xiển giáo tiếng tăm lừng lấy thập nhị kim tiên vậy mà tất cả đều xuống núi vốn muốn một gậy đánh xuống tôn tiểu thánh trong mắt hung quang lóe lên lập tức thu hồi k ì n h thiên trụ đồng thời cũng ra hiệu bên trên viên hồng mấy người không muốn vọng động tất cả đều bị không trung tình cảnh hấp dẫn mọi người tự nhiên không người nhìn đến tôn tiểu thánh mịt mở động tác t r ư ơ n g một nghìn năm mươi bốn hụ chạy hô đứng tại xe trên kệ khương tử nha trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra hãn ngày nhớ đêm mong m ộ ư ơ i hai vị sư huynh rốt cuộc đã đến vẫn là thời khắc quan trọng nhất muốn là bọn họ không xuất hiện khương tử nha cũng không biết làm sao mặt đối với kế tiếp tình cảnh không trung đột nhiên phát sinh sự tình để giữa sân vốn là đánh nhau lỗ hùng nhị tướng cũng là rồi ngựa về trận cảm thụ được không trung cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong lòng đều là kinh hãi bọn họ tuy nhiên vẫn luôn có nghe nói luyện khí sĩ c ư ờ n g đại nhưng bây giờ lại là lần đầu nhìn thấy bọn họ xuất thủ vừa mới không trung phía kia tiểu ấn truyền đến uy áp nhìn lên một cái đ ề u thân hình lắc lư ta đến là ai đánh lén nguyên lai là thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử áp trầm thể nội lăn lộn khí huyết thôn phong sắc m ặ tâm lãnh không hổ là phong thần bên trong c ó tên cục gạch cao thủ một cái phiên thiên ấn đánh cho tôn phong đều có chút đau bất quá tức giận thời khắc trong lòng cũng là một trận hoan hỉ đây chính là một nửa bất chu sơn luyện chế pháp bảo nhưng tôn phong ngạnh kháng nhất kích ngoại trừ khí huyết có chút cuồn cuộn cũng không một tia trở ngại bát c ử u huyền công không hổ là đạo môn đỉnh cấp luyện thể thần thông đối với tôn phong kinh ngạc đối diện quảng thành tử mới là trong lòng trấn kinh phiên thiên ấn lợi hại không có người so với hắn càng rõ ràng trước mắt cái này thường trụ quốc sư vậy mà như thế cao minh bần đạo bất quá là tiên cơ mà thôi tại sao đánh lén câu chuyện đối mặt tôn phong c h â m t r ọ n g quảng thành tử sở lấy tròm d â u nhẹ nói nói trong tay phiên thiên ấn lóe hơi sáng quang một đôi mắt lại là đánh giá bên cạnh thập thiên quân đặc biệt là cái kia một đôi ánh mắt quái dị vẹn lục đạo dù sao xuống núi trước đó thì sớm có nghe nói cái kia vẹn lục đạo quỳ dị còn tốt bọn họ kịp thời đổi tới không phải vậy khương tử nha bọn người khẳng định lại nguy đã cẩn thận nhìn một cái quảng t h à n h tử phát hiện này mười ngày quân cùng vẹn lục đạo lại đều có đại la tu vi nhất thời trong lòng rất là không ổn tôn phong không nói gì chỉ là mặt lệnh lấy nhìn hắn không nghĩ tới cái này x ỉ n giáo người thế mà ra mặt như thế về sau đạo huynh nên làm thế nào cho phải đứng tại quảng t h à n h tử bên trên xích tinh tử nhìn thấy tôn phong một hàng trong miệng truyền âm nói nhân số phía trên bọn họ cũng không có ưu thế mà lại vừa mới tôn phong ngạnh kháng phiên thiên ấn nhất kích thật sự là quá biến thái xiền giáo thập nhị kim tiên bên trong lớn nhất pháp bảo lợi hại là thuộc phiên t i ê n ấn liền cái này đều có thể chống đỡ được quả thực đem bọn hắn giật mình thỉnh quan kỳ biến không thể vọng động quảng thanh t ử một tiếng k i n h ngữ ánh mắt vẫn như cũ đề phòng nhìn qua tôn phong phong thần sự tình thế nhưng là bởi vì bọn họ mà lên lo lắng nhất lên bảng chính là bọn họ không có niềm tin tuyệt đối quảng thanh t ử căn bản sẽ không xuất thủ đây cũng là vì sao hắn tới t r ư ớ c thì đánh lén nguyên nhân vì lý do an toàn h ừ đến mà không trả lễ thì không hay an ta một cái thần thông tôn phong tuy nhiên trong lòng kiên kỵ nhưng cũng không có dừng tay dự định bị cái này quảng thành tử đánh lên một chiêu cũng không thể vô cớ làm lợi hắn trong miệng một tiếng bạo giống chỉ thấy hai mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh hai mắt bên trong huyết quang lan tràn ra trong nháy mắt ngập trời biển máu cuồn quyển mà ra không tốt là minh hải chi huyết nhìn thấy cái kia chọc khí bốc lên ô huế không chịu nổi sóng máu quảng thành t ử sắc mặt đại biến nếu như bị bực này dòng máu quần trung nhẹ thì hư hao căn cơ trọng giả trầm luân huyết hải chi trung cũng là pháp bảo dính vào cũng muốn mất linh tính tôn phong trong đôi mắt t u ô n ra biển máu già thiên thế nhật đem thập nhị kim tiên tất cả đều bao phủ mau lui quảng thành t ử tay phải vung lên cuốn lên phía dưới khương tử nha bọn người liền chạy còn lại thập nhị kim tiên gặp này cũng là từng cái sắc mặt đại biến cuốn lên phía dưới tây kỳ chúng quân sĩ tất cả đều chạy trốn tôn tiểu thánh mấy người gặp này trong mắt sáng lên nói sáng l o e qua cũng là hướng về thập nhị kim tiên đuổi theo thật đúng là sợ chết nhìn lấy chớp mắt đi sạch sành xanh mọi người tôn phong trong mắt phiền muộn lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là gọi không ra bao nhiêu biển máu vốn chỉ là muốn thử xem bọn giá hỏa này thủ đoạn nào biết như thế không có phong độ phần phật một tiếng tất cả đều chạy bị quảng thành tử mang theo khương tử nha mở to hai mắt nhìn thật vất vả t r o n g mười hai vị sư m u n h còn muốn nhìn bọn họ đại sát tứ phương thẳng đến triều ca nào biết cái kia thương trụ quốc sư bất quá là triệu ra một cái biển máu vậy mà một cái so một cái chạy nhanh tây kỳ chúng tướng bao quát vũ vương đồng dạng cũng là bực này ý nghĩ cái này phong cách vẽ chuyển biến có chút tiếp thụ không nổi đáng giận chạy trốn bên trong quảng thành tử nhìn thấy khương tử nha đám người biểu lộ nhất thời sắc m ặ tâm t trầm chỉ vì hắn quá cẩn thận không nghĩ tới một chút núi thì cho xiển giáo b ơ i n h ỏ Cái kia thương chủ quốc sư một chiêu biển máu, giáo thập nhị kim tiên chạy chối chết. máu, giáo kia biển siển kim tiên thương một thập thế nhị Chuyện sư này, muốn là chuyển là đại ế n lớn nhất cực mặt mũi nguyên thủy trong thai, khẳng định lệnh hắn tức giận. Bên thủy thai, mặt tức cực mũi n n h mấy g ư ờ còn cũng lại, là sư ắ c coi. Mặc mặt thành tử t khó dù là quảng r ớ c cũng nói, nhưng bọn hắn cũng không d á minh n ó gì, dù sao U m i Huyết Hải h o à ngươi toàn chính n xác c vô ù khủng bố. Đại s cái này bên cạnh thập thiên quân cũng bị tôn phong động tác mới vừa rồi cho kinh hai đến u minh huyết hải chính là thiên đ ị a bên trong có tên hung hiểm c h i điệm bọn họ chỉ là nghe nói căn bản cũng không có đi qua không thầm nghĩ tôn phong thế mà có thể triệu ra ưu minh huyết hải một điểm nhỏ thủ đoạn thôi tôn phong nhẹ nhàng lắc đầu có thể nhìn thấy thực lực cường đại thập nhị kim tiên cư nhiên như thế sợ chết trong lòng một trận cổ quái nhìn thấy điên cuồng đào tẩu mấy người tôn phong cũng không có đuổi theo thập nhị kim tiên bên trong mấy vị đều tại đại la kim tiên hậu kỳ muốn thật sự là bắt đầu liều mạng liền xem như tăng thêm tôn tiểu thánh trương h thua cũng không ắ n cũng nói. g tốt tử sao Dù n gan đến lần. mấy vị có gan có thể đến thử một t thiên quân nhìn qua trong nháy mắt đi xa mọi người trong miệng la lớn ngày sau tất nhiên l ĩ n h giáo một hai đã mất trước thế hiện tại muốn là lại l ù i bước liền xem như quảng thành tử cực thụ nguyên thủy yêu thích cũng không thiếu được trách phạt hừ nhìn lấy đã không có bóng người thập nhị kim tiên tôn phong lại là t r ù n g điệp hừ một cái cùng xiền giáo giao phong hiện tại mới thật sự là bắt đầu quốc sư thuộc hạ có tội vừa mới rơi xuống mấy người chỉ thấy cái kia lỗ hùng sắc mặt ấ y náy đi tới hắn lúc trước chỗ nào nghĩ đến đối phương có như thế người tài ba muốn không phải tôn phong đến đây khẳng định ngăn không được khương tử nhà công kích không có chuyện gì trước lánh binh trở về đi quét mắt trước mặt lỗ hùng tôn phong cũng không có chút nào lưu ý dù sao cũng là muốn lên b ả n g người không nội tại nhất thời gặp tôn phong thế mà không có trách cứ hắn mạo m ộ i xuất binh lỗ hùng trong mắt tràn đầy thật không thể tin nhìn qua đã dậm chân rời đi tôn phong lỗ hùng tâm bên trong vô cùng cảm kích vừa tới thời điểm vô cùng bất mãn tôn phong hành động không nghĩ tới tôn phong có như thế độ lượng không chỉ có chưa trách phạt hắn lại ý nguyên để hắn thông minh đại sư huynh chúng ta trở về liền có thể đem thập tuyệt trận bố trí xuống đến là sẽ làm cho cái kia thập nhị kim tiên có đến mà không có về đi trên đường diêu tân trong mắt hàn quang toa toa tôn phong nhẹ nhàng gật đầu nhưng trong lòng thì đột nhiên nghĩ đến hỏa vũ thế mà thời gian dài như vậy đều chưa có trở về đến mức đi cùng tôn tiểu thánh hắn cũng không phải là rất lo lắng t r ư ơ n g một nghìn năm mươi lăm xích tinh tử đột kích lão đại chúng ta còn ở lại đây tây kỳ sao cái này thập nhị kim tiên thế nhưng là côn lôn sơn có tên người tu đạo chu tử chân nhìn qua nơi xa không chung bóng người trên mặt có chút lo lắng nói ra bọn họ bất quá là một giới tán tiên có thể không sánh bằng những thứ này bối cảnh thâm hậu đạo môn đệ tử theo chu tử chân lời nói rơi xuống ngoại trừ viên hồng mấy người còn lại cũng là trong mắt sợ hãi tầm t h ư ơ n g tình huống coi như xong ai kêu tôn tiểu thánh là thương trụ quốc sư nhi tử nghĩ đến tầng này thân phận mấy cái người trong lòng thì nhịn không được run nếu như bị cái này thập nhị kim tiên phát hiện tôn tiểu thánh thân phận bọn họ đã không dám tưởng tượng lúc trước dương tiễn một người coi như xong nhưng lập tức đến mười hai cái ra hỏa muốn là phát hiện chạy đều không chạy sợ cái gì các ngươi cái kia làm sao thì làm coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra nhìn thấy nơi xa không trung quảng thanh tử tôn tiểu thánh trong mắt một vệ hàn quang xẹt qua mới tám mươi mốt chung văn võng đổi mới nhanh nhất máy tính đầu https tôn tiểu thánh cái kia không thèm để ý chút nào ngữ khí trong nháy mắt để bên trên mấy cái người trong lòng phiên mượn việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình loại chuyện này có thể xem nhẹ sao bất quá gặp thực lực mạnh nhất viên hồng không nói gì bọn họ cũng không dám lại nói cái gì muốn là nói đi xuống bị nơi xa mọi người nghe được vậy liền xong đời lão đại người có tính toán gì xem xét mắt bên cạnh sầu mi khổ kiểm mấy tên viên hồng nhẹ giọng hỏi trước tính quan kỳ biến đi tôn tiểu thánh đem kình thiên trụ hướng trên vai một tháng một đôi mắt to lại là hiếu kỳ lấy thập nhị kim tiên những người còn lại theo vừa mới mai sơn thất thánh trong giọng nói rõ ràng đó có thể thấy được mấy tên này lai lịch rất lớn thực lực cũng mạnh phi thường bất quá dám cùng tôn phong đối nghịch tôn tiểu thánh có thể chưa sợ qua người nào đứng trên không trung tôn phong nhìn phía xa nguyên một đám bận rộn bóng người trong mắt xẹt qua một v ệ lo lắng tại phong thần bên trong mấy tên này đại trận tuy nhiên chém giết không ít xiển giáo người đều là một số xiển giáo tam đại đệ tử đều là một số không đến cửa nói kẻ chết hay một khi bị thập nhị kim tiên biết rõ đại trận tình huống đơn đả độc đấu này mười ngày quân hoàn toàn không phải thập nhị kim tiên mấy tên kia đối thủ hiện tại tôn phong có chút phiền não làm sao cùng bọn hắn nói nói thẳng khẳng định là không được dù sao đều là đại la kim tiên tu vi làm sao cũng là muốn mặt m ũ i người muốn là nói thẳng bọn họ không được chỉ sợ càng thêm kích động ai thật chẳng lẽ chính là đại thế không thể trái nhìn nơi xa tràn đầy tự tin mấy người tôn phong mang trên mặt nồng đậm sầu lo một đêm không có chuyện gì thiên mới vừa vặn sáng diêu tân thì không kịp chờ đợi tại thần đàn trước đó ba bái lần này tôn phong thấy rõ ràng toàn bộ người nộm đều kịch liệt lắc lư ba lần không biết là bởi vì khương tử nha thụ lạc hồn chi thuật nguyên nhân vẫn là thập nhị kim tiên cẩn thận quan hệ ngày thứ hai thập nhị kim tiên cũng không có như kỳ đến đây phá trận thập nhị kim tiên danh tiếng không gì hơn cái này nơi xa chậm chạp ngầm hạ chân trời để thập thiên quân càng thêm tự tin bất quá bọn hắn cũng không thúc giục vẫn như cũ ngồi đợi thập nhị kim tiên đến ba ngày đã đến cái kia khương tử nha hẳn phải chết ngày thứ ba buổi sáng diêu tân nhìn lấy trong sân thần đàn một mặt tự tin đã cái kia thập nhị kim tiên không đến vậy trước tiên ngoại trừ khương tử nha theo diêu tân ba bái chỉ thấy cái kia người nộm lăn lộn thân hôi vụ bao phủ bên trong ẩn ẩn có khương tử nha hình dạng mấy vị tiên trưởng thừa tướng đến cùng thế nào cơ phát nhìn lấy co quắp trên giường m ặ t như giấy trắng khương tử nha trong mắt tràn đầy c u ố n cuồng lúc trước còn có thể nói chuyện với nhau hiện tại cả người đều thần trí không rõ khương tử nha thế nhưng là tây kỳ cùng những thứ này cường đại luyện khí sĩ liên tiếp đầu mối then chốt muốn là khương tử nha treo ai biết bọn gia hỏa này vẫn sẽ hay không giúp hắn không có những người này tương trợ phạt trụ căn bản liền không khả năng thành công cổ quái cổ quái ta thế mà cũng nhìn không ra đứng tại trước giường quảng t h à n h tử trầm mặt trong lòng phi thường khó chịu mới xuống núi tương trợ tây kỳ không nghĩ tới thì gặp phải nhiều như vậy phá sự đầu tiên là bị tôn phong sợ quá chạy mất bây giờ khương tử nha lại không hiểu như thế dương tiễn gần nhất có thể hay không phát hiện ngươi tử nha sư thúc có thay đổi gì đứng ở bên cạnh ngọc đỉnh trân nhân đối với dương t i ễ n hỏi dương t i ễ n một mực đi theo khương tử nha bên người nói không chừng sẽ có phát hiện gì theo ngọc đỉnh trân nhân lời nói giữa sân còn lại mọi người đều là hướng về dương tiễn trung lại mới tám mươi một chung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu https lúc trước còn rất tốt cũng là ba ngày trước khương sư thúc đột nhiên hôn mê sau đó sắc mặt có chút trắng bệnh dương tiễn suy nghĩ một chút trong miệng nhẹ nói nói giữa sân mọi người trong nháy mắt trong mắt sáng lên xem ra hẳn là bị ám toán các vị sư huynh ta đã đánh t r a rõ ràng những người kia là người phương nào đúng vào lúc này nơi xa không chung một tiếng q u á t nhẹ một bóng người bay lượn mà đến chính là thập nhị k i m tiên bên trong hoàng lòng chân nhân lai lịch ra sao quảng t h a n h t ử gấp giọng hỏi nói không chừng có thể theo lai lịch của bọn hắn phát hiện khương tử nha trên người nguyên nhân bọn họ là tiệt giáo ngoại môn đệ tử kim miết đảo thập thiên quân thấy mọi người tất cả đều c h ú mục mà đến hoàng long chân nhân trong miệng lớn tiếng nói thập nhị kim tiên bên trong thực lực của hắn thấp nhất cũng chỉ có thể chân chạy thập thiên quân quảng t h a n h tử nhúng mày tựa hồ có nghe thấy nhưng cho tới nay đều xem thường tiệt giáo đệ tử hắn tự nhiên không có đi nghiên cứu bọn họ lại là không biết cụ thể xem ra khương sư đệ là chúng lạc hồn chi thuật không thể nghi ngờ đúng vào lúc này bên cạnh s í c h tinh tử lo vừa nói nói lạc hồn chi thuật mọi người chung quanh nghe vậy trên mặt đều là kinh ngạc cái kia lạc hồn chi thuật chính là thập thiên quân bên trong diêu tân sở trường chi thuật thiết lập một thần đàn s í c h tinh tử tựa hồ đối với này mười ngày quân h i ể u rõ vô cùng đúng là giải thích cặn kẽ đi ra bây giờ đã qua ba ngày đây không phải là tử nhà sư đệ nhìn qua nằm ở trên giường khương tử nha mọi người sắc mặt đại biến ta đi cầu giáo viên tôn đi s í c h tinh tử trong miệng thở dài hơi hơi nói ra ba ngày đã qua h ồ n phách đều là tán bọn họ đã không có cách nào không nghĩ tới mới vừa vặn xuống núi thì lại phải trở về ừ m quảng thanh tử gật gật đầu trong lòng càng ngưng trọng tiết giáo người tuy nhiên thực lực không ra thế nào dọn nhưng là bàn g môn tà đạo chi thuật lại là khiến người ta khó lòng p h ò n g bị biết được sự tình nghiêm trọng s í c h tinh tử cũng không có dừng lại trực tiếp hướng côn lôn sơn mà đi chúng thiên quân không thể chủ quan khương tử nha hồn phách mặc dù tán nhưng chỉ cần trở lại nhục thân ý nguyên có thể phục sinh đứng ở bên cạnh tôn phong lại là nhẹ giọng nhắc nhở đại sư huynh nói rất đúng chúng ta tự nhiên cẩn thận kẻ trộm đến đoạt cỏ này người diêu tân hai tay c h ắ p tay trong miệng lớn tiếng nói bất quá trên mặt tất cả đều là vẻ tự tin không chỉ có là bởi vì cái này l à hồn chi thuật đồng dạng bởi vì cái kia thập nhị kim tiên vẫn không có đến đây phá trận liên tiếp mấy cái ngày thời gian hai quân cách nhau hơn mười dặm đều là bình an vô sự trong bóng đêm đen nhánh so mục đích tại trong doanh t r ư ớ n g tu luyện tôn phong đột nhiên mở ra hai mắt mặt mang màu lạnh rốt cuộc đã đến một tiếng quát nhẹ tôn phong thân hình bay lượn mà ra chính gặp không chung một đạo thân ảnh quen thuộc cũng như phong thần bên trong đồng dạng đến đây người vẫn như cũ là xích tinh tử ba ba bá theo tôn phong thân hình n h ả y ra bên cạnh doanh t r ư ớ n g tu luyện thập thiên quân cũng là cùng nhau v à o ra trong n g á y mắt hơn mười người đem xích tinh tử bao bọc vây quanh Trước 1056, thiên thiên trí bảo sớm đoán được ngươi sẽ đến s í c h tinh tử hôm nay thì kêu ngươi có đến mà không có về nhìn qua không trung hiện ra bóng người tôn phong mặt mang sưng ơ lạnh không có một chút do dự tay phải giữa trời ném đi liền sử xuất hắn mạnh nhất pháp bảo xuyên tâm tỏa trong nháy mắt trong bóng đêm đen nhánh chín đầu hắc ngọc xiềng xích có thể thấy rõ ràng long truy phượng t r ụ c giống như hướng về không trung s í c h tinh tử c u ố n đi s í c h tinh tử không nghĩ tới đối diện thế mà chờ lấy hắn đến có thể nhìn thấy tôn phong pháp bảo vẫn chưa có một vẻ khẩn trương chỉ thấy hắn mỉm cười hai tay chỉ lên thiên cung kính nói ra cung thỉnh sư bá pháp bảo theo xích tinh tử lời nói rơi xuống chỉ thấy nơi xa chân trời một đạo ánh sáng chạy đến một cái cự đại âm dương thái cực đồ án từ xa mà đến gần lập tức trôi nổi tại t h ư ờ n g trụ đại doanh trên không tiếp lấy vô tận huyền quang chiếu nghiêng xuống không trung vọt ra chín đầu hắc ngọc xiềng xích trực tiếp đứng tại không trung hắc long không ngừng dãy g i a gào thét lại một mực bị trói ở trong đó thế mà mạnh như vậy nhìn lấy không trung bị ngưng lại pháp bảo tôn phong sắc mặt đại biến rất rõ ràng không trung pháp bảo này nhất định là thái cực đồ không thể nghi ngờ nhưng tôn phong xuyên tâm tỏa có thể cũng không phải đơn giản c h i vật thế mà liền một chút năng lực chống đỡ đều không có gặp xuyên tâm tỏa mất đi hiệu lực tôn phong sầm mặt lại thân hình nhảy lên thì hướng về xích tinh tử lao đi có thể thân hình hắn vừa mới động thái cực đồ trên xoáy ngược lại hạ huyết quang đúng là hướng về hắn x o a n tới không tốt tôn phong trong mắt cảm thấy không ổn Cái kia ngũ sắc quang tới quả thực là nhanh chóng, chấp Còn kia tới người không quang nhanh quanh ngũ huyễn tròn lên hắn. mắt quả là đứng ợ i hiện Đại Vinh, Tôn tác trên Tôn thử phát trung không Phong động hắn chung. Phong nếm càng dùng quanh càng mạnh. khác, chăm chú khóa đạo có lực, lực đã đem đ dãy rua, sư Hinh, đứng tại bốn phía thập thiên quân quét thấy tình cảnh này cũng là sắc mặt đại biến thái cực đồ tên tuổi bọn họ tự nhiên sẽ hiểu hơn nữa còn là bọn họ sư bá lao tử tiên thiên trí bảo giữa thiên địa bây giờ còn sót lại mấy món trí bảo một trong bọn họ chỗ nào nghĩ đến cái này xích tinh tử đúng là sẽ mang đến loại bảo vật này vừa muốn đi lên nghĩ cách cứu viện chỉ thấy lơ lửng vật không trung thái cực độ nhẹ nhàng chuyển một cái lại là ngũ sắc quang hoa bay để lộ mà xuống nguyên một đám như là tôn phong đồng dạng tất cả đều bị dừng ở trên không mười một tên đại la kim tiên c ư ờ n g giả vẹn vẹn một món pháp bảo thì tất cả đều bị khóa trên không trung cảm nhận được không trung truyền đến uy áp tôn phong sắc mặt âm trầm đáng sợ chỉ bằng vào thái cực độ năng lực không có khả năng có như thế khủng bố không phải vậy phong thần bên trong xích tinh tử cũng sẽ không chỉ là cướp đi người nộm dựa vào món p h á p bảo này hoàn toàn có thể đại sát tứ phương phát bảo mạnh hơn như s u thế người thực lực không mạnh khẳng định phát ra không ra bao nhiêu uy lực rất rõ ràng không chung điều động cái này thái cực đồ cũng không phải là trước mắt xích tinh tử đáng chết tôn phong không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thánh nhân xuất thủ không phải nguyên thủy thiên tôn mà chính là lao tử vẫn là nhằm vào h ắ n ừ lúc này không giết ngươi chờ đến khi nào nhìn thấy hoàn toàn bị khóa trên không trung mấy người không trung một bóng người nhảy ra ngoài trong mắt hàn quang lấp lóe chính là cái kia quảng thành tử lật tay triệu ra phiên t i ê n ấn quảng thành tử cũng không có đánh tới hướng tôn phong mà chính là đánh phía bên cạnh thập thiên quân theo quảng thành tử xuất hiện t r u n g quanh không trung cũng là từng đạo từng đạo bóng người hiện ra đúng là còn lại thập nhị kim tiên xích tinh tử thần sắc kinh hỷ đồng dạng móc ra âm dương kính chỉ thấy bên trong một vệ sáng bay chạy nước mà xuống hướng về phía dưới tôn phong bàn tới tình cảnh trước mắt rất hiển nhiên là lão tử cũng không tiện quá nhiều nhúng tay chỉ là đem bọn hắn chế trụ nhưng tình cảnh này hoàn toàn bị bình tĩnh trên không t r ú n g lại cùng giết bọn hắn có gì khác biệt s i ê u s i ê u s i ê u dưới đây trong danh o t r ư ớ n g mấy đạo nhân ảnh bay tán loạn mà lên chính là một mực không có xuất thủ vẹn lục đạo ngạ quỷ đạo hóa thành lưng cong lão giả trong nháy mắt ngăn tại tôn phong trước đó có thể âm dương kính bắn xuống chùm sáng lại là trực tiếp xuyên qua hắn gắn vào tôn phong c h i n thân k h ô ngay chung t cầm xích âm dương kính tại i kinh giết n Cũng bị tỉnh cánh Hắn dùng pháp bảo này giết không ít người h pháp tử trước mắt ít bị bảo sợ l cũng c hắn ư a qua gian từng thấy qua bực này tỉnh、cảnh. Tôn thời Theo trùm trụt này cánh Phong cũng không có thời gian muốn còn lại, theo không chung sáng xuống h bực có lại cảm giác muốn mà rung động Đúng là muốn thoát thể mà đi. Ngay đi tại thoát thần thể hồn hắn là kinh hoàng thời khắc chỉ thấy thể nội một đạo huyễn quang bắn ra một kiện bảo ý đã là che ở trên người âm dương kính chiếu s ạ mà đến trung sáng tất cả đều bị ngăn cách bởi bên ngoài xích tinh tử không có nghĩ đến cái này thời điểm tôn phong thế mà còn có bực này phát bảo thông thiên lưu cho tôn phong bảo ý chặn xích tinh tử âm dương kính nhưng thập thiên quân nhưng liền không có may mắn như vậy quảng thành tử phiên thiên ấn bay vụt mà xuống trực tiếp đem kim quang thánh m g u đánh chết tại chỗ đồng thiên quân bị cái kia từ hàng đạo nhân trong tay ngọc tịnh bình lấy đi tôn thiên quân vong tại thái ớt chân nhân cựu long thần hỏa cháo bên trong bất quá phút chốc thời gian thì có vài vị thiên quân vẫn lạc tại chỗ rõ ràng có không kém gì thập nhị kim tiên tu vi giờ phút này lại như cái bia ngắm một dạng bị thập nhị kim tiên từng cái đánh chết tôn phong gặp này trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt không chỉ có là tức giận l a o tử xuất thủ còn cố ý bên trong cái kia c ô bất đắc dĩ tựa hồ cùng phong thần bên trong số mệnh một dạng bọn họ đều chết tại đã từng trong tay đối thủ may ra thời khắc mấu chốt vẹn lục đạo nhảy lên ra bằng vào nhục thân chặn mấy người công kích nhưng tiến vào không trung cái kia nguyễn quang về sau đồng dạng bị khóa ở không trung không cách nào động đậy muốn là tại kéo lên một hồi khẳng định từng cái tánh mạng khó đảm bảo sư h i n h ngươi không khỏi quá mức đúng vào lúc này chân trời một đạo hét lớn thanh â m chuyển đến lập tức tôn phong chỉ thấy nơi xa không trung bốn đạo quang hoa loay qua đông một đạo tiếng vang kịch liệt bao bọc tại đỉnh đầu thái cực đổ đúng là bay ra ngoài cẩn thận nhìn không trung tôn phong rõ ràng phát hiện bốn trôi hôi khí bao phủ trường kiếm thoáng chạm vào đúng là có vô tận sát khí lao nhanh mà tới cả người hàn khí khắp cả người nguyên thần cũng muốn đông cứng chu tiên tư kiếm thông thiên giáo chủ lớn nhất pháp bảo lợi hại ngoại trừ không thể chấn áp khí vận không có chút nào yếu tại tiên thiên trí bảo thoát ly thái cực đồ tôn phong không chút do dự không chung chín đầu hắc ngọc xiềng xích lao nhanh mà tới trong nháy mắt đem xích tinh tử khóa lại tay phải nhẹ nhàng một chiêu ngọc hư lưu ly li đang hiện ra cánh tay không chung hơi trao đảo một cái bên trong cái kia đ ó a vạn lình cổ diệt hóa thành một cái biển lửa bày cuộn mà ra vốn là tay cầm pháp bảo đánh thống khoái thập nhị kim tiên từng cái thân hình lui nhanh bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được không trung kinh khủng chu tiên tư kiếm đến mức cái kia đã bị chín đầu hắc ngọc xiềng xích bao lấy xích tinh tử cũng không có như tôn phong suy nghĩ giống như bị trói ở chỉ thấy hắn mặc lên người đạo bảo hiện ra từng đạo quan g hoa đem cái kia chín đầu hắc ngọc xiềng xích cạn cách người mình cũng cứ như vậy ngăn cản một lát dù cho một vệ kim quang xích tinh tử đã là biến mất trên không trung chỉ là đánh lui không trung thái cờ đô thông thiên giáo chủ vẫn chưa như tôn phong suy nghĩ trong lòng giống như tế lên chu tiên tứ kiếm giết hại thập nhị kim tiên thập thiên quân bên trong còn sót lại mấy vị cũng là nhanh chóng lui xuống d ư ớ i đứng ở tôn phong bên cạnh quay đầu nhìn lại tôn phong phát hiện thập thiên quân vậy mà chỉ còn diêu tân trương thiệu hai vị thiên quân còn lại tám vị tất cả đều thân vẫn thập nhị kim tiên trong tay giờ phút này nhìn qua bốn phía một cái kia đồng bạn thi thể đều là hai mắt đỏ bừng vốn là chăm chú chuẩn bị thập tuyệt trận chờ bọn hắn đến đây Nào biết đúng là biết phát sư i n n h h t h ế biến bọn bản biện đối i thánh nhân thủ đoạn, bọn họ căn bản cũng không cố. Có có thể mặt thủ Trước t họ pháp. ệ r u c ô n g m i n h xuống núi. Minh, Sư mình, phong thần sự tình vốn là tam giáo đệ tử tranh phong ngươi vì sao lũ lũ xuất tay lập trên không trung thông thiên sắc mặt tâm trầm trong lòng phi thường tức giận lúc trước tôn phong thì có tiến về bích du cung cáo chi thánh nhân xuất thủ sự t ì n h bởi vì là cái kia tây phương giáo xuất thủ thông thiên liền cũng không có lên côn lôn sơn dù sao vì một ngoại nhân cũng không tiện đi chất vấn hai vị huynh trưởng bất quá bởi vì tôn phong lời nói hắn thỉnh thoảng sẽ đem thần nghiệm đặt ở hai phe giao chiến địa phương nào biết hôm nay ngẫu nhiên thả ra t h ầ n nghiệm đúng là phát hiện lão tử thái cực đồ vừa mới kia trường cảnh tôn phong chỉ là trong lòng suy đoán nhưng thông thiên thế nhưng là thấy rất rõ ràng rõ ràng thì có thánh nhân đang k h ô n g chế thái cực đồ thông thiên sư đệ chớ có lầm nói đại sư huynh ngay tại trong bát cảnh cung giảng đạo thế nào làm dự phong thần sự tình lao tử cũng chưa từng xuất hiện chỉ thấy nơi xa không chung một bóng người chậm rãi đi ra lại là nguyên thủy thiên tôn theo hắn lời nói rơi xuống bay ở phía xa thái cực đổ rơi vào nguyên thủy thiên tôn trong tay bái kiến sư tôn bái kiến sư thúc gặp thông thiên nguyên thủy đều là hiện thân xa xa thập nhị kim tiên đồng thời hai tay c h ắ p tay bái kiến s ư tôn bái kiến s ư bá tôn phong trong lòng phi thường tức giận có thể thánh nhân trước mặt lại cũng không dám nói bừa bên trên diêu tân hai người tuy nhiên tâm bi đồng bạn bỏ mình tự nhiên cũng là nhấc tay tướng cung hừ nhìn qua mặt mỉm cười nguyên thủy thông thiên sầm mặt lại hai người đều là lòng dạ biết rõ có thể cái này nguyên thủy không hổ là r a mặt dày không có chút nào dị dạng đại sư huynh vừa vặn giảng đạo kết thúc không bằng theo ta cùng nhau đi tới trong bát cảnh cung tụ họp một chút đối mặt thông thiên hừ lạnh nguyên thủy cũng không thèm để ý ngược lại phát ra mời phong thần đã định ra nếu như lại cắm tay chỉ có thể ta mấy cái tự mình đi tới một lần đối với nguyên thủy mời thông thiên tay phải vung lên xoay người rời đi thân phụ chu tiên kiếm trận hắn thế nhưng là một chút không sợ nguyên thủy lão tử hai người nhìn trực tiếp rời đi thông thiên nguyên thủy sắc mặt trong nháy mắt âm t r ầ m hơi hơi quay đầu quét mắt phía dưới tôn p h ò n g thân hình một bước cũng là biến mất trên không trung cung tiễn sứ tôn nhìn lấy rời đi nguyên thủy thập nhị kim tiên cùng têu lên quát nói lập tức đưa tám tên đại la kim tiên tu v i cường giả lên bảng bọn họ cũng đừng sách nhiều hưng phấn chính ngươi cẩn thận phong thần lượng kiếp đã lên ta cũng nhìn không thấu tương lai lập trên không trung tôn phong chỉ thấy bên thai thông thiên thanh âm truyền đến nói ra sau cùng lại là nhẹ nhàng thở dài sư tôn đồ nhi minh bạch tôn phong hai tay c h ắ p tay trong lòng cũng minh bạch thông thiên lo lắng như xiển tiệt nhị giáo thánh nhân đều xuất thủ cái kia chính là tác động đến hai giáo các đệ tử phong thần đến lúc đó đệ tử đã chết sẽ chỉ càng nhiều xa xa thập nhị kim tiên quét mắt tôn phong mấy người cũng không có tới mà chính là trực tiếp rút đi hai vị thiên quân nén bi thương đi nhìn lấy v ẻ n vẹn lưu diêu tân trương thiệu hai người tôn phong nhẹ nói nói nguyên bản tôn phong coi là này mười ngày quân còn lại bởi vì thập tuyệt trận mà chết không nghĩ tới bọn họ chăm chú luyện chế thập tuyệt trận còn chưa kịp chờ đến người vừa tải liền đã lên cái kia phong thần bảng đại sư huynh không cần nhiều lời thù này chúng ta tất báo diêu tân sắc mặt thống hận hai người bọn họ nếu không phải là bởi vì thực lực khá mạnh tăng thêm vẹn lục đạo ngăn cản chỉ sợ cũng chết tại vừa mới một đợt đánh len xuống ai trước đem mấy vị thiên quân thi thể hậu táng đi nhìn lấy trước mắt mấy cái bộ thi thể t ô n phong nhẹ nói nói bị chảm sát tại chỗ còn tốt nhưng có mấy vị lại là liền thi thể cũng không có không chỉ có thập thiên quân thương vong hơn phân nửa cũng là tôn phong vẹn lục đạo cũng đã chết ba cái may ra thi thể vẫn còn ở đó đến mức cái kia lạc hồn chi thuật người nộm sớm đã bị xích tinh tử lấy đi Toàn bộ thương trụ trong biết toàn doanh doanh binh sĩ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng toàn bộ bộ gì, ra đại đại sĩ xảy lão ạ i là bao phủ buồn b phủ sắc. l đại lão đại tây kỳ trong quân doanh ngay tại nằm ngáy ho ho tôn tiểu thánh đột nhiên bị một thanh âm bừng tỉnh trong n g á y mắt gương mặt không kiên nhẫn chuyện gì đánh cái thật to ngáp tôn tiểu thánh ngồi dậy hai con mắt h i ế p lại nhìn đứng ở bên cạnh hắn viên hồng vừa mới cái kia thập nhị kim tiên đánh lén thương doanh nghe nói bên kia tổn thất nặng nề có mấy vị đại la kim tiên vẫn lạc quay đầu quét mắt bốn phía viên hồng một mặt ngưng trọng nói ra mới tám mươi mốt trung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu https dù sao bọn họ tuy nhiên thân ở tây kỳ nhưng lại là chân thật thuộc về thường trụ một phương tự đến cẩn thận mới là tốt vốn là mắt buồn ngủ mễ tây tôn tiểu thánh trong nháy mắt thanh tỉnh một thanh đứng lên nắm lấy viên hồng hỏi ta ba ba không có sao chứ quốc sư không có chuyện gì bất quá cái kia thập thiên quân bên trong chết tám cái viên hồng hiển nhiên đã sớm đem sự tình đánh tra rõ ràng trong miệng nhẹ nói nói chết như thế nào nhiều như vậy tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc cái kia thập thiên quân hắn cũng đã gặp từng cái thực lực đều không yếu tăng thêm có tôn phong tại không có đạo lý sẽ tranh lệch lớn như vậy nghe nói có thánh nhân xuất thủ hơi hơi đến gần mấy bước viên hồng thấp giọng nói ra trong mắt cũng là lóe qua một vệ kinh hãi thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi đây chính là phương thiên địa này bên trong tồn tại cường đại nhất đối mặt thánh nhân xuất thủ bọn họ căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống thánh nhân tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt mẩn ngơ trong mắt tràn đầy thật không thể tin thánh nhân không đều cần phải cùng hắn sư tôn một dạng vui ở bên ngoài hỗn độn tu luyện đâu còn sẽ tùy tiện chạy ra đến viên hồng không nói gì chỉ là yên tĩnh nhìn lấy tôn tiểu thánh bọn họ hiện tại đã không tại mai sơn đã theo tôn tiểu thánh cũng sẽ không lâm trận đào thoát xem ra đến về sớm một chút không phải vậy quá nguy hiểm hơi hơi trầm tư tôn tiểu thánh trong miệng thấp giọng thì thảo thân phận của hắn có thể giấu giếm được những người khác nhưng khẳng định không cách nào giấu giếm được thánh nhân ánh mắt muốn là thân phận của bọn hắn bị phát hiện cái kia thì hơi rắc rối rồi đây cũng chính là viên hồng lo lắng sự tình còn có chuyện gì sao nghĩ đến tôn tiểu thánh quay đầu gặp viên hồng còn đứng ở một bên không khỏi kỳ quái hỏi không có việc gì viên hồng s ừ n g sốt một chút nhẹ giọng đáp lại ừ vậy ta ngủ trước nói xong tôn tiểu thánh Trực tiếp ngày ằ m x u ố n thì thủy. tại quét tình trước mắt, miệng có chút co lại. Thánh nhân đều xuất hiện, thế hô hô cạnh hồng, cảnh khỏe nhân hiện, đại Đứng đều lại. giường viên miệng gặp có co m còn ngủ được.、Khẽ、lác đầu hắn, đành phải chậm chạp ngủ hắn, đành ngoài. Mới 81 trung văn vong đổi mới nhanh nhất đầu đi đổi Khẽ phải á Mới mới m ra thứ í n đầu, HTTPS. h t Ngày thứ hai tôn phong không có chờ đến thập nhị kim tiên kiêu chiến mà l à tại bên cạnh muôn phân tới một vị không tưởng tượng được nhân vật nga mi sơn la phụ động triệu công minh gặp qua đại sư huynh chỉ thấy viên môn bên ngoài một tên tay cầm kim tiên nam tử hướng về tôn phong cung kính nói ra bên cạnh nằm sấp một cái to lớn hắc hổ một đôi mắt cũng là vô tình hay cố ý nhìn qua tôn phong công minh sao thì xuống núi hôm qua mới vừa mới bại cái này triệu công minh ngày thứ hai liền đến chẳng lẽ lại là thần công báo d ở trò quỷ lúc trước tôn phong cũng muốn trừ hết t h ầ n công báo có thể tên kia mãi cho đến chỗ tàn bộ tựa hồ tận lực trốn tránh hắn xiền giáo giết ta kim m i ế t đảo mấy vị đồng môn ta tức không nhịn nổi chuyên tới để xuống núi tương trợ triệu công minh nắm chặt trong tay kim tiên trong miệng cao giọng nói ra t r ư ớ c 1058, định hải thần châu ai công minh đã tới thì vào đi tôn phong nhẹ nhàng thở dài trong mắt xẹt qua một vện bất đắc dĩ tôn phong nhớ đến phong thần bên trong triệu công minh giống như cũng là bởi vì thập thiên quân cái chết mới xuống núi tương trợ văn trọng không nghĩ tới bây giờ lại trở thành xuống núi tương trợ hắn triệu công minh không nghi ngờ gì coi là tôn phong còn đang cảm thán chết đi mấy vị thiên quân đại sư huynh yên tâm có ta triệu công minh ở đây sẽ làm cho cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên trả giá đắt không biết tôn phong suy nghĩ trong lòng triệu công minh một mặt tức giận nói ra lấy hắn thực lực hôm nay tăng thêm trong tay hai mươi b ố khỏa định hải thần châu thập nhị kim tiên căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt tôn phong có chút phiền muộn bên trên diêu tân hai vị thiên quân lại là sắc mặt đại hỷ toàn bộ tiệt giáo dứt bỏ nội môn mà nói triệu công minh cũng là ngoại môn đệ nhất đại đệ tử mặc kệ là thực lực vẫn là nhân phẩm đều là tiêu chuẩn có hán tại tự nhiên là vạn sự không lo trời mới sáng căn bản không dùng tôn phong an bài triệu công minh định hướng tây kỳ đại doanh mà đi muốn cải biến căn bản liền không khả năng bây giờ chỉ có thật tốt dọn dẹp một chút cái này thập nhị kim tiên đối với triệu công minh thực lực tôn phong đồng dạng là vô cùng tán thành phong thần bên trong nếu không phải là bởi vì lục gáp đinh đầu thất t i ễ n thư xiển giáo căn bản là không có người là đối thủ của hắn cũng là thân là x i n giáo phó giáo chủ n h i n đăng trong tay hắn cũng chỉ có con đường trốn may mắn mà có mấy vị sư huynh không phải vậy tử nha ngược lại lên cái kia phong thần bảng tham thảm tỉnh lại khương tử nha một mặt lúng túng nói chúng lạc hồn chi thuật không quá mức phát giác nhưng bây giờ khôi phục lại lại là rất rõ ràng những ngày này linh hồn hắn đã làm gì ha ha tử nha sư đệ mệnh không có đến tuyệt lộ tự nhiên người h i ể n tự có thiên tướng quảng thành tử vuốt vuốt cái c ầ m trong râu một mặt mỉm cười nói ra đêm qua nhất chiến tuy nhiên ngưỡng trượng lão tử thái cực đồ nhưng bọn hắn lại thật sự trừ đi địch nhân tám vị đại la kim tiên tu sĩ mà lại đối với cái kia bèn lục đạo bọn họ tựa hồ cũng có chút hiểu rõ lần này vẫn là may mắn mà có các vị sư huynh đệ không phải vậy khẳng định không phải cái kia thương trụ quốc sư đối thủ nghĩ đến tối hôm qua bọn họ chiến quả khương tử nha cũng là phi thường hưng phấn địch nhân thực lực đại tổn bây giờ hắn bên này lại có thập nhị kim tiên tương trợ đại sự đều có thể lấy báo khởi bẩm khương thừa tướng ngoài cửa có địch quân đến đây khiêu chiến vũ vương đặc mệnh ta đến mời chư vị tiên trưởng cùng nhau đi tới ngay tại khương tử nha một mặt cao hứng thời khắc đ ỗ n g nhiên ngoài cửa nhảy lên đến một tên binh lính trong miệng gấp giọng hô cái gì cái này không chỉ có khương tử nha cũng là cái kia thập nhị kim tiên cũng là trong mắt kinh ngạc tối hôm qua như vậy tổn thất lớn tăng thêm khương tử nha phục sinh thương trụ không phải cần phải n h ư ợ n g bộ lui binh à, làm sao còn có gan lượng đánh tới cửa quảng thành t ử sắc mặt nhỏ hơi chấm xuống một cái trong nháy mắt trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường nhất định là cái kia thương chủ quốc sư trong lòng không kinh ngạc muốn muốn đòi lại lúc trước bọn họ còn có chút lo lắng có thể thập thiên quân chỉ còn trên danh nghĩa vẹn vẹn tôn phong thêm cái kia còn lại hai người căn bản liền không khả năng là đối thủ của bọn họ ha ha xem ra cái kia tôn phong cũng không gì hơn cái này xích tinh tử nhẹ nhàng hất lên ống tay háo trong miệng tự ngạo nói ra chỉ có thực lực nhưng lỗ mãng như thế nhất định là cái kia phong thần bảng phía trên người không thể nghi ngờ nhìn nhau nhìn một cái thập nhị kim tiên từng cái trong mắt một vệ t h à n quang trong lòng đều là là nghĩ đến vừa v ậ n nhân cơ hội này một lần hành động đem tôn phong chạm sát bây giờ bọn họ thập nhị kim tiên đ ề u tới cũng là cái kia tôn phong thực lực lại cao minh chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết đại sư m i n h sau đó giao cho ta là được rồi nhìn ta một lần hành động cầm xuống cái kia thập nhị kim tiên cưới tại hắc báo phía trên triệu công minh triệu a y phải cầm o ổn áo nói、ra. Công minh áo i ra. cứ v c x ấ t thủ, ta vì trận vì ngươi áp công h h í n là. Triệu c minh thực lực tại Tôn h lực n p o g xem ra, so với t h ô n gật thiên thân c n n h ấ mấy cái đầu ạ i nhiêu. Hải đệ định tử thua Tăng thêm trong tay t cũng không là khỏa h bao n c h â p h o n g t h thể thắng hắn cũng không ầ n bên trong cũng có có mắt ấ y cái. Tốt. Triệu công Triệu minh khiếp Tốt. gật gật đầu, m nhìn nơi xa chậm rãi xuất hiện tây chu t r u n g quân thương trụ vô đạo các ngươi an giám không chi thiên mệnh còn ý muốn đi ngược chiều ngược lại phạt đứng tại khung xe phía trên tay cầm đả thần tiên khương tử nha trong nháy mắt lại như bị điên khí thế bấc người khương tử nha thất phu nghỉ côn ngôn hơn an ta một roi cười hắc hổ phía trước triệu công minh thế roi trên không t r ú n g thần quang thiểm đốt như điện kỳ thế kinh người khương tử nha căn bản là không có kịp phản ứng không trung kim tiên chính bên trong hắn ở ngực vốn là một tay v i ệ n xe một tay nắm roi khương tử nha khỏe miệng một vệt máu tươi tràn ra lập tức một đầu ngã rơi lại xuống đất toàn bộ chiến trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh đặc biệt là tây kỳ mọi người lúc này mới vừa đối mặt vừa mới được cứu sống khương tử nha lại bị cái này cưới báo hắc diện nhân một roi đánh chết chủ yếu hơn chính là nơi xa đạo nhân kia tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh cũng là quảng thành t ử mấy người muốn ngăn cản cũng không kịp t ử nha sư đệ thập nhị kim tiên bên trong thực lực thấp nhất hoàng lòng chân nhân vội vàng đi lên dò xét còn chưa đi mấy bước đã nghe không trung vù vù âm thanh tới lại là cái kia kim quang lóng lánh thần tiên rơi xuống hướng về hoàng lòng chân nhân đánh tới thật can đảm quảng thanh tử sắc mặt giận dữ hắn cảm giác nhận lấy cực lớn khiêu khích móc ra phiên thiên ấn liền muốn đánh hướng triệu công minh nào biết không trung ngũ sắc h à o quang lấp lóe đúng là nhìn không thấu phía trước chi cảnh quảng thanh tử chỉ cảm thấy ở ngực tê dần cả người từ không trung c ă m xuống dưới tự xưng là tiên cơ ý thức không tệ hắn lại có thể có người xuất thủ còn nhanh hơn hắn xích tinh tử gặp quảng thanh tử bị đánh dưới lập tức liền muốn tiến lên cứu viện nào biết không trung lại là hai mươi b ố khỏa định hải thần châu rơi xuống đồng dạng bị nện cái người ngã ngựa đổ đạo hành thiên tôn mấy vị muốn đến chống đỡ triệu công minh lại đều là bị trong tay hắn hai mươi b ố khỏa định hải thần châu đánh rơi đến mức thực lực kia thấp nhất hoàng long chân nhân tại triệu công minh một roi phía dưới trực tiếp nằm trên mặt đất cái này nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong gương mặt kinh ngạc không chỉ có chấn kinh tại cái này hai mươi b ố khỏa định hải thần châu lợi hại còn có triệu công minh tiên cơ ý thức trước mắt triệu công minh so với t i ệ t giáo những người còn lại thật sự là quá có đặc sắc xuất thủ như điện xuống tay trước ý thức siêu cường đối diện thập nhị kim tiên phát động pháp bảo tốc độ căn bản là không cách nào cùng hắn so sánh đạo huynh quả nhiên thực lực đứng tại tôn phong bên trên diêu tân nhìn lấy tình cảnh trước mắt sắc mặt hưng phấn một người độc đấu thập nhị kim tiên vẫn như cũ trong nháy mắt cầm xuống hơn phân nửa còn đem khương tử nha đánh chết đến mức đối diện thập nhị kim tiên lại là từng cái sắc mặt trắng bệnh mấy cái căn bản cũng không biết do nói chuyện gì xảy ra liền bị không trung hai mươi tư khỏa định hải thần châu đánh trúng trả thù mà đến triệu công minh có thể không có nương tay ý tứ phải tay khẽ vẫy chỉ thấy trong tay h á o một cái phược long tác tế ra thì hướng về cái kia quảng thành t ử bỏ đi h i ệ n nhiên là muốn đem chóc nạ hàn tới mới tám mươi mốt chung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu https không tốt vừa mới theo định hải thần châu đả kích bên trong khôi phục như cũ quảng thành tử sắc mặt đại biến lan lộn thân kim quang lấp lóe thì muốn chạy trốn có thể chỗ nào nhanh qua triệu công minh pháp bảo mới tám mươi mốt chung văn võng đổi mới nhanh nhất máy tính đầu https sư bá nghị hoàng dương tiến tới ngay tại quảng thành tử sắc mặt đại biến thời điểm không gian nhất đạo hét lớn thanh âm chuyển đến t r ư ơ n g một nghìn năm mươi chín lớn nhất khổ cực gia hỏa sư điện nhanh giúp ta quảng thanh tử thật sự là quá không cam lòng một hạng chỉ có hắn đánh len phần nhưng hôm nay phe mình liên tục thất bại nhưng trong tay hắn phiên thiên ấn thế mà còn không có tế ra đi dù cho một vệ kim quang dương tiễn đã là ngăn tại cái kia phược long tắc trước đó trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chính bên trong t r ê n đó có thể cái kia phược long tắc không trung linh h o ặ c bãi xuống đã là đem dương tiễn một mực trói lại dương tiễn trong miệng liên thanh hét lớn nhưng lại nhất thời không tránh thoát h ừ nhìn thấy bị phược long tắc bắt lấy dương tiễn triệu công minh t r ù n g điệp h ừ một cái không chung hai mươi tư khỏa định hải thần châu quang hoa lấp lóe trong nháy mắt tròn lên dương t i ễ n trên thân đông hai mươi tư khỏa định hải thần châu đánh vào dương t i ễ n trên thân đúng là phát ra liên tục tiếng vang nặng nề dương t i ễ n cũng chỉ là thân hình ném đi vẫn chưa bỏ mình không chung lăn lộn thân thể càng làm ư ợ n cái kêu một cố cự lực tránh thoát phược long t ắ t trốn thoát đến là có chút thực lực quét gặp cảnh này triệu công minh trong mắt tràn đầy vẻ khó tin đ ắ đạo lâu như thế còn không có người nào có thể đỡ nổi hắn hai mươi tư khỏa định h ả i thần châu huống chi còn là một vị bị trói ở người trước mắt thanh niên này là đệ nhất nhân nghe hắn vừa mới đối quảng thành tử xưng hô tựa hồ vẫn là xiển giáo tam đại đệ tử như thế một cái q u a y người quảng thành tử cầm lấy phiên thiên ấn liền muốn đánh xuống nào biết đỉnh đầu một mảnh bóng dâm trục xuống ngằng đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng một cái cự côn giữa trời đánh xuống đáng chết chuyện gì xảy ra phía sau hắn không phải tây kỳ t r ú n g tướng ạ vì sao lại có người hướng hắn xuất thủ vê anh côn bạo khí kình hung hang oanh ở trên người quảng thành tử trong miệng một ngụm máu tươi phun ra cả người đập vào xa xa mặt đất hôn đản nhìn thấy sau lưng tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh quảng thành tử sắc mặt đại biến trước bị triệu công minh nhất kích sau đó lại bị tôn tiểu thánh đánh lén muốn không phải hắn có nguyên thủy thiên tôn ban thưởng bảo ý hộ thể vừa mới một côn đó thì đầy đủ t i ệ n hắn phía trên phong thần bảng chuyện gì xảy ra giờ phút này bao quát vũ vương ở bên trong mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh mấy người không phải ta tây kỳ một phương à, vì sao vậy mà trước trận trở mặt hết thẻ phát sinh thật sự là quá nhanh theo triệu công minh xuất thủ đến bây giờ tôn tiểu thánh cầm côn đánh xuống cũng bất quá thời gian mấy hơi thở mới tám mươi mốt chung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu https lao ra hỏa trốn chỗ nào nhìn lấy đứng lên chạy trốn quảng t h à n h tử tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ lúc trước gia hỏa này cầm phiên thiên ấn đánh lén tôn phong tôn tiểu thánh thế nhưng là nhớ rõ bây giờ tự nhiên không thể để hắn tùy tiện đi dương tiễn cũng không nghĩ tới có thể như vậy thân hình thoát một cái thì muốn ngăn cản tôn tiểu thánh nào biết không trùng kình phong quét xuống viên hồng xuất hiện tại hắn trước mắt các ngươi đến cùng là ai nhìn trước mắt viên hồng dương tiễn mặt tâm trầm mặc dù không có giao thủ nhưng đối với thực lực của người này có thể là phi thường kiên kỵ ngươi cũng tu hành b á t cựu h u y ề n công hôm nay liền đến so t ả i một chút cao thấp viên hồng đương nhiên sẽ không cùng hắn nói tỉ mỉ trong miệng giống to một tiếng tay cầm thiết côn doanh tới đối diện triệu công minh cũng là ngây ngẩn cả người cái này biến cố để hắn có chút trở tay không kịp đối phương thế mà đấu tranh nội bộ công minh không cần kinh ngạc cái kia đứa bé chính là ta k h u y ế n tử hiện tại có thể một lần hành động đem xiển giáo thập nhị kim tiên cầm xuống gặp tôn tiểu thánh không tại che giấu thân phận tôn phong cũng là gấp giọng nói ra thả ngươi nhảy lên thân hình đã là vọt ra tốt đẹp như vậy thời cơ làm sao đều không thể bỏ qua cái này thập nhị kim tiên cái này triệu công minh cũng bị tôn phong mà nói cho kinh h à i đến đối diện cái kia nhìn lấy rõ ràng thực lực bất phàm đứa bé đúng là tôn phong chi tử lập tức không chút do dự trong tay hai mươi b ố khỏa định hải thần châu tất cả đều ném ra ngoài ngũ s ắ c hào quang bao phủ b ố n phía vốn là bị triệu công minh đánh rất thập nhị kim tiên quét gặp tình cảnh trước mắt từng cái sắc mặt k ị biến thù phát đối diện cái kia mặt đen cơi báo ra hỏa thì biến thái hiện tại cái này vô thanh vô tức tiểu hải tử tựa hồ cũng vô cùng lợi hại mới ra đại doanh thời điểm bọn họ thế nhưng là lòng tin tràn đầy nào biết chớp mắt liền đến cái đại đảo ngược nghiêm xúc nhìn kính không biết cái gì thời điểm b ò dậy xích tinh tử gặp tôn tiểu thánh đuổi theo quảng thành tử không khỏi trong miệng một tiếng quát lớn tôn phong thực lực c ư ờ n g đại triệu công minh càng là cao minh chỉ có thể tìm tôn tiểu thánh hạ thủ mà lại tôn tiểu thánh vốn là cách hán gần theo xích tinh tử xuất thủ còn lại thập nhị kim tiên cũng là cái trong tay pháp bảo rành đến tựa hồ muốn tất cả l ử a g i ậ n phát tiết tại tôn tiểu thánh trên thân đáng giận liền phải đổi u tới quảng thành t ử tôn tiểu thánh nhìn thấy đỉnh đầu mấy chục món pháp bảo rành đến nhất thời sắc mặt đại biến một hai kiện coi như xong nhiều như vậy pháp bảo đánh xuống coi như hắn nhục thân cường hãn chỉ sợ cũng đến đau chết trong lòng chửi mắng tôn tiểu thánh tay nhỏ ném đi chỉ thấy một thanh màu vàng nóng bùn đất bay ra Tiểu t ha i ê nên n nhưỡng phong tăng trường, trong nháy tức mắt h ó t ha à màn n cản ở trên không. Nổ h thật h một trời to t ở n xuống bảo, vậy mà tất cả đều bị ngăn h kích pháp Ha ha! âm, một mà tất trở. cái cái cả kia xạ đều bảo, bị vậy quả nhiên phòng ngự vô song nhìn thấy một cái kia cái không công mà lui pháp bảo tôn tiểu thánh sắc mặt c u ồ nghỉ không trung thập nhị kim tiên nhưng là không bình tĩnh trong tay bọn họ pháp bảo đại bộ phận đều là nguyên thủy bàn t ạ o nhiều như vậy cùng nhau công kích thế mà bị không t r ú n g cái kia cổ quái chi vật tất cả đều ngăn trở không tốt đó là nữ hoa nương nương cựu thiên tức n h ư ỡ n g vẫn là cái kia thái ớt chân nhân kiến thức rộng rãi trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nghe đồn cái kia cựu thiên tức n h ư ỡ n g chính là là nhân tộc trị hồng thánh vật tiên thiên pháp khí mau lui mau lui trước có triệu công minh cái kia kinh khủng ngũ sắc h à o quan g p h á t bảo bây giờ lại xuất hiện cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g thập nhị kim tiên nào dám lưu lại từng cái cấp tốc chạy trốn xích tinh tử c u ố n lên đã sớm dọa sợ cơ phát thả người bay n ả y lên trốn so với ai khác đều nhanh Còn lại thập nhị kim tiên, cũng cuốn mức xa, chỉ có nhị Tiên, trúng tướng đến lại là Kim đi đi, thập Tây thoáng thể Kỳ đem qua xa, dương ự tự a vào bọn hắn tự cầu phúc. cầu d tiễn mau lui. lấy Ngọc Đình chân nhân nhìn còn thế ạ i viên cùng ồ n g h i nhưng là xiển giáo mạnh nhất tam đại đệ tử có thể so với thập nhị kim tiên tồn tại muốn là chết ở chỗ này vậy coi như là xiển giáo tổn thất trọng đại h ừ lần sau tại cùng ngươi đánh nhau tuy nhiên trong lòng rất muốn phân cái thắng bại có thể thập nhị kim tiên tất cả đều đi hắn tự nhiên không dám một mình lưu lại thật đúng là một đám đồ hèn nhát đuổi theo tôn phong mấy người nhìn lấy chạy chối chết thập nhị kim tiên trong mắt thất vọng mấy tên này theo gió cục lúc hướng ở phía trước ngao ngao thét lên một khi hơi có bại thế từng cái tranh nhau đào mệnh đại la kim tiên tu sĩ đào tẩu muốn ngăn lại có thể không dễ dàng như vậy chạy được hòa thượng chạy không được miếu đến lúc đó đánh vào tây kỳ d ư ớ i thành xem bọn hắn hướng nơi nào mà đi triệu công minh lại là không để bụng đối xử lạnh nhạt nhìn qua rời đi thập nhị kim tiên ai đáng tiếc thu hồi cựu thiên tức n h ư ỡ n g tôn tiểu thánh cũng là liên tục thất vọng cơ hội tốt như vậy thế mà đều không có bắt được một cái tiểu thánh ta đổi kịp một cái ngay tại mấy cái người trong lòng hết sức thất vọng nơi xa lại chuyển tới tiểu h ắ c khuyển thanh e m hưng phấn chú mục mà đi mấy người chỉ thấy cái kêu hoàng lòng chân nhân bị tiểu h ắ c khuyển ngậm tại trong miệng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh giá hỏa này cũng đổ nấm mốc xích tinh tử bọn người đem vũ vương mấy người đều mang đi thế mà quên đi bị triệu công minh đánh ngất xỉu hoàng long chân nhân t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi trực tiếp giết không tốt hoàng long sư đệ giống như chưa có trở về bay nhảy lên bên trong xích tinh tử quét qua sau lưng đột nhiên sắc mặt đại biến nói hắn trên đường trở về một mực cảm giác giống như thiếu đi người nào nhưng thì là nghĩ không ra vừa mới bỗng nhiên chú ý tới bình thường lắm lời một dạng hoàng long chân nhân không có ở đây còn lại thập nhị kim tiên nhìn lại n h ấ tuy thời cũng là sắc mặt mặt tử Tiên ngất Hoàng như hán đánh đại biến. Hoàng long sư đệ giống như bị cái kia mặt đen hán tử Kim cũng sắc Long đen là Sư đệ bị x ỉ trên mặt đất. Trân mặt lại, trong miệng thấp giọng nói ra, lập tức trong mắt rộng Ngọc Đình Nhân miệng nói nồng sầm đậm chi sắc. hô lại, lập lo ra, u nhiên cái kia hoàng long chân nhân thực lực nhỏ yếu nhưng cũng là một trong thập nhị kim tiên bây giờ bị cái kia thương chủ quốc sư bắt giữ chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít còn lại mấy người cũng là cái mặt có thần sắc lo lắng tuy nhiên trong đó mấy vị có nhiều xem thường hoàng long chân nhân nhưng dù sao cũng là đồng môn người mà lại vũ vương chờ tây kỳ chúng tướng đều cứu được thế mà quên đi đồng môn sư huynh đệ chuyện thế này nếu như bị sư tôn biết được coi như nguyên thủy trong lòng cũng không thế nào ưa thích đệ tử này chỉ sợ bọn họ cũng khó thoát trách phạt ngoại nhân đều cứu đi lại đem đồng môn sư huynh đệ rơi xuống sư phụ ta lại trở về xem một chút cách đó không xa dương tiễn đi ra la lớn sư đ i ệ t có lòng bây giờ đi về bất quá là nhiều lưu lại một người mà thôi quảng thanh tử như thế thời điểm chắc chắn sẽ không đồng ý để dương tiễn trở về không đề cập tới thực lực kia kinh khủng mặt đen hán tử cũng là cái kia cựu thiên tức nhưỡng cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản vừa mới nhiều người như vậy đều hốt hoảng đào tẩu bây giờ đi về c à n g không có phần thắng phổ hiền chân nhân do dự một chút nhẹ nói nói thế nhưng là hoàng lòng sư đ ệ hắn ta giờ phút này thì tiến về côn lôn sơn gặp mặt sư tôn quảng thanh tử khoát tay háo thấp giọng nói ra thập nhị kim tiên lấy hắn cầm đầu chuyện này chủ yếu trách nhiệm khẳng định là tại hắn hoàng long chân nhân sự tình là một quan trọng còn có cái kia cựu thiên tức n h ư ỡ n g thân là nguyên thủy lớn nhất nhìn trọng đệ tử phong thần sự t ì n h quảng thành tử biết được nhiều nhất bây giờ nữ hoa nương nương pháp bảo cựu thiên tức n h ư ỡ n g xuất hiện tại thương trụ bên trong để hắn không thể không hoài nghi giờ phút này nữ hoa tại phong thần bên trong lập trường dù sao nữ hoa gọi tới nhân viên phần tam yêu m ị hoặc trụ vương sự tình hắn bao nhiêu đều biết một chút nhưng bây giờ tình cảnh lại là để hắn có chút không nghĩ ra đem tin tức này cáo chi nguyên thủy là một chuyện tự nhiên còn có là phía trên côn lôn cầu cứu binh thương trụ đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy mà lại khương tử nha lại bị đánh chết vẫn chờ nguyên thủy đi cứu gặp quảng thành tử nói như thế mấy người còn lại cũng thì không nói gì nữa vôi v ạ n cầm để lễ tế ta kim miết đảo mấy vị thiên quân tôn phong vẫn không nói gì triệu công minh lạnh giọng nói ra đối với triệu công minh ý nghĩ tôn phong tự nhiên là giơ hai tay đồng ý nhiều trên một người bảng t i ệ t giáo thì thêm một người thiếu phân nguy hiểm t ố t l i ê n để ta một gậy gõ chết hắn đi nhìn lấy bị tiểu hắc h u y ể n ngậm tại trong miệng hoàng long chân nhân tôn tiểu thánh trong tay kình t h i ề n trụ nhất côn đánh xuống máu tươi bóp chạy đầy đất vẫn như cũ hôn mê hoàng long chân nhân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thì chết thảm tại chỗ gặp này riêu tân hai người trong lòng một trận thông khoái mặc dù chỉ là một người nhưng cũng coi là bắt đầu cho kim m i ế t đảo chúng hảo hưu báo thủ đáng chết hoàng long chân nhân vừa chết ngay tại côn lôn sơn ngọc hư cùng tĩnh tu nguyên thủy thiên tôn trước tiên thì cảm ứng được trong nháy mắt sắc mặt phẫn nộ hoàng long t r â n nhân tuy nhiên không lấy hắn vui nhưng cũng là một trong thập nhị kim tiên hôm qua rõ ràng chém giết thương trụ mấy vị đại la cảnh giới tu sĩ để hắn thực lực đại tổn làm sao lập tức thập nhị kim tiên đều đã chết một cái ngồi ngay ngắn bên trong nguyên thủy thiên tôn tay phải liên kết nhất thời trên mặt c h o mày quét mắt xa xa cung điện lập tức một đạo sáng sủa thanh âm chuyển tới nhiên đăng ngươi cùng nam cực hai người liền có thể xuống núi hướng tây kỳ tương trợ ngươi các sư đệ c ầ n tuân p h á p chỉ nghe nơi xa truyền đến thanh âm nguyên thủy một chút do dự tự mình hướng tây côn lôn mà đi thập nhị kim tiên đã chết một cái còn lại cũng không thể lại ngoài ý muốn nổi lên mới bất quá thời gian một ngày vốn là tiếng hoan hô vui mừng tây kỳ lại lâm vào trong b i thống thủ phát https https trừ bỏ vừa mới phục sinh khương tử nha lại bị đánh chết còn có không ít tây kỳ tướng lãnh chết bởi trong loại quân đến mức tù binh đã không biết từ lúc nào bắt đầu thì không tại có bắt làm tù binh mặc kệ là tây kỳ bắt được địch tướng vẫn là tây kỳ bị bắt tướng lãnh cơ bản đều bị đeo đầu thị chúng giờ phút này ngồi ngay ngắn trong đại doanh vũ vương cả người đều lộ ra đến vô cùng bực bội mới tám mươi mốt trung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu https khương tử nha lại bị đánh chết mà cái kia thập nhị kim tiên đồng dạng từng cái sắc mặt tâm trầm hắn bây giờ căn bản cũng không biết làm sao bây giờ vốn là khí thế như hồng bất quá một buổi tối lại lui binh hơn mười dặm hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra thì bại còn có lúc trước bị hắn rất là xem trọng viên hồng thế mà lâm trận đầu hàng địch so với tình cảnh bi thảm tây kỳ thương trụ đại doanh lại là không giống nhau phong cảnh người cái tên này chạy thế nào đến tây kỳ đi bước vào doanh t r ư ớ n g tôn phong nhìn lấy bên trên tôn tiểu thánh trong miệng kỳ quái nói ra là cái kia thân công báo mời ta đi tôn tiểu thánh không ngẩng đầu nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có chút phiền muộn tại tây kỳ chuẩn bị nhiều ngày tăng thêm lại có pháp bảo lợi hại không nghĩ tới chỉ đánh chết một cái yếu đuối hoàng long chân nhân hắn còn có lợi hại thần thông còn chưa kịp thi triển thế mà tất cả đều chạy cái kia quảng thành tử thật sự là quá giảo hoạt thấy một lần không ổn thì trốn lại là cái kia thân công báo tôn phong nhúng mày trong mắt hàn quang lấp lóe làm sao vậy ba ba tôn tiểu thánh ngửa cái đầu trong mắt kỳ quái hỏi tên kia không có ý tốt lần trước bị ta đánh chết về sau lại sống lại tôn phong cơ cơ ống tay háo trong miệng nhẹ nói nói thân công báo hiện tại muốn làm gì tôn phong đã đại khái có chút giải tuy nhiên không còn là thương trụ quốc sư nhưng vẫn như cũ không ngừng bên ngoài cho hai bên kéo đầu người ta cũng đã sớm hoài nghi tên kia không có ý tốt nghe vậy tôn tiểu thánh trong mắt cũng là giận dữ sớm biết ban đầu ở mai sơn thời điểm nên nhất côn đem hắn đánh chết đúng rồi ba ba đây là ta thu phục tiểu đệ thế nào có phải hay không rất lợi hại tựa hồ nghĩ tới điều gì tôn tiểu thánh chỉ bên cạnh viên hồng một mặt hương phân nói đến mức mai sơn thất thánh mấy người còn lại tự động bị hắn cho không để ý đến vừa mới tranh đấu thời điểm mấy tên này thế mà vụng trộm giấu đi tuy nhiên thực lực t r ê n h l ệ n h là kém một chút nhưng cũng gan quá nhỏ giờ phút này đứng tại cách đó không xa chu tử chân mấy người cũng là sắc mặt xấu hổ không tệ mai sơn thất thánh tên tuổi ta vẫn là nghe qua đối với viên hồng đại danh tôn phong tự nhiên sẽ hiểu có thể cùng dương tiễn cân sức ngang tài nhân vật thế nhưng là tôn phong bẹn lục đạo tối lý tưởng thi thể bất quá bây giờ đã bị tôn tiểu thánh thu phục cũng liền tạm thời buông xuống bực này ý nghĩ gặp qua quốc sư viên hồng hai tay c h ắ p tay một mặt cung kính nhìn qua tôn phong sau lưng chu tử chân mấy người cũng là thần sắc cung kính tục ngữ nói hổ phụ không k h u y ế n tử nhi tử lợi hại như vậy lao tử thì cũng không cần nói mà lại hiện tại xem như bọn họ người lãnh đạo trực tiếp tự nhiên càng không dám thất lễ nhập đại doanh ngồi đi tôn phong khoát khoát tay trong miệng nhẹ nói nói t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt an ta một cái thần lôi đại sư huynh vừa mới sư điện sử xuất thế nhưng là cựu thiên tức l ư ỡ n g chẳng lẽ ngồi ngay ngắn tốt triệu công minh lại là trên mặt nghi ngờ nhìn qua tôn phong hắn nhưng là thiên hoàng đắc đạo đại la kim tiên tự nhiên rõ ràng cựu thiên tức n h ư ợ n g danh tiếng bây giờ vậy mà tại một đứa bé trong tay không tệ khuyên tử chính là nữ hoa môn hạ đệ tử tôn phong gật gật đầu trong mắt cũng là một trận hâm mộ nhìn tôn tiểu thánh bộ dạng này lần xuống núi này sợ lại là mang không ít đồ tốt nữ hoa chỉ có hắn một cái đồ đệ có đồ tốt khẳng định đều lưu cho hắn lại là giáo thần thông lại là ban cho pháp bảo hiển nhiên nữ hoa cũng rất quan tâm cái này đệ tử tình cảnh trước mắt cũng để cho tôn phong nhìn ra nữ hoa ý nghĩ chỉ sợ bởi vì cái này tôn tiểu thánh quan hệ đã bất chi bất giác dựa theo tiệc giáo đây là một cái dấu hiệu rất tốt thông thiên giáo chủ chu tiên tứ kiếm không phải tứ thánh không thể phá như nữ hoa đứng tại t i ệ t giáo một phương t i ệ t giáo phần thắng thì lớn rất nhiều nếu như thế vậy cũng cái kia gọi một tiếng sư đệ nghe vậy triệu công minh trong mắt giật mình hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy tôn tiểu thánh nữ hoa cùng vì thiên đ ị a thánh nhân hắn có thể chưa nghe nói qua nữ hoa thế mà thu một tên đồ đệ thông thiên nữ hoa đều là hồng quân môn hạ triệu công minh hô tôn tiểu thánh một câu sư đệ nhưng cũng không sai cái gì sư đệ cần phải hô sư huynh tôn tiểu thánh lại là lắc lắc đầu lớn tiếng nói nữ hoa nương nương m g ô n hạ bên cạnh viên hồng mấy người nghe này lại là trong mắt tinh lòng lánh bọn họ lúc trước sớm có suy đoán tôn tiểu thánh lai lịch bất phàm không nghĩ tới là nữ hoa nương nương m g ô n hạ nữ hoa thế nhưng là đã từng yêu tộc giáo chủ tôn tiểu thánh vì nữ hoa chi đồ bây giờ bọn họ đi theo tôn tiểu thánh cũng coi là danh chính ngôn thuận nhìn thấy tôn tiểu thánh cái kia dáng vẻ thở phì phò tôn phong lắc đầu nói ra không được vô lễ công minh thực lực đến tự nhiên làm đến người sư huynh hừ hừ muốn không phải mấy tên kia trốn được nhanh ta đã sớm đánh chết bọn họ tựa hồ cũng nghĩ đến lúc trước triệu công minh xoát xoát mấy cái đem thập nhị kim tiên đánh xuống tình cảnh tôn tiểu thánh thở phì phò nói người cái tên này quét gặp tôn tiểu thánh cái kia bộ dáng tức giận tôn phong không khỏi một trận cười khổ ha ha không có chuyện gì nho nhỏ đứa bé có thể có thực lực như thế tự nhiên tự ngạo triệu công minh làm người vốn là hào sảng lại là không để bụng hán tử mặt đen muốn là ta đánh chết mấy người bọn hắn ngươi thì gọi ta là sư huynh như thế nào liếc mắt vớt râu cười to triệu công minh tôn tiểu thánh mắt h ù n g ngục chuyển một cái lớn tiếng nói Ngậy! vốn là vui cười triệu công minh nghe thấy tôn tiểu thánh xưng hô cũng là sắc mặt khẽ giật mình nhiều năm như vậy có thể vẫn chưa có người nào dám xưng hô như vậy hắn bất quá lây tính cách của hắn tự nhiên cũng là không có coi ra gì thế nào có dám hay không tựa hồ hoàn toàn không để ý đến triệu công minh s ắ c mặt tôn tiểu thánh một mặt hưng phân nói Tốt! nếu như ngươi có thể đánh chết cái kia thập nhị kim t i ề n vì cái kia kim miết đảo các vị đạo hưu báo thủ gọi ngươi một tiếng sư huynh cũng làm vượt qua giữa sân mấy người dự kiến triệu công minh chỉ là hơi xứng sở cao giọng đồng ý tôn tiểu thánh đề nghị công minh làm sao cùng tiểu hải tử chấp nhận nhìn lấy triệu công minh dáng vẻ tôn phong khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ đại sư huynh lời ấy sai rồi dùng cái gì có đại la kim tiên hài đồng đoan tọa triệu công minh thần sắc tự nhiên cười ha ha đối với xưng ơ hô sự tình hãn tự là bất kể so sánh những thứ này không tệ sư đệ nói có lý bên cạnh tôn tiểu thánh cũng là nghiêm trang nói xem ra ngươi đã là đã tính trước cái này cũng còn không có đánh sư đệ liền đã quắt lên triệu công minh một mặt buồn cười nhìn lấy tôn tiểu thánh đó là đương nhiên ngươi người sư đệ này là đương định tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ trong mắt tràn đầy tự tin vậy ta an vị nhìn sư huynh dương uy triệu công minh cười ha ha một tiếng trên mặt cũng không có một tia không cao hứng ngược lại mang theo chờ mong không hổ là tiệt giáo tinh anh triệu công minh nhìn lấy bên cạnh triệu công minh dáng vẻ tôn phong trong mắt cũng là một trận kinh ngạc b ự c này khí lượng bình tĩnh không phải bình thường người hôm sau đại thắng một trận thương trụ tự nhiên là toàn quân để lên mà nếu tôn phong trong lòng sở liệu tây kỳ quân liền lùi lại hơn mười dặm trực tiếp lại lui về tây kỳ trong thành thật là một đám nhát gan trộm cướp nhìn thấy đi xa đại quân tôn tiểu thánh một mặt thở phì phò nói thật vất vả đuổi kịp bọn họ nhưng đối phương tất cả đều lui vào tây kỳ trong thành trời cũng đen thủ phát https https nếu không phải muốn theo quân mà đi hắn sớm chỉ có một người chạy lên đi không có chuyện gì ngày mai liền có thể tiến đến khiêu chiến liếc mắt không dằn nổi tôn tiểu thánh tôn phong lại là nhẹ nói nói một ngày một đêm thời gian ngày mai tây kỳ khẳng định lại sẽ có viện quân đến đây thập nhị kim tiên cho nên xiển giáo còn lại có tên cường giả cũng liền cái kia nhiên đăng nam cực tiên ông còn có hưởng thụ thiên địa phúc tiên danh s ư n g vân t r u n g tử bất quá có triệu công minh cùng tôn tiểu thánh ở đây liền xem như xiển giáo đệ tử đời hai toàn đến tôn phong tuyệt không sợ nói thật chỉ cần thánh nhân không xuất thủ thiệt giáo thực lực hoàn toàn treo lên đánh xiển giáo thì đệ bọn hắn sống lâu một đêm tôn tiểu thánh thở phì phò nói nhưng trong lòng thì ngóng trông trời sắp sáng một triển hùng phong chân trời mới một vệ hướng mặt trời mọc hắn thì một mặt hưng phấn bỏ lên tìm tôn phong ba ba chúng ta bây giờ thì đánh tới đi nhìn vẻ mặt chậm rãi tôn phong tôn tiểu thánh gấp n ú ố ních nói xuất binh cũng muốn chờ các binh sĩ làm t ố t cơm ăn no rồi mới đi a quét mắt hận không thể lập tức bay qua tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu nói ra thật chậm người này tôn tiểu thánh đành phải gương mặt phiên muộn m h ai mới chờ đến lúc binh lính trôn nổi nấu cơm ăn hết tôn tiểu thánh cái thứ nhất chạy ở phía trước nhìn cái kia dáng vẻ vội vàng hiển nhiên đối với trước mấy ngày thả đi thập nhị kim tiên cực kỳ khó chịu như tôn phong sở liệu giống như một mực thối lui binh tây chu giờ phút này lại là cổng thành mở rộng từng đội từng đội binh lính vọt ra lúc trước chật vật chạy trốn thập nhị kim tiên lập trên không trung cũng là cái kia bị triệu công minh đánh chết khương tử nha cũng là thình lình xuất hiện Ồ! người lão gia hỏa này hôm qua không phải là bị đánh chết sao nhìn thấy nắm roi đứng tại xe trên kệ khương tử nha tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên nói ra người cái này n g h i ệ t s ú c lúc trước tại ta tây kỳ ăn uống thả cửa vì sao phản trợ cái kia thương trụ đi khương tử nha cũng là phục sinh về sau mới hiểu viên hồng bọn người tất cả đều làm phản rồi nghĩ đến tôn tiểu thánh mấy người từng tại tây kỳ sở tác sở vi trong lòng cũng là một trận tức giận đều thiếu lương mấy tên này vẫn như cũ ăn uống thả cửa hắn cũng không nói gì bây giờ thế mà trở mặt người cái lao đầu tử an ta một cái thần thông gặp khương tử nha mang hắn tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ theo tay khẽ vây chỉ thấy không trung một cái thần lôi rơi xuống khương tử nha trong mắt giật mình bất quá tốt trong lòng hắn sớm co phòng bị trong tay màu vàng hơi đỏ cờ trực tiếp nên đón tiếp lấy có thể cái kia thần lôi phút chốc mà qua đúng là trực tiếp lướt qua màu vàng hơi đỏ cờ một thanh đánh vào khương tử nha trên thân tạo hóa thần lôi yêu tộc độ cao thần thông một trong Cái liền nào là dễ dàng như vậy bảo vệ tốt? Khương、tử、Nha là bảo dễ h vậy vệ ả tốt. Tử t kêu một đều không có phát có ra, m đạo t h ầ n lôi liền n g ư ờ i tiếp tiêu mang tán trên xe trực k h ô n g t r u n g m ớ i sinh vừa vặn phục h k ư ơ n g Tử n hai l ạ một lạc ầ n nữa bỏ mình bỏ t i t r ư ớ trận. Trước 1062, lạc 1062, bảo kim tiền t ử nha sư đệ ngạo nghễ lập trên không trung thập nhị kim t i ề n từng cái sắc mặt ngốc trệ cùng hôm trước tình cảnh sao mà tương tự khương tử nha lại là mới nói mấy câu thì bị đánh chết tại chỗ hôm trước còn tốt có thể trông thấy thi thể hiện tại ngay cả cặn cũng không còn mà lại càng để bọn hắn kinh ngạc là vừa mới cái kia cái thần lôi bọn họ cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra liền đem khương tử nha đánh chết chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng bọn hắn đều cảm nhận được bên trong kinh khủng nguy áp so với khương tử nha chết giờ phút này thập nhị kim tiên mọi người càng khiếp sợ chính là cái kia thần lôi sư minh có thể từng thấy rõ xích tinh tử hướng về bên cạnh quảng thành tử hỏi trên mặt cũng mang theo một vệ tim đập nhanh muốn là vừa mới cái kia cái thần lôi đánh c h ú n g hắn sợ là cũng vô lực hồi thiên chỉ sợ là cùng tam thanh thần lôi nổi danh tạo hóa thần lôi quảng thanh t ử sắc mặt âm chầm nói không nghĩ tới tiểu hài này như thế cao minh ánh mắt xéo qua lại là hướng về đằng sau nơi nào đó nhìn lại lúc trước chỉ muốn đến mấy người kia pháp bảo lợi hại lại không biết còn có bực này thần thông cũng không biết mời tới trợ thủ có thể hay không giúp đỡ đ ạ i ân mấy người các ngươi nhát gan thử bối còn không mau mau đi ra để ta đưa các ngươi đi gặp cái kia h o à n g lòng chân nhân một chiêu đem khương tử nha đánh chết tôn tiểu thánh sắc mặt hưng phấn nhìn lấy đối diện vì bày ra hắn thực lực c ư ờ n g đại tôn tiểu thánh thế nhưng là vừa vào sân thì thi triển lợi hại nhất thần thông bất quá lấy được hiệu quả xác thực vô cùng hùng vĩ nhìn đối mặt một cái kia cái biểu tình khiếp sợ liền đã biết được gia hòa này loại thủ đoạn này cần phải cất giấu làm hậu thủ nhìn thấy trước trận dương dương đắc ý tôn tiểu thánh tôn phong gương mặt bất đắc dĩ đối với tôn tiểu thánh ý nghĩ hắn nhưng là lại biết rõ rành rành còn không phải là vì huy phong đến là cái kia khương tử nha nguyên tắc bên trong có thất chết tam thai hiện tại tôn phong cũng không biết hắn đã chết bao nhiêu lần vốn là phong thần nhân vật chính hiện tại ba ngày hai đầu liền phải chết phía trên một hồi bất quá có một cái thánh nhân sư phụ cũng là tốt làm sao đều không chết được tôn phong kinh ngạc bên trên triệu công minh diêu tân mấy người tự nhiên càng là kinh hãi yêu tộc trí cao thần thông tạo hóa thần thông đây chính là nữ hoa chuyên trúc thần thông không nghĩ tới đ ề u u c h y ể n cho Thánh. Tôn Tiểu n á đ g giận. i Tôn t muốn h lời ngưng i bên n t tứ đã vô cùng rõ ràng. Hoàng Long Nhân ở giám. Thập nhị kim tiên thế nhưng là siển giáo ngoài, bề cuồng an tâm một cái phiên tiên ấn quảng thanh t ử sớm liền chuẩn bị lấy phiên tiên ấn gặp nơi xa triệu công minh không có tiến lên trong tay kim quang l ó e lên quả thực là nhanh chóng vô cùng cái này quảng thành tử cũng không hổ là nhân hoàng c h i sư tiên cơ ý thức sợ chỉ ở triệu công minh phía dưới chính dương dương đắc ý tôn tiểu thánh nhất thời không quan sát nhất ấn đánh, đánh vào trên n ó gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh cách cách một tiếng ngã ngửa trên mặt đất ai u tốt ngươi cái lao đầu tử lại dám đánh lén nhà ngươi tiểu thánh ra ra ưng ngục bỏ lên tôn tiểu thánh sờ lấy chán chỉ thấy trên đó một đạo đỏ tươi h ân ký vừa mới còn uy phong lẫm liệt lấy một cái thần thông đem khương tử nha đánh thành cho không nghĩ tới trước mắt liền bị người đánh té xuống đất nhìn bình yên vô sự tôn tiểu thánh quảng thành t ử sắc mặt cứng đờ lúc trước thuận buồm sôi gió phiên tiên h ấn giống như không biết cái gì thời điểm uy lực giảm xuống đầu tiên là cái kia tôn phong ngạnh kháng hắn một cái phiên tiên h ấn hiện ở trước mắt tiểu hài này vậy mà cũng chỉ là bị đánh ngã nhào một cái xem ra là bát cựu huyền công không thể nghi ngờ nơi xa trong đám người dương tiễn nhìn lấy trong nháy mắt thì bỏ lên tôn tiểu thánh mi đầu càng nhăn càng chặt Thu u l y ệ nhìn gian nan n ấ t bát tới mắt t kiểu huyền công, không nghĩ tới đối phương chấp công, đối vọt ra ba g cũng không ư ờ i lại mà một kém lực thực chút hắn. Nhìn pháp bảo t h ở phì phò tôn tiểu thánh tay phải bên hông co lại một vệ duy băng thì bay ra ngoài chỉ thấy cái kia một đạo quan hoa cũng là tốc độ cực nhanh phút chốc liền đến quảng thành tử bên người không phải ngày hôm qua cựu thiên tức l ư ỡ n g nhưng nhìn hết hoa rõ ràng cũng không phải là phạm vật có thể quảng thành tử cũng không có một tia cuống cuồng đúng là nhàn nhạt lập trên không trung hai mắt nhìn qua tôn tiểu thánh tại cái kia như có như không quấn thiên mang liền muốn chùm lên hắn thời điểm chỉ thấy hắn người đứng phía sau trong đám đột nhiên một cái mọc ra cánh nho nhỏ đồng tiền chạy vội ra nhẹ nhàng đâm vào như có như không quấn thiên mang phía trên vốn là thế công c u ầ n mánh như có như không quấn thiên mang trong n g á y mắt một h rừng tiếp lấy chậm rãi rơi xuống trực tiếp bị quảng thành tử tiếp trong tay ha ha không tệ không ngờ là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo quét mắt trong tay như có như không quấn thiên mang quảng thành tử mắt trong mừng rỡ tuy nhiên thân là nguyên thủy ái đồ không thiếu pháp bảo nhưng cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ tại tiên thiên trí bảo phía dưới liền hắn đều không thể làm đến không đ ộ n g dung mới tám mươi mốt chung văn võng đổi mới nhanh nhất máy tính đầu https chuyện gì xảy ra gặp pháp bảo của hắn thế mà bị đối phương trực tiếp lấy đi tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt kinh hãi đây chính là nữ hoa ban cho cho hắn pháp bảo thế mà mạc danh kỳ diệu liền bị đối phương cho lấy đi lạc bảo kim tiền đứng ở trong trận tôn phong lại là nhún g m ả y cái này nên tính là phong thần bên trong năng lực quái dị nhất c ự c phẩm tiên thiên linh bảo không có bất kỳ cái gì công kích năng lực nhưng lại có thể rơi tiên thiên trí bảo phía dưới tất cả pháp bảo lạc bảo kim tiền đứng tại tôn phong bên trên triệu công minh cũng là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt không hiểu có thể rơi tiên thiên trí bảo phía dưới tất cả pháp bảo tôn phong gật gật đầu phong thần bên trong triệu công minh định hải thần châu cũng bởi vì cái này lạc bảo kim tiền mới bị nhiên đăng cướp đi sau cùng thành hắn chứng đạo chi bảo biến thành phật môn hai mươi b ố chư thiên lợi hại như vậy nghe vậy triệu công minh sắc mặt s ữ n g s ờ rõ ràng bị kinh hại đến biết tiên thiên chi bảo ngoại trừ cái kia không biết tung tích đông hoàng trung chỉ còn hai kiện mà lại đều tại thánh người trong tay cái này lạc bảo kim tiền không phải có thể rơi bất kỳ pháp bảo nào không tệ nhưng chỉ có thể rơi pháp bảo lại không thể rơi binh khí mắt liếc triệu công minh trong tay kim tiên thôn phong nhẹ nói nói phong thần bên trong cái này lạc bảo kim tiền chủ nhân tiêu t h ă n g tào bảo cũng là chết tại triệu công minh kim tiên phía dưới mặc dù có dị bảo nhưng thực lực vẫn là quá thấp như thế còn tốt liếc mắt nơi xa nhẹ nhàng tiếp nhận lạc bảo kim tiền hai tên đạo nhân triệu công minh khẽ gật đầu hắn lớn nhất dựa vào cũng là hai mươi b ố khỏa định hải thần châu nếu như bị địch nhân cướp đi đây chính là muốn chọc giận được hắn thổ huyết h ôn đ à n còn pháp bảo của ta nhìn thấy bị quảng thành tử nắm trong tay như có như không quấn thiên mang tôn tiểu thánh sắc mặt nổi giận đây chính là trong tay hắn bắt người lớn nhất pháp bảo lợi hại không nghĩ tới thế mà bị đối phương cho lấy đi trong lòng nổi giận tôn tiểu thánh liền muốn dùng cựu thiên tức n h ư ỡ n g đem quảng thành tử quân đến đ ỗ n g nhiên trong thai truyền đến tôn phong thanh âm tên ghê tưởng trước tiên tôn tiểu thánh ánh mắt thì quét về quảng thành tử cách đó không xa hai tên đạo nhân cũng là hai người này dùng cái kêu pháp bảo kỳ quái đem pháp bảo của hắn cho lấy đi tốt ngươi cái tiểu lão đầu ă n nhà ngươi tiểu thánh ra ra một gậy pháp bảo không thể dùng tôn tiểu thánh thân hình nhảy lên chân đạp vô song tử ngọc vòng tay cầm kình thiên trụ thì chạy vội đi lên dùng pháp bảo chỉ là cảm giác uy phong nhưng thực lực của hắn thế nhưng là không có chút nào yếu t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi ba độc đấu thập nhị kim tiên làng lặng đứng ở phía sau thái ớt chân nhân nhìn thấy dáng vẻ của tôn tiểu thánh lập tức trong mắt tinh quang l õ e lên trước mặt trang phục của tôn tiểu thánh để cho hắn nghĩ tới na cha cái kia hắn vô cùng nhìn trọng đệ tử h ừ nhìn thấy chạy tới tôn tiểu thánh quảng thành tử đương nhiên sẽ không đi lên cùng hắn loạn đấu phát bảo mới là chủ yếu của hắn công kích thủ đoạn chỉ thấy không trung quảng thành tử phải dỗi tay ra từ trong tay háo lấy ra một vật hình dáng như chuông đồng đi quảng thành tử trong miệng một tiếng n h ẹ y xá chỉ thấy chuông đồng kia bay trên không trung quay tròn nhanh quay ngược trở lại lập tức trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở trên một luồng sáng s á m cho b ắ n ra đúng là tại tôn tiểu thánh đỉnh đầu huyện hóa ra một cái chuông lớn vốn là điều khiển vô song tử ngọc luân phiên bay tới tôn tiểu thánh trực tiếp bị định trên không trung tiếp theo thân hình lay động nếu muốn từ cái kia vô song tử ngọc luân phiên trên đến rơi xuống vậy thấy tình cảnh này quảng thanh tử lập tức sắc mặt đại hỷ có thể đứng ở chỗ không xa dương tiễn nhưng là trong mắt lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng hắn nhìn ra tôn tiểu thánh tu luyện cũng là bát cửu huyền công chính là một cái lạc hồn c h u n g căn bản không thể làm gì được hắn quả nhiên một hồi thời gian vốn là thân hình đung đưa tôn tiểu thánh thân hình chấn động mạnh tiểu tiểu pháp bảo cũng xứng làm tổn thương ta trong mắt khinh thường tôn tiểu thánh hét lớn một tiếng trong tay kình thiên trụ mạnh mẽ một kích ẩm một đạo tiếng vang to lớn chỉ thấy kia gắn vào đỉnh đầu hắn c h u n g lớn lên tiếng mà phá xa xa lập trên không trung vốn là thần sắc tự tin quảng thành tử rên lên một tiếng thân hình liền lùi lại trước người lạc hồn chung cũng là quay về đến trong tay thân thể cưng ờ hãn h ồ n phách lại cũng cường đại như thế nhìn thấy cầm côn chạy tới tôn tiểu thánh trong lòng quảng thành tử vô cùng kinh hãi bởi vì biết được tôn tiểu thánh thân thể cường hãn nguyên nhân hắn cố ý dùng một kiện công kích linh hồn pháp bảo không nghĩ tới vẫn như cũ không có hiệu quả gì chẳng lẽ trong nội tâm kinh h ã i quảng thành tử đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng không khỏi trong mắt thật không thể tin s ư bá để cho ta đến đúng vào lúc này sau lưng chuyển đến dương tiễn thanh âm viên hồng tôn tiểu thánh cùng triệu công minh đánh cuộc muốn bắt thế nhưng là thập nhị kim tiên hơn nữa m ở ảo quấn thiên mang cũng bị quảng thành tử lấy đi h ắ n tạm thời không có hứng thú để ý tới dương tiễn ba cái mắt lần trước chưa phân thắng bại hôm nay lại tới trong nội tâm đã sớm gấp ngứa một chút viên hồng hét lớn một tiếng cầm c ô n chạy như bay đến tới thì tới ai sợ ngươi thoáng nhìn chạy tới viên hồng dương tiễn cũng là sắc mặt lạnh lẽo đối với cái này người tu luyện đồng dạng công pháp gia hỏa dương tiễn cũng là khát vọng chiến một trận quảng thanh tử lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi bất kể là vì đồ ước vẫn bị cướp đi mở ảo quấn thiên mang tôn tiểu thánh đều không có lý do gì buông tha quảng thanh tử đáng giận như thế nào lợi hại như vậy quảng thanh tử nhìn xem chạy tới tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ sư minh ta tới giúp ngươi xích tinh tử gặp tôn tiểu thánh thế lớn vội vàng chạy tới đến thật tốt tôn tiểu thánh không những không giận mà còn lấy làm mừng trong miệng giống to một tiếng trong tay kỉnh thiên trụ liền nên đón tiếp lấy rầm rầm rầm quảng thanh tử xích tinh tử hai người pháp bảo liền vũ tuy nhiên ngăn không được lính của tôn tiểu thánh phong mà một bên dương tiễn cũng cùng viên hồng lâm vào trong loạn chiến nhìn không trung tình cảnh kia trong thời gian ngắn nhất định là không phân được thắng bại cùng tiến lên trước đã diệt tiểu tử này đứng trên không trung phổ hiền gặp nơi xa tôn phong mấy người vẫn không có ra tay không khỏi thấp giọng quát nói mới mấy hiệp bọn hắn cũng đã nhìn ra tôn tiểu thánh không đơn giản khi trước triệu công minh thì thôi không nghĩ tới này một mực ốn tại tây kỳ hết ăn lại uống ra hỏa vậy mà cũng lợi hại như vậy thái ớt chân nhân không nói gì tay phải ném đi cựu long thần hỏa cháo chạy đi lập tức treo ở tôn tiểu thánh đỉnh đầu chỉ thấy ở trên chín cái tiếng long ngâm truyền đến tiếp theo chín con rồng lửa gào thét lao nhanh xuống hướng phía tôn tiểu thánh khỏa đi h ừ tiểu tiểu hỏa long chặt màn đờ cũng dám tại trước mặt ta kiêu ngạo nhìn thấy không chung tình cảnh tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường đúng là há miệng mạnh mẽ khẽ hấp dẫn đầu một cái chạy như đ i ê n tới hỏa long rõ ràng rất nhanh hướng phía trong miệng của hắn chạy đi dòng lửa kia tựa hồ cũng co linh tính gặp tôn tiểu thánh như thế t r ă n g vẹn vẹn không sợ ngược lại một tết tóc đi qua lập tức trong ánh mắt kinh hãi của mọi người con hỏa long kia trực tiếp chạy vào trong cơ thể của tôn tiểu thánh mà còn lại tám con dòng lửa cũng không có ngừng dưới tất cả đều dây dưa trên người tôn tiểu thánh tự tìm cái chết thái ớt chân nhân cũng bị tôn tiểu thánh một cử động kia hù đến bất quá lập tức nhưng là nồng nặc sắc mặt vui mừng cựu long thần hỏa cháo liền đại la tu sĩ đều có thể luyện hóa trước mắt hài đồng rõ ràng trực tiếp n u ố t thân thể cường h ã n thì thôi không tin ngũ tạng lục phủ ngươi đồng dạng lợi hại như thế có thể trong đầu ý nghĩ này mới xuất hiện chỉ thấy ngậm chặt miệng tôn tiểu thánh trong hai phải một cái nho nhỏ hỏa long lang bái trốn thoát chớ đi a nhìn thấy không trung hỏa long tôn tiểu thánh trong miệng gấp giọng ô hai tay nhưng là không có ngừng dưới lung tung hướng phía không t r u n g còn lại tám con rồng lửa trộm tới cái kia con rồng nhỏ nghe vậy trốn tốc độ nhanh hơn k h ô n g chế được cựu long thần hỏa cháo thái ớt chân nhân sợ ngây người hôm nay trong tay duy nhất cầm cho ra pháp bảo c ư nhiên bị trước mắt hải đồng hung tàn như vậy phá vỡ nhìn xem cái kia đuổi theo hỏa long chạy đi lên tôn tiểu thánh thái ớt chân nhân liền tranh thủ cựu long thần hỏa cháo thu hồi thập nhị kim tiên mấy người còn lại nhìn nhau vừa nhìn mỗi cái trong mắt hoảng sợ lập tức không chút do dự đều là ra tay toàn lực ha ha đã sớm chở các ngươi cùng nhau lên đối mặt với đủ tụ đến mọi người tôn tiểu thánh căn bản là không có sợ hãi chút nào bất quá thập nhị kim tiên cuối cùng thành danh đã lâu tuy rằng pháp bảo bắt không được tôn tiểu thánh bất quá không thể tùy tiện vận dụng pháp bảo tôn tiểu thánh cũng hết cách với bọn h ắ n trong khoảng thời gian ngắn đúng là lâm vào dán liền trạng thái đại sư minh đứa con này của ngươi không đơn giản a đứng ở tôn phong bên trên triệu công minh nhìn qua nơi xa tình cảnh trong mắt không che giấu nổi kinh ngạc một người độc đấu mười một gã đại la cảnh giới tu sĩ hay vẫn là xiển giáo danh tiếng lấy l ừ n g thập nhị kim tiên sau trận chiến này tôn tiểu thánh tất nhiên thanh danh đại trấn chủ yếu vẫn là bát cựu huyền công kỳ lạ đi tôn phong gật gật đầu hắn cảm giác phong thần chi trong bát cựu huyền công chính là một cái to lớn bút tựa hồ là bất kể pháp bảo gì đối với bọn họ đều không có tác dụng gì lần thứ nhất thẳng như vậy quan sát tôn tiểu thánh xuất thủ mai sơn thất thánh đám người mỗi cái trong mắt kinh hãi độc đấu thập nhị kim tiên thật sự là quá biến thái rồi lập tức hơn nữa là một cỗ cùng h ỷ nhưng đối diện tây kỳ mọi người nhưng là một cái sắc mặt nghiêm túc bên kia triệu công minh còn có một t h ằ n g vô cùng thần bí tôn phong không co ra tay vẹn vẹn tôn tiểu thánh cùng viên hồng liền đưa bọn chúng trên mặt nổi cường giả hoàn toàn chống đỡ hơn nữa chủ yếu hơn chính là hai người bọn họ hiện tại cũng không có khiến cho dùng pháp bảo hoàn toàn bằng vào lực lượng của thân thể n h ư n đăng sư m i n h trận chiến này chỉ sợ khó khăn n ú t trong đám người nam cực tiên ông nhìn xem trong tràng tình cảnh trong miệng sâu kín nói ra đương đương thập nhị kim tiên c ư nhiên bị một tên h ả i đồng ngăn trở thực lực cường đại dương tiễn cũng bị một tên đồng dạng tu luyện bát cựu huyền công viên yêu chống đỡ lúc nào đạo môn khó khăn nhất tu luyện công pháp đã biến thành đứng đầy được rồi t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn tử tiêu cung ba nghìn khách một t r ò n g đáng giận quảng thanh tử sắc mặt xưng lạnh một đôi mắt lạnh lùng nhìn qua tôn tiểu thánh thập nhị kim tiên tề lực không nghĩ tới cho nên ngay cả trước mắt tôn tiểu thánh đều chưa bắt lại hơn nữa chủ yếu hơn chính là trước mắt tiểu hài tử hoàn toàn bằng vào lực lượng của thân thể hơn nữa còn không có thi triển kinh khủng kia thần lôi cùng với cựu thiên tức n ư ỡ n g bị mọi người vây vào giữa tôn tiểu thánh tự nhiên càng là thần sắc nổi giận lâu như vậy không có tướng này mười một người bắt lại hắn đã không giàn nổi xuất chiến thời điểm thế nhưng là hướng triệu công minh bảo đảm qua một trận chiến đánh chết thập nhị kim tiên nhưng bây giờ đã qua thời gian dài như vậy tôn tiểu thánh tuy rằng chống đỡ pháp bảo của bọn hắn nhưng cũng vào không được thân thể của bọn hắn không thể sử dụng pháp bảo lại không thể cẩn t h â n tưởng muốn đánh chết bọn hắn có thể liền có chút khó khăn đều do cái kia chuyện xấu ra hỏa nhìn thấy xa xa cái kia hai cái cổ quái đạo nhân tôn tiểu thánh mặt đầy tức giận đều là bởi vì bọn hắn cái kia pháp bảo kỳ quái mới để cho hắn không dám tùy tiện thả ra cựu thiên tức ngưỡng nhưng lại đưa hắn mở ảo quấn thiên mang cho lấy đi bằng không thì theo như tôn tiểu thánh suy đoán dùng k i ự u thiên tức n h ư ỡ n g uy lực tuyệt đối có thể bắt lại mấy người không thể kéo dài được nữa tôn tiểu thánh không muốn kéo đối diện quảng thành t ử mấy người trong lòng cũng là vội vàng quét mắt xa xa cùng dương tiễn đánh nhau viên hồng quảng thành tử dư lướt qua hướng phía sau một chỗ đánh lén tiểu lao đầu đám mười một người các ngươi thật sự là quá túi bắp rồi nhìn thấy vây quanh hắn mọi người tôn tiểu thánh sắc mặt thở phì phò nói hiện tại đây là tìm cơ hội đem xa xa hai người kia chém giết không có cái kia lạc bảo kim tiền tôn tiểu thánh nhất định tự do rất nhiều hử quảng thành tử trong miệng trùng trùng điệp điệp khẽ hử hai mắt phun lửa nhìn qua tôn tiểu thánh bọn hắn cũng đều là thành danh nhiều năm luyện khí sĩ hơn nữa hắn vẫn nhân hoàng c h i sư không nghĩ tới hôm nay vây đánh một hài đồng rõ ràng còn bị đối phương như thế hí thuyết nhìn xem quảng thành tử một ít tấm mặt thối trong lòng tôn tiểu thánh giận dữ c h ụ p lấy kình thiên trụ liền chạy vội đi lên quảng thành tử tự nhiên không có cứng rắn va chạm mà là thân hình có chút tránh ra đột nhiên quét gặp quảng thành t ử sau lưng lộ ra ngoài một vật tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc đúng là một đoá đen thui hỏa diễm chậm dài hướng phía hắn bay tới cái gì đầu ngổn ngang tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường trong tay kình thiên trụ một côn liền trực tiếp đập xuống đi trong dự liệu hỏa diễm dập tắt văng tứ tán tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện cái đoá kia còn không qua quả đấm lớn hỏa diễm rõ ràng lơ lửng ở kình thiên trụ bên trên bay trên không trung tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ liền bỏ đúng là không có đem nó vứt bỏ lông mày khe nhữ một cái song trưởng trong pháp lực cường đại rót vào kình thiên trụ bên trên chỉ thấy kình thiên trụ ánh vàng rừng rực nhưng trực tiếp xuyên thủng cái đoá kia h ỏ a diễm cũng không đưa nó đánh sơ sát thật cổ quái cảm nhận được ở trên truyền tới âm lãnh trong lòng tôn tiểu thánh kinh hãi không được xa xa trong thương doanh đứng tôn phong đột nhiên nhìn thấy tôn tiểu thánh kình thiên trụ lên h ỏ a diễm không khỏi trong mắt cả kinh tôn phong lời nói vừa dứt chỉ thấy kêu đoá đen kịt h ỏ a diễm đúng là đột nhiên nổ bắn ra ra dọc theo kình thiên trụ mà lên hướng phía tôn tiểu thánh bay tới h ừ lúc trước cựu long thần hỏa cháo còn không sợ tôn tiểu thánh tự nhiên cũng không sợ trước mắt hỏa diễm đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt như trước há miệng hút vào có thể cái kia nổ bắn ra mà nổ x u ố n g diễm cũng không có như tôn tiểu thánh mong muốn mà l à hóa thành một cái lưới lớn chăm chú đem tôn tiểu thánh khóa trên không trung đây là thứ gì tôn tiểu thánh dùng sức dây giụa phát hiện cánh tay hai chân đều bị ngọn lửa màu đen kia dính trên không trung một mảnh dài hẹp màu đen hỏa tuyến phảng phất trong hư không r ố i ra tôn tiểu thánh càng dãy giụa nay tướng hắn tứ chi c h ó i hỏa tuyến càng chặt nhất thời làm cho hắn loa hoa kêu to nhất thời không xem xét kỹ rõ ràng gặp không may này cổ quái đồ chơi nói ha ha hôm nay nhìn ngươi như thế nào nhìn thấy không trung bị c h ó i lại tôn tiểu thánh quảng thành t ử sắc mặt đại hỷ không hề nghĩ ngợi hắn trong tay phiên thiên ấn chiếu vào tôn tiểu thánh thiên linh cái đánh tới đúng một đạo tiếng vang to lớn tôn tiểu thánh chẳng qua là nghiêng đầu một cái đánh g i ấ m đều không có còn lại thập nhị kim tiên cũng muốn nhân cơ hội này đem tôn tiểu thánh chém giết có thể phần đông pháp bảo đều xuất hiện đều là không công mà lui một đám yếu gà đứng ở nơi này các ngươi đều đánh không chết ta vùng vây hai cái phát hiện tránh không được tôn tiểu thánh mặt coi thường nhìn qua lấy trước mắt mấy người không thể chờ đợi được anh dũng mà đến đám người quảng thành tử đều là sắc mặt lúng túng lúc trước bởi vì tức giận tôn tiểu thánh mỗi cái hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh nhưng nơi nào nghĩ đến mặc dù buồn ngủ ở hắn vậy mà không sức đánh ma pháp hại hắn k h ố n k i ế p trong khoảng thời gian này nóng nảy vô cùng nhất trương lên quảng thành tử toàn bộ người đều m u ố n tức nổ tung hắn hiện tại coi như là minh bạch tôn tiểu thánh tu luyện công pháp gì đã m ô n đ ỉ n h cấp luyện thể công pháp bát cựu huyền công có thể tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới ngoại trừ thánh nhân cùng chuẩn thánh thực lực căn bản là không cách nào làm bị thương hắn người lão già thối tha này chính là người đem ta k h ô n trụ được tôn tiểu thánh nhưng không có nhìn hắn mà là nhìn phía xa xa không trung chạy đi một tên lão đạo tay cầm thước dẫm trận tại chỗ mà tới quả nhiên là cái này lão gia hỏa chạy như bay đến tôn phong nhìn phía xa không trung thân ảnh trong mắt s ẹ t qua vẻ hàn quang người tới chính là tử tiêu cung ba nghìn khách một t r ò n g xiển giáo pho giáo chủ nhân đăng bởi vì cái kia tiêu thăng tào bảo tại phụ cận tôn phong cũng không dám tùy tiện thi triển pháp bảo đành phải thân ảnh này lên không trung biến thành bàn tay lớn hướng phía tôn tiểu thánh nhất đi vừa rồi cái đoá kia ngọn lửa đen kịt đúng là nhiên đăng bản thể đổi lại linh cứu cung đăng u minh quỷ hỏa nay hỏa nối thẳng u minh cái gì là quỷ dị thiên ý như thế mấy vị làm gì người t i ê n đi ra nhiên đăng cũng không có nhìn tôn tiểu thánh mà là nhìn phía chạy tới tôn phong về phần triệu công minh cũng không có tiến lên mà là xa xa đứng thẳng một đôi mắt chăm chú nhìn tiêu thăng tào bảo hai người được chứng kiến cái kia lạc bảo kim tiền thần kỳ trong mắt của hắn trong c h à n g cũng chỉ có món pháp bảo này có thể uy hiếp được hắn hắn cũng không muốn trong tay hắn hai mươi b ố khối định hải thần châu bị đ o ạ n hiện tại chỉ tìm được cơ hội một chút đánh giết h ắ n đám bất cậy ra lên mặt bất quá trong thiên địa một ngọn đèn m à t h ô i đừng nói buốc nói phét nhìn thấy không trung thần sắc kiêu ngạo nhiên đăng tôn phong trong mắt khinh thường phong thần ở bên trong gia hỏa này có thể là bị triệu công minh đánh cho chật vật chạy thuộc mạng nếu không phải gặp phải tiêu t h ă n g tào bảo hai người nói không chừng đều được đánh chết nhiên đăng tại xiển trong giáo địa vị cũng là vô cùng lúng túng c u n g nguyên thủy đều là tử tiêu cung ba nghìn khách một t r ồ n g không tính nguyên thủy đệ tử có thể thân là xiển giáo phó giáo chủ cũng không một chút quyền lực tuy rằng thống ngự toàn bộ xiển giáo nhưng xiển giáo đệ tử gặp chuyện cơ bản sẽ không đi tìm hắn có lẽ chỉ có dưới hiện tại tình huống mới có thể cần hắn ừ mới mới xuất hiện đã bị tôn phong nói toạc ra bản thể nhiên đăng không khỏi trong mắt cả kinh từ trên xuống dưới đánh giá mắt tôn p h o n g nhưng không một tia cảm giác quen thuộc, h i ệ n nhiên không phải là c h ồ n g tử tiêu cung khách. h ừ tôn phong chẳng qua là trùng trùng điệp điệp khẽ hử, thi triển pháp tướng thiên địa bàn tay lớn liền hướng phía tôn tiểu thánh trộm tới. coi như là không để dùng pháp bảo tôn phong cũng không sợ bọn hắn bất quá đồng thời đối mặt nhiều cường giả như vậy tôn phong cũng hết cách với bọn hắn. n Trưng cắn đã chết. Đi. Đối mặt Tôn Phong động tác, nhiên đăng cũng không kinh ngạc, chẳng vung chết. mặt tác, tay bị chó phải đã Đi. Đối ê qua là l thức trong tay chạy vội ra tiểu tiểu pháp bảo cũng có thể làm khó dễ được ta nhìn qua bị nhiên đang sử dụng kiền khôn xích tôn phong trong mắt khinh thường dùng tôn phong cảnh giới bây giờ trong mắt của hắn ngoại trừ tiên thiên trí bảo cùng với số ít thiên địa kỳ bảo bằng không thì căn bản là không đả thương được hắn bàn tay khổng lồ ngang trời đảo qua trực tiếp vô ấu vào cái kia kiền khôn xích bên trên đáng chết nhìn thấy vậy kiêu ngạo tôn phong quảng thành t ử mấy người đều là sắc mặt nổi giận tu luyện bát cự huyền công về sau vốn là thân thể có thể so với pháp bảo tưởng muốn đả thương thân thể hắn thật sự là quá khó khăn đúng một đạo thanh â m vang dội không trung bay tới kiển khôn xích trực tiếp bị tôn phong đập bay đánh bay kiển khôn xích tôn phong tay phải quét ngang mà qua đem quảng thành t ử mấy người tất cả đều bao phủ cung tu luyện bát cựu huyền công chi nhân đụng nhau đó hoàn toàn hay là tại tự tìm cái chết tôn phong cũng không có ý định bắt bọn hắn lại vũ qua tay phải một chuyến liền kiếm hướng về phía bên cạnh tôn tiểu thánh á n h b nhanh lên cứu ta ra ngoài ta muốn hung hăng đánh giết hàn đám nhìn cách đó không xa tôn phong tôn tiểu thánh lớn tiếng ồn ào đều trách hắn vừa rồi chủ quan nhất thời mới gặp nhiên đang nói bằng không thì khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị vây ở không trung bánh tôn phong không có phản ứng gì trước mắt thập nhị kim tiên cùng nhiên đang có thể đã sợ ngây người nay bị nhốt trên không trung đứa bé lại là tôn phong nhi tử bọn hắn chỉ biết được tôn tiểu thánh rất có thể cùng nữ hoa có quan hệ không nghĩ tới rõ ràng cùng tôn phong còn có bực này quan hệ hai cha con đều tu luyện bát cựu huyền công nhưng lại đều đến tu vi của đại la kim tiên này thiên phú cũng quá mạnh rồi à ừ tôn phong có thể không để ý bọn hắn nhưng vung xuống tay phải nhưng là xuyên qua tôn tiểu thánh rõ ràng đang ở trước mắt tôn phong vậy mà không tiếp xúc được tôn tiểu thánh không tiếp xúc được dĩ nhiên là không cách nào đưa hắn giải cứu ra trong lòng kinh nghi tôn phong tay phải huy động liên tục hai cái tương tự không có thu hoạch chỉ là trên không trung cảm giác được một cô âm lánh năng lượng xảy ra chuyện gì vậy tôn tiểu thánh cũng bị tình cảnh trước mắt kinh sợ trong lòng tức giận chính hắn kịch liệt dãy r i a nhưng như trước không có gì dùng hắn bị hoàn toàn vây khốn trên không trung hay vẫn là những người khác chạm không tới địa phương không có tác dụng đâu hắn tuy rằng đang ở trước mắt có thể bị ta khóa ở sự thật cùng u minh trong thông đạo không có ta hắn căn bản là già không được quét gặp t r a o mày tôn phong nhiên đăng vẻ mặt tự tin nói hừ tôn phong minh bạch hiển nhiên lại là cái kia linh cữu đăng nguyên nhân trước kia nhìn phong thần thời điểm không biết không nghĩ tới này nhiên đăng còn có loại thủ đoạn này thiên địa nhân tam đăng một trong cũng coi như là có chút không đơn giản bất quá nhìn tình cảnh trước mắt nhiên đăng cũng chỉ đem tôn tiểu thánh khóa lại căn bản làm không là cái gì đáng giận có bản lĩnh thả ta ra đến ganh đua cao thấp nghe thấy mình bị khóa ở cái gì trong thông đạo người khác chạm không tới tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt sốt ruột đã nói rồi đấy giải quyết thập nhị kim tiên không nghĩ tới một pháp bảo lợi hại bị bắt mình cũng bị vây ở này địa phương cổ quái nhiên đăng đương nhiên sẽ không thả tôn tiểu thánh đi ra một đôi mắt tại tôn phong cùng triệu công minh ở giữa qua lại lưu truyền đặc biệt là triệu công minh trong tay một ít chuỗi định hải thần châu nhiên đăng đúng là ở trên cảm ứng được một vòng mánh liệt khó hiểu cơ hội tựa hồ hắn chứng đạo cơ hội đang ở trước mắt t i ể u g i a hỏa đưa ngươi kình thiên trụ mờ tới coi như là tôn tiểu thánh tạm thời bị trói lại có thể tôn phong đồng dạng không sợ、được. b á n hắn vây khốn tôn tiểu thánh cũng là bởi vì hắn không chỉ có thân thể cường hãn hơn nữa cây gậy kia uy lực cũng không bình thường đối phương pháp bảo không dám tùy tiện dùng dưới tình huống tôn tiểu thánh tuyệt đối là khó dây dưa nhất nhân vật nhưng hiển nhiên cũng không có nghĩ đến có thể như vậy tôn phong đã sớm khát vọng có một kiện thật tốt binh khí nay kình thiên trụ tự nhiên không ít buồng đ ị c h rơi ở trong tay kình thiên trụ lập tức như ý biến hóa cầm đang thi triển pháp tướng thiên địa tôn phong trong tay như một cây kình thiên cự trụ đáng chết nhìn thấy một côn quét tới tôn phong đám người quảng thành tử biến sắc lúc trước cùng tôn tiểu thánh đánh nhau thời điểm thì đánh cuộc tức cành h ồ n g hiện tại lại tới một người hay vẫn là công pháp giống nhau đồng dạng binh khí hơn nữa tôn phong rõ ràng so với tôn tiểu thánh khôn khéo hơn nhiều trong nội tâm buồn bực mấy người không khỏi nhìn phía chiến đấu một phương hướng khác đồng dạng tu luyện bát cựu huyền công dương tiễn cùng cái kia viên yêu đánh không phân cao thấp căn bản là rút không ra tay tới rất hiển nhiên trước mắt tôn phong lại đành phải chính bọn hắn đến ứng phó giờ phút này trong lòng bọn hắn còn có một nghi ngờ khổng lồ chính là trước mắt mấy người rõ ràng mỗi cái cũng không dùng pháp bảo rồi coi như là cái kia lúc trước cầm lấy hai mươi b ố khối định hải thần châu đưa bọn chúng thập nhị kim tiên nệ n l ấ n đích triệu công minh lại vẫn lao thần tự tại lập ở phía xa chẳng lẽ bọn hắn đã biết được lạc bảo kim tiền năng lực chính là tào bảo cũng là trong mắt tràn đầy nghi hoặc hai người bọn họ bất quá là một kẻ t á n tu hơn nữa chưa bao giờ bên ngoài hành tẩu lạc bảo kim tiền hôm nay mới tính lần thứ nhất ở trước mặt mọi người ra tay vì sao đối phương giờ phút này nhưng như giống như phòng tặc phòng của bọn hắn không chung q u ả n g thành tử mấy người bởi vì chiến đấu khả năng không có chú ý tiêu thăng t à o bảo hai người đã sớm nhìn thấy xa xa mặt đen hán tử kia một đôi mắt thỉnh thoảng tại bọn họ trên người đào qua ta cũng không rõ lắm tiêu thăng nhữ mày trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu ồ ở đâu ra con chó túi đầu tiêu thăng ánh mắt xéo qua quét qua đột nhiên phát hiện bên cạnh cỏ dại ở bên trong một cái đen thui chó nhỏ lẻ lươi lắc lư đi ra khả năng bởi vì đánh nhau bị sợ ra tới đi thầm nghĩ lấy chuyện t à o bảo chẳng qua là quét mắt liền không có để ý vốn là chăm chú chú ý không chung chiến chuyện nam cực tiên ông nghe vậy không khỏi có chút quay đầu quét mắt c á i kia tiểu hắc cầu đột nhiên trong đầu một tia sáng hiện lên lập tức hướng phía thương lượng trụ trận doanh nhìn lại trước kia vẫn đứng tại triệu công minh bên người tiểu hắc khuyển đã chẳng biết đi đâu cẩn thận không cần nghĩ trước mắt này người vô hại và vật vô hại tiểu hắc khuyển tuyệt đối chính là người kia đã muộn chăm chú nhìn chăm chú chung quanh tiểu hắc h u y ể n tự nhiên phát giác được mấy người biến hóa thân hình nảy lên trong miệng thốt ra một vật tiêu thăng t à o bảo hai trong mắt người kinh hãi không chút do dự một ít miếng nho nhỏ đồng tiền liền bay ra ngoài đinh một tiếng văng nhỏ tiểu hát khuyển bay ra ngoài buộc tóc cùng lạc bảo kim tiền cùng chung r ắ t xuống tiểu hát khuyển cũng không thèm để ý không chung chạy đi thân hình đã là hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng đầu chó cực lớn mở miệng một tiếng trực tiếp đem tiêu thăng t à o bảo nuốt vào không chung đen thui cái đôi u c u ố n một cái không chỉ có tựa đầu cô bao lấy càng đem cái kia lạc bảo kim tiền cũng cuốn đi ha ha quá tuyệt vời đã có món pháp bảo này ta sau này có thể thu lại rất nhiều pháp bảo nhìn qua đắc thủ lạc bảo kim tiền tiểu h á c khuyển sắc mặt cuồng hỉ t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu dũng manh triệu công minh vừa rồi hắn ở đây triệu công minh bên người thời điểm thế nhưng là nghe tôn phong nói rành mạch trước mắt này cái cánh dài nho nhỏ đồng tiền lại có thể rơi trí bảo dưới tất cả pháp bảo tiểu h á c khuyển liền không bình tĩnh tôn phong cùng tôn tiểu thánh đều có sư phụ mỗi cái đều có mấy pháp bảo lợi hại nhưng nó như n g chỉ có một kiện pháp bảo vẫn là lúc trước tại bất chu sơn cắn đứt giản hồ lô tự luyện hóa hiện tại đoạt được này lạc bảo kim tiền sau này thì không bao giờ nữa sợ không pháp bảo rồi trong nội tâm mừng như điên tiểu hắc h u y ể n miệng rộng mở ra nhiếp hồn cô tính cả lạc bảo kim tiền tất cả đều bị nuốt vào trong bụng nghiêm xúc chạy đi đâu vừa mới rời đi nam cực tiên ông thấy tình cảnh này sắc mặt giận dữ trong tay một vật ném nện mà tới quả đào phi thoan tiểu hắc huyền tự nhiên chú ý tới nơi xa nam cực tiên ông có thể thấy không trung ném đến t ừ vật nhưng là sắc mặt khẽ giật mình cái kia nam cực tiên ông đập tới chi vật lại là một quả đỏ tươi đại quả đào người láo già nát rượu không ai không lo lắng cẩu ra hàm răng không tốt nhìn xem cái kia thở hổn hển nam cực tiên ông tiểu hắc huyền há miệng liền hướng phía không trung đập tới quả đào tắt tới ẩm ai u ta đi lại là pháp bảo đỏ tươi quả đào một chút nện trên người tiểu hắc huyền trực tiếp đập nó té xuống đất nhằm chúng trong miệng nó chửi tới trong nội tâm kinh hãi tiểu hắc huyền tứ chi đạp một cái vội vàng b ò lên bỏ chạy về phía xa phải biết rằng là pháp bảo khẳng định tế gia lạc bảo kim tiền bất quá bây giờ nam cực tiên ông đuổi theo nó cũng không dám dừng lại dù sao không phải là ai đều có tôn tiểu thánh cùng tôn phong mạnh mẽ như vậy thân thể nam cực tiên ông giờ phút này cũng là thẹn quá hóa giận hắn đến bây giờ còn chưa có xuất thủ một là vì phòng bị triệu công minh cũng tương tự có bảo hộ tiêu thăng tào bảo hai người nguyên nhân cuối cùng thực lực của bọn hắn vẫn còn quá yếu nhưng tiểu hát k h u y ề n này đúng là tại dưới mí mắt của hắn đem tiêu thăng tào bảo hai người nuốt trường sinh đào đã công kích một lần nếu tại tế gia này cậu yêu nhất định sẽ tế gia lạc bảo kim tiền bất quá là một con trò yêu mà thôi coi như là không dùng pháp bảo có thể giống vậy bắt giữ tiểu hát k h u y ề n tuy rằng thực lực so ra kém nam cực tiên ống nhưng chạy trốn công phu nhưng là không kém mấy cái nhảy vụt c ư nhiên bị nó kéo ra khoảng cách vậy mới tốt chứ xa xa một mực chú ý đến tiêu t h ă n g tào bảo triệu công minh nhìn thấy đột nhiên nhảy lên đi tiểu hắc huyền lập tức mừng rỡ trong lòng lúc trước trong nội tâm còn nghĩ như thế nào d i ệ t trừ hai người này không nghĩ tới để cho tiểu hắc huyền cho hoàn thành lạc bảo kim tiền bị đ o ạ n h ắ n duy nhất k i ê n kỵ cũng không có tay phải soạt ném đi hai mươi b ố khối định hải thần châu đánh thẳng đuổi theo tiểu hắc huyền mà đến nam cực tiên ông không c h u n g nam cực tiên ông đã sớm phòng bị triệu công minh trong tay bàn long trượng đ o lấy ẩm một đạo tiếng vang to lớn bàn long trượng cái đó chống đỡ được hai mươi b ố khối định hải thần châu không c h u n g nam cực tiên ông trực tiếp bị đập xuống nhân cơ hội này tiểu hắc huyền tự nhiên là đoạt mệnh chạy t h ủ mạng phát tải phát tải nhặt một mạng tiểu hắc huyền khoe miệng rõ ràng có thể thấy được một vòng nóng ánh dòng nước chảy phía dưới đột nhiên biến hóa cuối cùng đưa tới không c h u n g phản ứng của mọi người thập nhị kim tiên cùng n h â n đăng gặp tiêu thăng tào bảo đã chết lạc bảo kim tiền bị đoạt lập tức sắc mặt cho t à n lạc bảo kim tiền nhưng là bọn họ đối phó thương lượng trụ một đại đồ sắc bén không nghĩ tới chỉ rơi xuống tôn tiểu thánh một kiện mờ ảo quấn tiên mang đã bị đối phương cướp đi này hai cái phế vật n h â n đăng sắc mặt tâm trầm lúc trước nên giết bọn hắn rồi đem lạc bảo kim tiền cầm tại trong tay mình bây giờ đối phương hoàn toàn buông ra bọn hắn ngược lại c h ó i chân c h ó i tay rồi tiểu hắc huyện vậy mới tốt chứ bị nhốt trên không trung tôn tiểu thánh nhìn phía dưới tình cảnh trên mặt nhỏ nồng nặc hưng ơ phấn trong mắt càng là lộ ra một vẻ ánh sáng đã sớm nhẫn nhịn rất lâu triệu công minh có thể đã không chút do dự đánh rất nam cực tiên ông hai mươi b ố khối định hải thần châu lại một lần nữa t ớ i ra không có đánh hướng đám người quảng thành tử mà là đánh về phía xa xa cùng viên hồng chiến đấu dương tiễn triệu công minh đã sớm nhìn ra đối với quảng thành tử mấy người mà nói dương tiễn mới là xiển giáo trong mọi người khó giải quyết nhất một vị cũng may viên hồng thực lực cũng không tệ ẩm vốn là cùng viên hồng ngang sức ngang tài dương tiễn ở đâu phòng bị triệu công minh đánh lén không trung khổng lồ thân hình trực tiếp nện ở xa đỉnh núi triệu công minh cũng không để ý tới hắn sống hay chết lần nữa tế lên hai mươi b ố khối định hải thần châu đánh giống như một đứng thẳng trên không trung nhiên đăng nhìn thấy này pháp bảo lợi hại đánh tới nhiên đăng vội vàng tế lên kiền khôn xích nhưng đồng dạng bị đánh một cái lảo đảo triệu công minh quả nhiên là tốc độ tay nhanh như thiềm điện hai mươi b ố khối định hải thần châu hiện ra vô cùng v ầ n g sáng đã hướng phía đám người quảng thành tử vanh tới quảng thành tử thấy thế vội vàng tế ra phiên thiên ấn có thể cái kia phiên thiên ấn vừa mới bay đi đã thấy hạ vừa mới miếng nho nhỏ đồng tiền bay lên đụt vào phiên thiên ấn phía trên nguy rồi nhìn xem đột nhiên nô ra lạc bảo kim tiền quảng thành tử sắc mặt đại biến coi như là một nửa bất chu sơn luyện chế phiên thiên ấn đâm vào lạc bảo kim tiền trên tương tự vô lực rơi xuống ha ha sẽ tới một pháp bảo lợi hại trên mặt đất nhanh chân trẻ chén say x ư a tiểu hắc h u y ể n n ế t miệng cười to cắp đ á t tử đều q u a n r a nó mới vừa rồi không có rơi nhiên đăng kiền khôn xích chính là vì chờ phiên t i ê n ấn không muốn quảng thành tử này quả nhiên không phụ nó hy vọng chư vị mau lui nhìn thấy cảnh này nhiên đăng sắc mặt đại biến lập mã phi lùi lại lạc bảo kim tiền vốn là bọn họ đại sắc khí hiện tại rơi vào trong tay đối phương thực lực t r ê n lệnh chỉ sợ càng lớn hơn hô to một tiếng nhiên đăng cũng không để ý đám người quảng thành tử gấp trốn mau tháo chạy muốn đi? nào có dễ dàng như vậy cơ hội như vậy tôn phong tự nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi hét lớn một tiếng pháp lực trong cơ thể trưng lên thân hình hóa thành ngàn trượng to lớn một côn hướng lấy trước mắt mọi người đập tới mà theo hắn động tác một mực chưa từng xuất thủ bội ân lục đạo cũng là nhảy ra đáng chết mới vừa còn đem thế cục nằm ở trong lòng bàn tay không nghĩ tới trong nháy mắt thì trở thành này các loại tình huống quảng thành t ử khuôn mặt đã âm t r ầ m đáng sợ nhưng đối mặt điên cuồng thế mà đến mọi người hán ngoại trừ chạy thục mạng đã không có biện pháp khác mọi người còn lại cố tình sử dụng pháp bảo nhưng lại lo l ắ n g cái kia lạc bảo kim tiền cũng chỉ có thể vùi đầu chạy thục mạng rầm rầm rầm tôn phong cũng không coi như bọn họ như thế nào trong tay kình thiên trụ h à n h vũ mà qua rơi vào cuối cùng linh bảo đại pháp sư cùng đạo hành thiên tôn thân thể trực tiếp nổ nhưng trung nguyên thần nhưng là phi độn mà ra nhìn thấy đồng bạn hình dạng còn lại thập nhị kim tiên lại là một cái dọa sắc mặt tái nhợt ở ngoài vòng chiến nam cực tiên ông đã sớm vòng quanh v õ vương đám người chạy trốn mà đi theo nhiên đ ă n g rời đi tôn tiểu thánh phát hiện đưa hắn c u ố n lấy hỏa tuyến đúng là đang cấp tốc trở thành nhạc nhanh nhanh nhanh nhìn xem nguyên một đám chạy thuộc mạng chi nhân tôn tiểu thánh trong miệng liên tục thúc giục cảm giác lửa kia tuyến trong năng lượng càng ngày càng yếu về sau mạnh mẽ thoáng d â y ruộng toàn bộ người thoát ra đứng lại đừng trốn vừa mới thoát khốn hắn nhìn xa xa đi nào còn có thập nhị kim tiên thân ảnh của bọn hắn cả cái không gian ở bên trong chỉ có trên mặt đất thương quân hưng ơ phân tiếng đánh chương một nghìn sáu mươi bảy số mệnh quyết đấu đừng đuổi theo tay cầm kình thiên trụ tôn phong đưa tầm mắt nhìn qua xa xa nhưng là sầm mặt lại chỉ thấy thập nhị kim tiên chạy trốn trên không tây kỳ thành một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất mặc dù chỉ là không trung vẽ một cái nhưng tôn phong vẫn nhận ra người nọ trước kia ở tây kỳ xuất hiện qua chuẩn đề đạo nhân g i a hỏa này lại xuất hiện đáng giận tôn tiểu thánh tự nhiên phát hiện người nọ trong mắt cũng là mang để ý phẫn nộ trước mắt tình cảnh này hoàn toàn có thể trực tiếp sát nhập trong tây kỳ thành một lần hành động đem tây chu tiêu diệt nhưng bây giờ nhưng lại không thể không gián đoạn đại sư minh cái kia là người phương nào ta thậm chí có loại cảm giác t i m đập nhanh tay cầm hai mươi b ố khối định hải thần châu triệu công minh sắc mặt kinh nghi nhìn phía xa t â y phương nhị thánh tôn phong khe nhữ mày một cái nhẹ giọng nói ra thánh nhân nghe vậy triệu công minh thần sắc k h ẽ giật mình lập tức sắc mặt trở nên vô cùng chẳng lẽ tu hành thực lực càng mạnh liền hiểu hơn thánh nhân cường đại thánh nhân c h i hạ đều con sâu cái kiến những lời này thế nhưng là một chút cũng không sai không có việc gì chúng ta đi về trước đi tôn phong chẳng qua là thần sắc phiền muộn cũng không có có gì ngoài ý mớn cuối cùng những thứ này đều trong dự liệu của hắn trận chiến này mặc dù không có đánh chết thập nhị kim tiên nhưng đem bên trong hai người n ụ c thân bị phá hủy cũng coi là không tệ chiến tích dù sao đối phương không chỉ có mời tới n h â n đăng nam cực tiên ông càng là có thiên địa kỳ bảo lạc bảo kim tiền không nghĩ tới còn đại bại mà về lạc bảo kim tiền cũng bị tiểu hắc huyền cướp đi chỉ sợ đám người quảng thành tử trong lòng muốn tức hộc máu cái này là một nửa bất chu sơn luyện chế phiên thiên ấn a quả nhiên không đơn giản ngồi s ổ m trong góc tiểu hắc huyền vớt vớt lấy trước mắt phiên thiên ấn trong mắt nồng nặc sắc mặt vui mừng ngày hôm qua hay vẫn là một nghèo hai trắng hôm nay liền đưa tới hai kiện cực kỳ ngưu xin pháp bảo trong lòng tiểu hắc huyền đừng đề cập nhiều hưng phấn tiểu hắc huyền kích động trong lòng tiểu hắc huyền nghe thanh âm sau lưng lập tức một cái đem phiên thiên ấn thu vào tiểu thánh làm sao vậy xoay người làm được tiểu hắc huyền mang cái đầu nhỏ nghi hoặc nhìn xem chạy tới tôn tiểu thánh ngươi vừa rồi thật lợi hại mau mau đem cái kia lạc bảo kim tiền cầm ra xem một chút sắc mặt kích động tôn tiểu thánh một tay lấy tiểu hắc h u y ể n bế lên trong miệng hưng phấn nói ra không cho tiểu hắc h u y ể n ở đâu không biết tôn tiểu thánh có chủ ý gì như vậy một bảo bối tốt nếu đã đến trong tay hắn tuyệt đối là không phun ra được nhìn một chút nha đừng nhỏ mọn như vậy nhìn thấy dáng vẻ của tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh ra vẻ tức giận nói h ừ ngươi còn không phải tưởng tham của ta lạc bảo kim tiền đối mặt không thuận không dung tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n mặt đầy thở phì phì thật vất vả được một kiện khá vô cùng p h á p bảo tiểu hát huyền đánh chết cũng sẽ không giao ra làm sao biết chứ ta chỉ là không có xem qua cánh dài đồng tiền cho nên hiếu kỳ nha nhìn xem đem cái đầu nhỏ liếc nhìn một bên tiểu hát huyền tôn tiểu thánh nhẹ giọng nói ra không cho tiểu hát huyền cũng không tin tôn tiểu thánh nói lời phản đánh thẳng chết cũng không sẽ lấy ra đáng giận ngươi một con chó muốn này lạc bảo kim tiền làm gì vậy gặp tiểu hát huyền chết sống không lấy ra tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt giận dữ tiểu h á c khuyển chẳng qua là đem đầu liếc nhìn một bên chính là không để ý tới tôn tiểu thánh tại cướp đoạt lạc bảo kim tiền một khắc này tiểu h á c khuyển liền làm quyết định đánh chết cũng sẽ không đem món pháp bảo này nổ ra vậy vậy ngươi đem cái kia phiên thiên ấn cho ta nhìn xuống đi gặp tiểu h á c khuyển d ầ u muối không v à o tôn tiểu thánh không khỏi thở phì phì nói ra có chút quay đầu mắt liếc tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển do dự một chút hay là đem phiên thiên ấn nói ra đắc tội tôn tiểu thánh không phải là của nó ước nguyện ban đầu chỉ cần không phải lạc bảo kim tiền phiên thiên ấn vẫn là có thể cân nhắc coi như là bị tôn tiểu thánh cầm không trả tiểu hát huyền cũng không thèm để ý gặp tiểu hát huyền lần này không có cự tuyệt tôn tiểu thánh lập tức trong mắt sáng n g ờ i đối với phiên thiên ấn hắn là như vậy trông mà thèm đã lâu lần trước đánh chính là hắn còn đau vèo có thể tôn tiểu thánh bàn tay nhỏ bé còn chưa tiếp được chỉ thấy kia phương tiểu ấn không chung một trận tiếp theo đúng là hướng phía thiên tế bỏ chạy t ụ n lại tôn tiểu thánh tiểu hát huyền một người một chó mắt lớn chừng mắt nhỏ lập tức sắc mặt khẩn trương chửi thêm một tiếng thậm chí ngay cả phiên thiên ấn cũng không cho ta nhìn trong nháy mắt kia cũng không biết bay đi đâu phiên thiên ấn trong lòng tồn tiểu thánh tức giận dưới đ ấ y tiểu hắc h u y ể n cũng là trong mắt phiền muộn đều đã bị nó lạc bảo kim tiền cho rơi xuống hiện tại đến trong tay nó rõ ràng còn bay mất đi thôi liếc mắt phiên thiên ấn biến mất phương hướng thôn phong nhẹ giọng nói ra phiên thiên ấn chính là nguyên thủy dùng một nửa bất chu sơn luyện chế mã thành tôn m lại cũng biết là biết ai cũng Đáng giận. Đáng làm. giận. Tiểu Thánh chẳng qua là liên tục tới, thực liên chửi đới, biện qua quá chẳng không mức là sự phong á p Quay về đến Đại d a h về sau, triệu c ô n minh nhưng là có chút là lo. Đối phương có sầu đồng ố i coi phương áp Phong Thánh Nhân ở đây, coi như là không ra tay, cũng sẽ cho bọn hắn tên cũng bọn lớn áp lực. Tôn có lực. một tay, rất đây, ở đ là ra sẽ dạng đang phiền nao vấn đề này hắn tuy rằng tự xưng là thực lực không tệ nhưng cũng sẽ không ngốc đến đi khiêu khích thánh nhân làm không tốt còn bị cái kia tây phương nhị thánh cứng rắn bắt đi tây thiên rồi ngày mai lại xem đi lần trước đã cùng thông thiên đã từng nói qua hiện tại chuẩn đề đạo nhân lại xuất hiện ngoại trừ thân là thánh nhân thông thiên cũng không còn ai có thể ngăn cản hắn về phần tôn tiểu thánh nhưng là một sức lực quấn quít lấy tiểu hắc khuyển tưởng nghị cũng biết hắn vẫn còn đang đánh cái gì chú ý tu luyện một đêm t ô n phong sớm liền tỉnh lại tây kỷ phương hướng hoàn toàn yên tĩnh cái kia thập nhị kim tiên cũng không có động tinh khác ồ như thế nào phơi nắng canh ba công minh còn chưa xuất hiện ngồi ngay ngắn doanh trong o trướng tôn phòng, nhưng là những mày, trong mắt hiện lên h mắt một là mày, mẹ ặ chính Bởi vì ngày ô không m bẩm Một qua quốc chuẩn truyện đều suy triệu đưa ra hai đang doanh hay say. gian, ngay cái có còn cáo. c hiện tình, nghĩ định Khởi hồi thời binh h người ốn trướng. tiên trưởng vẫn ngủ tiến đến binh sĩ trở về báo cáo. Ngồi ngay ngắn đạo sư, tiếp, giờ tại bây gì về sĩ báo dự kế lý là trở giữa trầm tư tôn phong nhưng là thần sắc sửng sốt một chút triệu công minh thế nhưng là đại l à kim tiên đỉnh phong tu sĩ mấy trên vạn nằm không ngủ cũng có thể làm sao có thể đột nhiên ngủ say đứng lên tôn phong n h ư ớ n g mày tựa hầu nghĩ tới điều gì lập tức sắc mặt đại biến lập tức hướng phía triệu công minh doanh t r ư ớ n g chạy đi quả nhiên vừa mới tới gần chỉ nghe thấy chính giữa vang r ộ i tiếng ngáy truyền đến vội vàng đi vào giường tôn phong không khỏi nhẹ khép đêu vài tiếng có thể triệu công minh như trước tiếng ngáy như trước đại sư huynh công minh huynh làm sao vậy nghe hỏi mà đến diêu tân hai vị thiên quân nhìn xem trên giường triệu công minh cũng là sắc mặt kinh nghi đừng nói tu sĩ mạnh mẽ chính là một ít bình thường chi nhân như vậy kêu lên vài câu cũng sẽ thanh tỉnh nhưng trên giường triệu công minh nhưng phảng phất như không nghe thấy sợ là chúng lục gáp đinh đầu thất tiến thư rồi nhìn xem trên giường triệu công minh t ô n phong sắc mặt tâm trầm phong thần chi ở bên trong triệu công minh chính là chết ở lục gáp đinh đầu thất tiến thư phía dưới không nghĩ tới bởi vì hắn cắm vào triệu công minh đồng dạng trong lục gáp cái này k ỹ thuật về phần lục gáp có phải hay không tích nhật yêu đình thái tử thân phận tôn phong cũng không phải rất rõ đinh đầu thất tiến thư còn có phá giải chi pháp nghe vậy d i ê u tân sắc mặt đại biến trong miệng gấp giọng hỏi t r ư ơ n g một n đinh đầu thất tiến thư khó tôn phong t r a o mày trong miệng nói nhỏ lục á p mặc dù đang phong thần chi trong g i a sân không nhiều lắm có thể bằng vào trạm tiên phi đao cùng đinh đầu thất tiến thư hai đại sắc khí có thể là cho tây kỳ giải quyết xong không ít đối thủ mạnh mẽ vậy cũng như thế nào cho phải triệu công minh vì nhiều người trượng nghĩa lần xuống núi này cũng là vì cho bọn h ắ n kim miết đảo mấy vị thiên quân báo thù không nghĩ tới mạc d a n h kỳ diệu liền chúng phải bực này kỳ thuật n à y đinh đầu thất tiến thư rốt cuộc là thứ gì ta đúng là mới nghe lần đầu bên cạnh trương thiệu cũng là sắc mặt tâm trầm cuối cùng nhìn thấy tôn phong bộ dạng đã biết rõ này đinh đầu thất tiến thư vô cùng không đơn giản trước khiến cho gương đồng ấn một nhân hình thể sau có một lá thư trên sách có dấu phù ấn khẩu q u y ế t lại lập mở doanh trong doanh trại một đài kết một người dơm trên thân người ghi muốn đinh chi nhân tên cây cỏ trên đầu người một ngọn đèn dưới bàn chân một ngọn đèn đem thư kết tấn thiêu lấy gương đồng tại người dơm trên ba thước chỗ một ngày ba lượt bái lễ tổng cộng bảy ngày nghĩ đến phong thần bảng trong miêu tả tôn phong trong miệng e m thai nói ra n à y không cùng lạc hồn chi thuật của diêu thiên quân có điểm tương tự nghe vậy trương thiệu nhưng là trong mắt cả kinh trong miệng t h ấ p hô bên cạnh diêu tân nhưng là mắt mang kỳ q u á i nhìn qua tôn phong như vậy giống nhau kỳ thuật hắn rõ ràng cũng chưa từng nghe qua bất quá hắn rõ ràng phát hiện bất đồng lạc hồn chi thuật của hắn ngày thứ nhất cũng sẽ không có nghiêm trọng như thế hơn nữa triệu công minh thế nhưng là đại la kim tiên điên phong cường giả coi như là lạc hồn chi thuật muốn lấy tính mệnh của hắn cũng không còn đơn giản như vậy h ồ n phách của đại la kim tiên cũng không là một nho nhỏ khương tử nha có thể so sánh quét mắt trên giường ngủ say triệu công minh tôn phong nói tiếp đinh đầu thất tiến thư chính thức lợi hại là tên bắn người dâm thân như bắn người bản thể vậy công minh nghe này một lời diêu tân hai người lập tức sắc mặt đại biến ngày thứ nhất tên bắn người dơm đầu hỏng đi linh tính hai ba ngày đ ì n h trợ thủ đắc lực đã đoạn cản khôn hai mạch bốn năm ngày đ ì n h tả hữu bàn chân đức địa chi tức giận sáu ngày đ ì n h tể hỏng đi nội phủ bảy ngày đ ì n h tâm lấy tánh mạng người ta hôm nay công minh ngủ say sợ là bị hư mất linh tính nhìn triệu công minh bộ dạng tôn phong sắc mặt sầu lo